Trường cự hổ hai hai cái móng nuốt bị đánh gãy cự hổ r y rủa lấy muốn chạy trốn chỉ là cũng đã không có khả năng sơn nhảy mấy cái đi vào cự hổ trước người lúc này cự hổ dáng vẻ phi thường thê thảm to lớn đầu bị đánh mặt mũi bầm rợ nhìn thấy đầu này cự hổ thống khổ như vậy sơn cũng cảm thấy không đành lòng sau đó trong tay trường thương dùng sức đâm một cái kết thúc nổi thống khổ của nó ta thật sự là quá nhân từ nhìn thấy nó an tường trở về thiên quốc s ơ n cũng cực kỳ vui mừng tự sáng tạo anh hùng mô bản đang nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau s ơ n trước tiên chú ý tới tự sáng tạo anh hùng mô bản phía trên mở ra không gian chữ vật liếc mắt liền thấy được một viên to bằng nắm đấm trẻ con tản ra nhàn nhạt quang hoa viên cầu s ơ n hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem nó từ trong chữ vật không gian lấy ra ngoài vào tay hơi lạnh quang cầu nhẹ như không có vật gì không có bất kỳ cái gì trọng lượng sờ lên có chút lành lạnh nhìn thấy tự sáng tạo anh hùng mô bản thuộc tính sân hiển nhiên thật cao hứng loại này tự sáng tạo anh hùng mô bản trò chơi bên trong cũng có trò chơi bên trong ngoại trừ cơ sở nở tờ cờ anh hùng bên ngoài có thể dựa theo ý nghĩ của mình sáng tạo một chút anh hùng không nghĩ tới lại đến đến thế giới này về sau cái này công năng thế mà cũng bảo lưu lại mặc dù phụ thuộc tính trên nhìn tự sáng tạo anh hùng mô bản cũng không cường đại nhưng là hắn có một chỗ tốt đó chính là chỉ cần kinh nghiệm đạt tới thăng cấp yêu cầu như vậy nhân vật đẳng cấp liền sẽ một mực tăng lên mà sẽ không gặp phải bình cảnh phải biết thế giới này mặc dù có rất nhiều siêu phàm năng lực nhưng là loại năng lực này cũng là nhìn tư chất tuyệt đại đa số người cả đời đều chỉ có thể tại bên trong đê d à i pha trộn chỉ có chút ít không có mấy người mới có thể đột phá đến cao d à i thậm chí là truyền kỳ hiện tại chỉ cần có cái này viên tự sáng tạo anh hùng mô bản như vậy thì có thể một đường thông suốt không trở ngại chút nào lên tới cực hạn đương nhiên thứ này cũng không phải không có khuyết điểm bởi vì trở thành hệ thống công nhận anh hùng về sau mỗi một lần thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm đều sẽ so trước một lần cao hơn rất nhiều đợi đến hậu kỳ thời điểm đang muốn thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm liền phi thường cao cho nên coi như trở thành anh hùng muốn trở thành chuyển kỳ cũng cần cần rất nhiều thời gian bất quá mặc dù tốn thời gian rất dài dù sao cũng so những cái kia hư vô m ở mịt không nhìn thấy hy vọng mạnh đi đem đồ vật cất kỹ sẽ lại đem mặt khác một viên lệnh bài trạng đồ vật đem ra đây là một viên lệnh bài màu đen lệnh bài trên một mặt vẽ lấy một bộ cung tiễn mặt khác thì là một cái cung lệnh bài cũng không biết là tài liệu gì chế tác vào tay ôn nhuận như ngọc mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là bản thật lâu lao đồ v ậ sơn trực tiếp lựa chọn sử dụng lệnh bài trong tay họa tắc làm điểm điểm linh quang biến mất trong không khí sau đó tại tư liệu của hắn trên mặt bản thống xoáy kia một cột bên trong nhiều một cái binh c h ủ n g cung tiến binh cầm trong tay đã nghiêm trọng biến hình trường thương thu lại căn này trường thương đã triệt để báo hỏng duy nhất giá trị liền là nấu lại đúc lại s é n đưa tay đem bên cạnh cự h ổ nhấc lên đầu này dài tám mét cự h ổ có thể nói là toàn thân là bảo phải biết ma t h ú chất thịt chẳng những là rất không tệ mỹ thực mà lại trong đó còn ẩn chứa đặc thù ma lực ăn về sau có thể tăng cường người thực lực nếu như cái này cự h ổ thi thể của ma t h ú xuất hiện tại phòng đấu giá tuyệt đối sẽ bị đám kia quý tộc điên cuồng tranh đoạt đương nhiên cự h ổ ma t h ú thịt có thể tăng trưởng lực lượng có hạn ngoại trừ chất thịt bên ngoài m á u của nó cũng là luyện chế ma lực mực nước hoặc là một chút dược tề tốt nhất vật liệu gia lông có thể chế tác phụ ma d i ắ p da hoặc là ma pháp q u y ề n c h ủ về phần xương cốt cũng là một chút thi pháp vật liệu hoặc là chế tác một chút phụ trợ phối liệu đương nhiên còn có một cái đồ vật có thể nói là quý tộc nam t í n h yêu nhất phổ thông hổ doi giá bán không ít loại này cao dai ma thú hổ tiên hiệu quả khẳng định càng cường đại giá cả tự nhiên cũng là đắt kinh khủng về phần nói có thể hay không bán đi không muốn hoài nghi một quý tộc đối với nó truy cầu phải biết thứ này đối với nam nhân mà nói so nữ nhân đối đồ trang điểm truy cầu còn muốn chấp nhất như thế lớn một đầu cự hổ trọng lượng tự nhiên cũng nặng sèn đoán chừng đầu này cự hổ chí ít có nặng ba bốn tấn trừ bỏ xương cốt nội tạng cùng da lông chí ít còn có thể còn lại một nửa kéo lấy cự hổ thi thể ra rừng cây xa xa liền thấy mấy tên dã man nhân chiến sĩ khi nhìn đến sèn thân ảnh sau khi xuất hiện lập tức hướng hắn lao đến khi nhìn đến sèn kéo lấy đồ vật về sau kinh ngạc không ngẩm miệng được đầu đầu đây là mấy tên dã man nhân trên mặt hiện ra một vòng dị dạ n g hửng hồng thanh âm không tự chủ được run dày lên đầu này nộ phong ma hổ là ngài giết chết không phải do bọn hắn không khiếp sợ ừng xen tiện tay đem cự hổ thi thể buông xuống vô vô bùi đất trên người thản nhiên nói đi ra ngoài tuần tra vừa lúc đụng tới một đầu m è o to ăn trâu của ta thuận tay liền làm thịt thuận tay tốt đừng nói nhảm phái người cái trở về đem lánh địa xe ngửa kéo qua đem cái đồ chơi này mang về k i u bình thản ngữ khí cho người ta một loại phảng phất hắn giết chết không phải một đầu cao dai ma thú mà là một mực không có ý nghĩa con kiến nhỏ mấy tên dã man nhân chiến sĩ nhìn về phía rèn ánh mắt càng thêm sùng bái sau đó phân ra một người trở về báo tin mấy người khác thì là hợp lực nâng lên cự hổ thi thể hướng doanh địa đi đến rất nhanh tên kia dã man nhân chiến sĩ liền mang theo mấy chiếc xe ngựa bốn bánh chạy tới mặc dù đã biết rèn săn giết một đầu nộ phong ma hổ nhưng là tại tận mắt thấy cái kia quái vật khổng lồ về sau nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh tại vận chuyển cự hổ thi thể thời điểm nhìn thấy cự hổ trên thi thể vết thương đối với sen sùng bái càng là tăng lên một cái cấp bậc loại tình huống này tại trở lại doanh địa về sau càng là đạt đến cao trào những cái kia bị xua đuổi lấy công tác cầu đầu nhân địa tinh khi nhìn đến đầu này quái vật khổng lồ thời điểm thân thể không tự chủ được run run rẩy đây là bọn chúng sâu tận xương tùy e ngại lãnh địa bên trong lính đánh thuê cùng cái khác giã man nhân đối với mình lãnh chúa giết chết cường đại như thế ma thú càng là cùng có vinh yên tại bắc địa một cường đại lãnh chúa mới có thể tốt hơn bảo hộ lãnh địa giờ khác này sẽ tràn tại lãnh địa danh vọng lần nữa đạt đến một cái cao phong chương ba mươi bảy bận rộn chương ba mươi bảy bận rộn nội phong ma hổ thi thể cần mau chóng xử lý mặc dù làm ma thú thân thể của nó cũng không phải là dễ dàng như vậy hư thối biến chất nhưng là trên thân thể ma lực sẽ theo thời gian dần dần sói mòn nếu như thời gian lâu dài không có xử lý cuối cùng ma hổ chất thịt hiệu quả sẽ giảm bớt hơn phân nửa sến đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh cho nên sau khi trở về trước tiên liền bắt đầu xử lý đầu này ma hổ đến lúc này sến mới đột nhiên phát hiện mình tựa hồ đại khái có thể sẽ không xử lý thịt ma thú sử dụng phổ thông phương thức nấu nướng những n à y thịt sẽ dẫn đến trong thịt đại lượng dòng ma lực mất cho nên mọi người nghiên cứu ra được một loại đặc thù phương thức xử lý hệ thống có hay không xử trí thịt ma thú phối phương sến vuốt vuốt đầu hỏi trong thương thành có phối phương bán ra túc chủ có thể tự hành mua sắm trong thương thành có phối phương nói sớm a nghe được hệ thống nhắc nhở sến vội vàng mở ra thương thành giao diện rất nhanh đã tìm được một cái ma thú vật liệu xử trí phối phương nhìn một chút giá cả một trăm viên kim nạ ẻn sến trong tay chỉ có một điểm tài chính bị trực tiếp móc giống đem ma thú vật liệu xử trí phối phương mua đến tay về sau sến mới phát hiện cái này phối phương tuyệt đối là đáng giá phối phương trên không chỉ có các loại thịt ma thu phương thức xử lý còn có cái khác như là huyết dịch nội tạng xương cốt da lông phương thức xử lý có thể nói là một bản ma thú vật liệu s ử trí bách khoa toàn thư người tới xem hết s ử trí phối phương về sau sẽ lập tức bắt đầu hành động đầu lĩnh ngài có dặn dò gì một dã man nhân chiến sĩ chạy chậm tới hỏi đi chuyển đến mấy cái v ă c nước rót đầy thanh thủy tại chuẩn bị một ngụm nồi lớn m u nộp lớn nhất cái chủng loại nhất chủng n cái kia. h o n g ma hổ so một đầu trưởng thành voi còn nặng hơn một chút mặc dù không phải loại cực lớn sinh vật thế nhưng là xử lý vẫn như cũ vô cùng phiền phức nộp h o n g ma hổ huyết dịch là tài liệu không tệ hắn cần một cái chậu thủy tinh tiến hành bảo tồn bất quá sèn cũng không có chậu thủy tinh hắn chuẩn bị trực tiếp dùng nước chế tắc một cái tủ lạnh chứa đ ự n g huyết dịch đ ầ u n à y nộp h o n g ma hổ trên thân có giá trị nhất bộ phận theo thứ tự là trái tim da lông cùng hồ tiên sèn lột da í c lợi đồng dạng bất quá dã man nhân thế nhưng là lột da đại sư làm hoang dã bộ lạc bọn hắn mỗi ngày đều sẽ tiêu hao đại lượng con mồi cho nên thường xuyên cần lột da dạng này để bọn hắn luyện được một tay cao siêu lột da kỹ xảo nhìn thấy vạc nước đưa tới về sau sơn trên tay tuân ra một cỗ lạnh leo thấu xương đây là huyền băng lưới đao một loại thao tác phương thức là sơn vì luyện tập kỹ năng lục lọi ra tới sơn điều khiển cố lực lượng này rất nhanh liền làm ra một cái tủ lạnh sau đó hai tên dã man nhân xuất ra đao tại nộ phong ma hổ trên cổ mở cái lỗ hổng ẩn chứa cái này ma lực huyết dịch chậm rãi chảy ra bởi vì ma hổ đã chết đi có huyết dịch đã đình chỉ lưu thông cần nhân công không ngừng đập đem huyết dịch bài trừ bên ngoài cơ thể cuối cùng c h ọ n vẹn tiếp hai đại cái dương huyết dịch mới tính hoàn thành sau đó liền là lột d a hai tên dã man nhân chiến sĩ cầm trong tay sắc bén lột d a đao thận trọng trên người ma hổ bắt đầu cắt chém đ á n g người cắt chém tốc độ phi thường t r ư m cũng không phải bọn hắn không muốn nhanh mà là nộ phong ma hổ ra quá mức cứng cỏi một thanh lột r a đao không bao lâu liền cùn cần một lần nữa rèn luyện cũng may những này dã man nhân khí lực đầy đủ hao tốn một phen công phu rốt cục đem ma hổ ra hoàn chỉnh lột xuống tới cả t r ư ơ n g ma hổ ra phi thường lớn rốt cuộc đầu này ma hổ thân dài tám mét mở ra về sau khoảng t r ư ờ n g hơn bốn mươi mét vuông như thế một t r ư ơ n g ma hổ ra nếu như dùng để chế d ắ p r a có thể nhẹ nhõm chế tắc hơn ba mươi kiện nếu như dùng để chế thành ma pháp quần chủ. cắt may ra trên trăm khối cũng không có vấn đề gì dạng n à y một chương ma hổ r a cầm tới cắt kẹt thành đấu giá ít nhất cũng phải ba n g h n kim nạ ẻn nếu như chế tắc thành giáp r a lại tìm phụ ma đại sư tiến hành phụ ma chỉ cần thành công như vậy một kiện giáp r a tùy tiện liền có thể bán đi tiến lên kim tệ mà lại ma hổ r a vẫn là chế tắc vụ sư bảo thượng đẳng vật liệu chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị cất mua ma hổ r a lột bỏ đến về sau sen bắt đầu chia cắt ma hổ thịt trước đem ma hổ roi cắt đi sau đó chế tắc một cái băng hộp đem nó chứa vào cái đồ chơi này bán cho quý tộc ít nhất là năm kim nạ ẻn coi như không bán mình hưởng dụng cũng là c ự c tốt cái khác huya hổ cốt cũng bị bóc xuống ma hổ trái tim cùng cái khác nội tạng cũng toàn bộ lấy ra đuôi hổ ba cũng thu lại cái đồ chơi này có thể chế tác roi cuối cùng sen còn đem cây kia chiều dài vượt qua bảy mét hoàn chỉnh ma hổ xương sống tách ra đồng dạng dùng đem nó đóng băng ma hổ trái tim phi thường lớn so bóng rổ còn muốn lớn hơn hai vòng liền xem như đã chết còn có thể cảm nhận được trái tim bên trong k i a kinh người ma lực ba đ ộ n ma hổ trái tim là luyện chế một loại ma pháp dược tề chủ yếu vật liệu trong đó nổi danh nhất liền là hổ vương đã thức tỉnh sử dụng loại thuốc này có thể để một người bình thường trở thành một thuật sĩ đương nhiên loại thuốc này uy lực mạnh mẽ tác dụng phụ cũng cực kỳ cao một khi không có vượt qua đi như vậy trực tiếp liền là huyết mạch sụp đổ tại chỗ bỏ mình vượt qua đi thì sẽ thức tỉnh thành thuật sĩ trở thành cường đại người thi pháp cho nên mặc dù rất nguy hiểm nhưng là vẫn như cũ sẽ có không ít người nguyện ý nếm thử dạng này một viên ma hổ trái tim không sai biệt lắm có thể chế tác mười bình hổ vương thức tỉnh dược tề ma hổ trái tim giá cả đồng dạng không thấp bán cho những cái kia vu sư ít nhất là năm n g h n kim nạ ẻn những này vu sư lại đem hắn chế tác thành dược tề một bình đều có thể bán năm n g h n kim nạ ẻn toàn bộ bán đi ít nhất là gấp mười lợi nhuận bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào a i bảo loại thuốc này chỉ có số ít mấy tên vu sư cùng luyện kim thuật sư có thể chút ít chế tác đem ma hổ thịt chia cắt xuống tới về sau sến liền an bài d ã man nhân đi nhóm lửa hắn thì là lấy ra các loại gia vị còn có cái khác đồ ăn tiến hành nấu nướng h ỏ a d i ễ m bước lên nồi sắt bên trong nước rất nhanh sôi trào lên sến đem phối trí tốt gia vị khuynh đảo nhập nồi sắt bên trong sau đó lại đem ma hổ thịt bỏ vào trong nồi rất nhanh một cỗ kỳ lạ mùi thơm từ nồi sắt bên trong lan tràn ra sến chỉ cảm thấy mồm miệng nước miếng để người không nhịn được muốn ăn được một ngụm liền ngay cả sau l ư n g dã man nhân chiến sĩ cũng không tự chủ được nuốt nước miếng sơn lấy ra một khối đã ninh chín ma hổ t h ị t khô sau đó cắn một cái đi lên hương non thoải mái trượn ăn rất ngon cái khác mấy tên dã man nhân đồng dạng mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m s r n trong tay t h ị t khô hai ba miếng đem thịt hổ ăn hết sơn hài lòng vô vỗ bụng một cố ấm áp năng lượng từ trong cơ thể hắn vừa đi vừa về du tẩu cho s r n một loại toàn thân cao thấp tại đều tại tăm suối nước nóng đồng dạng phi thường dễ chịu tốt nhanh ăn đi nhìn xem các ngươi cái này tiền đồ một miếng thịt đều không chịu nổi x e n cầm lấy mấy khối ma hổ thịt trực tiếp ném cho kia hạ dã man nhân chiến sĩ cầm tới ma hổ nhục chi về sau những n à y dã man nhân đại hán cũng không k h á c h khí trực tiếp há miệng liền cắn đi lên rất nhanh bọn hắn liền đã nhận ra thân chúng có một dòng nước ấ m chạy qua x e n nhìn xuống ma hổ thịt loại này chế tác tốt thịt khô thế mà bị hệ thống thừa nhận chương ba t á bảo dương chương ba bảo dương ma hổ thịt khô sử dụng nộ phong ma hổ thịt đồng thời tăng thêm m ư ờ i mấy loại hương liệu tinh chế mà thành ma pháp đồ ăn mị vị bất p h ẳ m có thể nhanh chóng bổ sung thể năng đồng thời biên độ nhỏ ra tăng tố chất thân thể dùng ăn sau có hiệu quả đặc biệt dùng ăn sau hai giờ bên trong thu hoạch được lực lượng hai nhanh nhẹn hai tăng thêm lần đầu dùng ăn thu hoạch được lực lượng một về sau hiệu quả giảm dần tính hộp lại thu hoạch được lực lượng hai dạng n à y một đầu nộ phong ma hổ toàn bộ hầm xuống tới trí ít có hai tấn thịt khô may mắn sẽ dẫn để người chuẩn bị mấy miệng nồi lớn bằng không nhiều như vậy thịt không có một hai ngày đừng nghĩ hầm xong mà lại nộp h o n g ma hổ thịt nơi tốt nhất lý thời gian là sáu giờ nếu như vượt qua thời gian này còn không xử lý xong như vậy còn lại chất thịt liền sẽ phát sinh biến chất đến lúc đó những n à y thịt hiệu quả liền sẽ giảm xuống rất nhiều sau hai giờ tất cả ma hổ thịt toàn bộ xử lý x o n g thành tản ra mê người mùi thơm thịt khô trong sân chất thành một toa núi nhỏ loại này chế tác hoàn thành thịt ma thú mức c o i như không cố ý đi bảo tồn cũng có thể thả thời gian ba năm nếu như đặt ở chuyên môn trong kho hàng cất giữ cái mười năm cũng sẽ không có vấn đề đem xử lý tốt thịt khô vận đến trong kho hàng bảo tồn lại s e n lúc này mới trầm tính lại ngoại trừ thịt khô bên ngoài ma hổ trên thân những tài liệu khác lãnh địa bên trong không có vu sư tạm thời không ai có thể xử lý chỉ có thể chờ đợi về sau chi ê u mộ đến một vị vu sư lại nói về phần nói trực tiếp bản án ra đây là ích lợi thấp nhất lựa chọn cho tất cả dã man nhân chiến sĩ đều phân phối ba khối thịt khô để bọn hắn trở về ăn ba khối thịt khô phân lượng vừa v ẫ n phát huy ra hiệu quả lớn nhất lại nhiều ăn là thuộc về lãng phí xử lý xong đầu này nộ phong ma hổ về sau sến lúc này mới có thời gian đi xem hệ thống cho những phần thưởng khác thăng cấp phần thưởng hai điểm thuộc tính cùng hai điểm kỹ năng hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng toàn thuộc tính một lại thêm ăn nộ phong ma hổ thịt lực lượng gia tăng hai điểm có thể nói lây cái nhiệm vụ cho đến trước mắt đã mang đến cho hắn chín điểm thuộc tính so ra mà vượt hắn thăng liền bốn cấp còn nhiều hơn đem hai điểm thuộc tính toàn bộ thêm về mặt sức mạnh sẽ lực lượng đạt đến ba mươi mốt điểm còn điểm thuộc tính hắn không có học kỹ năng mới mà là đem t r ư ớ c mệnh liệu thuật kỹ năng thăng cấp thành thể liệu thuật thể liệu thuật sử dụng sau có thể khôi phục nhanh chóng tương đối thương thế nghiêm trọng Tính trùng tộc, nhân tộc, lực lượng, 31. Nhanh nhẹ, 29. tinh thần,、24. thể chất, danh, sỉn, nhân lượng, nhanh nhẹn, lực Mỹ Điểm lực, tự thuộc 19. tính do, khảo ô không. n năng, năng, g Điểm kỹ năng, không. Kỹ k h sơ lược. nghiệm m ộ thí c ú t thể thuật Thể thuật thuật tiêu t hiệu hiệu mệnh hào lại không có biến hóa. Khảo h liệu liệu là liệu lại đôi, biến quả sau. quả về gấp có xong kỹ năng về sau sến đem trong chữ vật không gian hoàng kim bảo dương lấy ra so sánh với bạch ngân bảo dương hoàng kim bảo dương vẻ ngoài càng thêm hoa lệ toàn thân kim hoàng sắc nồng đậm thổ hào khí tước mở ra bảo dương một trận linh quang tán đi trước mắt xuất hiện một bức kỳ lạ kỳ phiên chúc mừng túc chủ ngươi thu được phong long kỳ phong long kỳ có điều khiển phong nguyên tố năng lực thần kỳ kỳ phiên người nắm giữ có thể thu hoạch được trường khống phong nguyên tố năng lực bổ sung kỹ năng phong nguyên tố trường khống phong long quyển phong long thiên t o à n thiểm điện phong bạo phong nguyên tố trường khống có thể thuần thục điều khiển phong nguyên tố lực lượng phong nguyên tố lực tương tác tăng lên 30, giảm xuống thi triển phong nguyên tố pháp thuật thời điểm ba tiêu hao phong long quyển có thể triệu hồi ra hai cái từ quần bạo phong nguyên tố tạo thành vòi rồng đối mục tiêu tiến hành công kích phong long thiên toàn có thể triệu hồi ra một bộ phận quần bạo phong nguyên tố tạo thành vòi rồng đối mục tiêu tiến hành công kích t h i ể m điện phong bạo triệu hoán đại lượng phong nguyên tố tại trong phạm vi nhất định chế tạo một trận phong bạo nhìn thấy mặt này kỳ phiên sèn cũng cực kỳ kinh ngạc loại này có thể phóng thích cỡ lớn chiến lược pháp thuật ma pháp vật phẩm tại cả nhân loại thế giới đều là vô cùng ít thấy có thể nói cái đồ chơi này đối với thời đại này quốc gia tới nói liền là một kiện đại sắc khí tựa như sct luis đế quốc bọn h ắ n trưởng không trần thánh truyền thuyết có thể triệu hoán thiên sứ hạ phạm phương nam lò thả tư liên bang cũng có quần tinh bản có thể triệu hoán hỏa vũ sao băng đương nhiên những n à y chiến lược hình ma pháp vật phẩm cũng không phải là muốn dùng liền có thể dùng xen mặc dù không biết sử dụng những n à y đạo cụ cần gì đại giới nhưng là khẳng định phi thường cao đưa tay cầm lấy phong long kỳ toàn bộ kỳ phiên trên vờn quanh lấy một cỗ phong nguyên tố hơi rung nhẹ liền có thể kéo theo chung quanh năng lượng nguyên tố quả nhiên sân cơi khổ lắc đầu vừa rồi hắn cầm phong long kỳ cảm thụ một phen phong long quyển kỹ năng này còn tốt lấy ma lực của hắn có thể miễn cưỡng phát động về phần phía sau phong long thiên toàn thiểm điện phong bạo ma lực của hắn nhiều gấp đôi đi nữa cũng là quá sức theo hắn tính ra muốn phong thích phong long thiên toàn ma lực của hắn ít nhất phải là hiện tại gấp ba về phần thiểm điện phong bạo vậy cần thì càng nhiều c h ỉ ít hiện tại sren không nhìn thấy hy vọng đương nhiên đây cũng không phải là nói mặt này phong long kỳ liền không có hiệu quả cờ sĩ trên mang theo phong nguyên tố trưởng k h ô n g vẫn là có thể sử dụng cái này thuộc về kỹ năng bị động có cái này sren hiện tại có thể nếm thử thi triển đê d à i phong nguyên tố pháp thuật cũng tỷ như đầu kia nộ phong ma hổ thả ra phong nhận hiện tại sren cũng có thể phong thích có thể nói cái này phong long kỳ nếu như rơi xuống một c h u y ể n kỳ vu sư trong tay như vậy vị này vu sư lực lượng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng nhưng là tại sèn trong tay chỉ có thể nói là một cái gân gà triệu hoán phong nhận cắt cỏ sao cái này phong nhận uy lực còn không bằng hắn trường thương quét ngang một chút đâu chí ít vung vẩy vũ khí tiêu hao khí lực một hồi liền khôi phục triệu hoán phong nhận ma lực nhưng cần chậm dại khôi phục cầm phong long kỳ triệu hoán đi ra hai cái phong nguyên tố hai cái phong nguyên tố thuộc về cỡ nhỏ phong nguyên tố có khoảng một m năm mươi nhìn qua giống như là hai cái cỡ nhỏ vòi rồng bên trong còn sen lẫn mấy cái thiềm điện loại này phong nguyên tố trí lực rất thấp sen mượn nhờ phong long kỳ lực lượng có thể tùy ý chỉ huy điều khiển mặc dù hai cái phong nguyên tố sức chiến đấu rất thấp bất quá quét dọn vệ sinh lại là cao thủ từng cái trôi nổi ở giữa không t r ú n g cùng cường lực máy hút bụi v è o một chút trên đất r ấ t rưởi cho bụi vụn cỏ liền bị bọn chúng xoay tròn lấy đưa đến trong thùng rác thậm chí còn cung cấp cắt cỏ phục vụ gió lốc thổi qua một lần ngay cả mặt cỏ đều bị dọn dẹp sạch sẽ bắt đầu từ hôm nay sen nhiều hai cái toàn tự động trí năng máy hút bụi hắn trả lại hai cái này phong nguyên tố đặt tên chữ liền gọi máy hút b ụ i số một cùng máy hút b ụ i số hai sau đó lãnh địa rốt cục n ê n đón một đoạn thời gian lúc bình tĩnh kỳ lãnh địa bên trong địa tinh cầu đầu nhân bộ lạc bởi vì dã man nhân định kỳ tuần s á t cũng càng ngày càng ít sèn mang theo các nô lệ tiếp tục tại trong doanh địa khai khẩn thổ địa trồng khoai tây lãnh địa lương thực vẫn là khuyết thiếu sèn kế hoạch là khai khẩn trồng c h í ít năm ngàn mẫu thổ địa những n à y thổ địa bên trên toàn bộ sẽ trồng trên khoai tây khoai tây thành t h ụ kỳ tại ba đến bốn tháng Đợi đến chương ba i tây thành mươi chín từ xưa thương binh may mắn e chương ba mươi chín từ xưa thương binh may mắn e thu được về thời tiết y nguyên khô nóng lãnh địa bên ngoài trên hoang dã trên ngàn cái địa tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân đỉnh lấy mặt trời khai khẩn đồng ruộng bên cạnh còn đứng mười mấy cái từng cái chủng tộc giám sát chỉ cần thấy được có lời biếng trực tiếp một roi liền quất lên、Xe、tại dưới đại thụ thả một chương ghế nằm nhàn nhã nằm ở phía trên trên sống núi mang theo một bộ hát thủy tinh rèn luyện kính mát bên cạnh bàn nhỏ trên đem bảy biện một chén tươi ép nước trái cây sau lưng máy hút bụi số một cùng máy hút bụi số hai giống như là hai đài công s u ấ t phá trần quạt điện nhỏ siêu siêu thổi gió tại cái này ngày mùa thu dưới thái dương mang đến từng sợi thanh phong tại một bên khác đã khai khẩn tốt đất cày bên trên một đám thân thể cường kiện phụ nữ trẻ em chính vội vàng châu tiến hành đất cày tại tường thành một bên khác hồng sa sông bãi sông trên phì nhiêu h á t thổ địa đã ước chừng có hai ngàn mẫu thổ địa trồng trọt hoàn thành dựa theo hiện tại tiến độ nhiều nhất lại có thời gian nửa tháng liền có thể đem cái này năm ngàn mẫu khai o tây toàn bộ trồng trọt hoàn thành đinh quân doanh võ đài kiến thiết hoàn thành số liệu đạo nhập bên trong ngay tại đạo nhập dân binh nội dung huấn luyện ngay tại đạo nhập bộ binh nội dung huấn luyện ngay tại đạo nhập cung t i ễ n thủ nội dung huấn luyện số liệu đạo nhập vào độ 10%, 20%, 30%. ba n t ê n hai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm để sẻn hơi s ư ớ n g sở quân doanh võ đài đã xây xong x ế n vội vàng mở ra hệ thống giao diện xem xét lúc nào tới quân doanh võ đài quân doanh võ đài là lãnh địa huấn luyện hợp cách binh sĩ đi qua nơi này huấn luyện binh sĩ mỗi một cái đều là hợp cách chiến sĩ bọn hắn là bảo vệ lãnh địa trọng yếu nhân viên Tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện quân sự, chỉ cần đi qua nhìn g i đi liền binh tinh Binh thời gian si ệ luyện luyện nguệ. luyện t một thể trở thành binh lính tinh binh sĩ là lãnh chúa thống trị lãnh địa cơ sở. Vũ khí thuần thuốc rút ngắn 20%, kỷ luật huấn chỉ phen lính lãnh chúa lãnh khí huấn khí lãnh h quân qua cần ngắn yên ổn n là sự, sĩ sở. có cơ địa địa ma Vũ kỷ 2, 20%, 15, 15. thấy quân doanh thuộc tính sến âm thầm cao hứng có quân doanh về sau hắn liền có thể tiếp tục tiếp tục không ngừng huấn luyện được hợp cách binh sĩ đương nhiên nơi này có một cái tiền để liền là có sung túc tiền tài cùng l ĩ n h dân huấn luyện binh sĩ là cần tiêu tiền hiện tại lãnh địa quân doanh chỉ có thể huấn luyện ba loại binh chủng một loại liền là dã man nhân binh sĩ một loại trường thương binh còn có một loại liền là cung t i ễ n binh trong đó trường thương binh huấn luyện phí tổn thấp nhất chỉ có một viên kim nạ ẻn dã man nhân cần ba cái kim nạ ẻn cung t i ễ n thủ cần hai cái kim nạ ẻn về phần kỵ binh nọ binh bộ binh hạng nặng tất cả đều thuộc về chưa giải khóa trạng thái muốn giải tỏa những này binh chủng đơn giản nhất liền là thu hoạch được tương ứng binh chủng binh phủ nếu như không có binh phủ vậy liền chiêu mộ một cái có thể huấn luyện cái này binh chủng anh hùng đương nhiên những này cũng chỉ có thể chiêu mộ phổ thông binh chủng giống như là những cái kia đặc thù binh chủng nhất định phải có binh phủ mới có thể huấn luyện s e n cũng muốn tổ kiến một c h i cường đại kỵ sĩ đoàn chỉ bất quá liền tình huống trước mắt mở nhìn cái mục tiêu này còn phi thường xa xôi đi vào trong quân doanh quân doanh ở vào lãnh địa phía tây tại tường thành bên ngoài s e n hiện tại kiến tạo tường thành trên thực tế là thành thị nội thành đợi đến sang năm lãnh địa nhân khẩu đi lên về sau mới có thể chính thức kiến tạo ngoại thành cùng ngoại thành tường thành mà nội thành sẽ chuẩn bị xem như mình đất phần trăm quân doanh diện tích không nhỏ chia doanh trại nhà kho huấn luyện sân bãi cùng võ đài ba bộ phận trong đó huấn luyện sân bãi cùng võ đài diện tích chiếm toàn bộ quân doanh 70%. trước mắt huấn luyện sân bãi chỉ có một ít mục tiêu cùng người dơm còn có một số liền là huấn luyện dùng vũ khí trang bị vừa mới chiêu mộ dân tự do tạo thành quân đội là không bị hệ thống công nhận chỉ có thực lực cường đại mới có thể được công nhận cũng tỷ như dã man nhân dân tự do vừa tạo thành quân đội vẫn như c ũ là bình dân chỉ có trải qua qua một đoạn thời gian huấn luyện sau mới có thể trở thành dân binh mà có quân doanh về sau trải qua quân doanh huấn luyện về sau ra trực tiếp vượt qua dân binh trở thành tân binh mặc dù quân doanh đã thành công kiến tạo hoàn thành nhưng là sẻng cũng không có chiêu mộ binh sĩ hiện tại lãnh địa nhân khẩu quá ít ngoại trừ dã man nhân bên ngoài liền là những lính đánh thuê kia muốn huấn luyện binh sĩ chỉ có chờ đến j i n dẫn đầu thương đội từ c ặ t k ẹ t thành mua về nô lệ kiểm tra xong quân doanh về sau s e n không tiếp tục đi về nghỉ mà là đi tiệm thợ rèn lần trước cùng nộ phong ma hổ chiến đấu bên trong vũ khí của hắn hư hại hiện tại cần chế tạo lần nữa một thanh mới vũ khí bởi vì hắn lực lượng rất mạnh cho nên vũ khí của hắn nhất định phải rắn chắc dùng bền tựa như là trường thương thiết m ụ c chế tắc trường thương trong tay hắn quá nhẹ cho nên hắn sử dụng đều là bằng sắt trường thương bất quá liền xem như bằng sắt trường thương cũng chịu đựng không chỉ hắn như thế tàn phá về phần nói là cái gì không cần khác vũ khí đó là bởi vì trường thương đẹp trai à, tốt ai trên thực tế là bởi vì bản thân hắn hệ thống mô bản duyên cớ chỉ có sử dụng trường thương mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất còn nói cái gì thương binh may mắn e sen hoàn toàn không có cảm giác được trên thực tế vận khí của hắn cũng không tệ lắm ai bảo hắn kế thừa chính là vân ca mô bản có câu nói nói thế nào tới thiên hạ thương binh may mắn chung một thạch t ử long độc chiếm mười hai đấu còn lại thương binh ngược lại thiếu hai đấu xen hiện tại liền là mười hai đấu may mắn thương binh may mắn e đây là có sự thật căn cứ đọc qua tư liệu lịch sử cùng cổ điện lấy làm phát hiện trong lịch sử cầm trường thương đa số đều không có gì kết cục tốt hoài âm hầu hàn tín phong hầu bái tướng t h ủ thánh chỉ thiên mặc kệ không thu cuối cùng rơi vào bị loạn côn chết tiểu ba vương tôn sách bị mấy cái mâu tặc mai phục hành thích bản thân bị trọng thương cuối cùng vết thương lây nhiễm chết bệnh tam quốc diễn nghĩa bên trong bị yêu đạo tại cắt r i a chết liền là đáng thương đại kiểu nội tử ngũ h ổ thượng tướng ma siêu chính vào tráng niên bất hạnh chết bệnh ngũ h ổ thượng tướng trương bay bị thủ hạ đâm lưng lúc ngủ bị chặt đầu t ù y đường diễn nghĩa bên trong la thành t r u n g kế bị vạn tiễn xuyên tâm thiên ba phủ dương gia tướng dương gia thương pháp thiên hạ vô song nhưng mà cả nhà cơ hồ không một cái kết cục tốt cuối cùng cả nhà quả phụ báo đầu lâm sung cả một đời buôn ba m ệ t nhọc thê ly tử tán cuối cùng tại sáu cùng trong tháp gió khuất nhục qua đời tứ ninh lương sơn bạc trinh bốn khấu trên đường nhóm đầu tiên tế thiên đầu lĩnh anh hùng dân tộc nhạc phi bị hoàn nhan cấu cùng tần cối lấy có lẽ có tội danh hại chết nhiều như vậy ví dụ sống sờ sờ nói cho chúng ta biết thương binh may mắn thật thấp lại đến xem thử cả đời chinh chiến vô số vẫn sống hơn tám mươi tuổi vô bệnh vô thai triệu tử lòng so với bọn hắn kết cục tốt hơn quá nhiều đơn kỵ cứu chủ quả thực liền là kỳ tích bốn mươi hai năm chân mệnh chủ Từ hiện tại h Cho lịch cho mình khí, nhiên thể nhiêu nhiêu Hiện ầ n nên Vân mắn căn muốn rèn dụng liền dùng uy. đấu liệu liệu. may ca có cứ. đúc có bao bao vì vũ vật vật là là sử sử Bởi tốt tốt tự t tiệm thợ rèn bên trong tốt nhất vật liệu liền là bách luyện tinh thiết ngoại trừ bách luyện thép bên ngoài sến còn đem hệ thống ban thưởng hai khối tinh thiết cũng lấy ra ngoài cái này hai khối tinh thiết so với sắt tượng cửa hàng bách luyện tinh thiết còn tốt hơn rất nhiều nếu như không phải tinh thiết số lượng không đủ chế tạo một cây trường thương sến đều dự định toàn bộ dùng tinh thiết chế tạo hiện tại chỉ có thể sử dụng bách luyện tinh thiết hôn hợp cùng một chỗ r è n đúc truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, đi săn truy cập trang web đầu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, đi săn b vợ dù s ở tay nghề chỉ có thể coi là không sai cùng đại sư chân chính so sánh vẫn có một ít c h i n h lệnh lại càng không cần phải nói cùng ải nhân so sánh bất quá sèn cũng không cần cầu hắn cho mình rèn đúc ra một thanh thần binh lợi khí chỉ cần rắn chắc dùng bền là được rồi cho tới bây giờ hắn gặp phải tất cả địch nhân còn không có một cái có thể để cho hắn cảm thấy uy hiếp trải qua một ngày thời gian chế tạo sèn vũ khí mới rèn đúc hoàn thành thép tinh thương sử dụng tinh thiết làm chủ yếu vật liệu rèn tạo nên thượng đẳng vũ khí kiên cố dùng bền sắc bén phá giáp một kiên cố một sắc bén một sóc sóc căn này thép tinh thương toàn thân sử dụng kim loại rèn đúc để cho cùng trường thương trọng lượng vượt qua 40 cân đã thuộc về vũ khí hạng nặng phạm vi chiều dài vượt qua 3 mét không có lực lượng cường đại căn bản là không có cách vung vẩy động cái này vũ khí một trận mưa qua đi hoang dã bình nguyên n ê n đón ánh mặt trời sáng rỡ một đám ban linh dương ngay tại túi đầu ăn cỏ chỉ có cầm đầu c ò n kia ban linh dương vừa đi vừa về quay đầu chú ý c h u n g quanh nơi này bất luận cái gì gió thổi cỏ lay tựa hồ một khi phát hiện có bất kỳ không đúng liền sẽ lập tức nhắc nhở tộc đàn chạy trốn s é n đứng tại hạ phong chỗ quan sát cái này bọn này ban linh dương ban linh dương là một loại phi thường cảnh giác động vật bất kỳ cái gì thời điểm đều sẽ có một cái lính gác canh gác đây cũng là bọn chúng có thể ở trong vùng hoang dã sinh sôi sống sót biện pháp ban linh dương bình thường đều là q u ầ n cư tộc đàn tại mười mấy con đến mấy chục con ở giữa loại này ban linh dương giỏi về chạy muốn bắt phi thường khó khăn c h ỉ ít nửa cùng chó săn đều đuổi không kịp nó con điệu tinh cầu đầu nhân càng đuổi không kịp Muốn đi săn đi ban linh dương biện pháp tốt nhất liền là mai nhất pháp p h tốt là ụ cũng vây vi vòng vây. cây nhân vây này ở bọn này này quanh. đầu thu Ban phía, man Ban Ban bọn Linh Dương bốn chừng một cây số phạm vi bên trong, hơn thành bọn Linh Dương còn không phát giác thời điểm, vòng vây bắt đầu không ngừng thu nhỏ.、Ban、linh Dương phạm phát thời Lúc ước giác c ở bắt giã Tại điểm, số một đem một tạo đã không có chú ý tới nguy hiểm tới gần vẫn như c ũ không nhanh không chậm tại gặm ăn cỏ non mấy cái vừa ra đời ba tháng tiểu ban linh dương chính vây quanh mẫu thân chơi đùa đùa giỡn ngay lúc này lính gác vừa đi vừa về chuyển động đầu đột nhiên ngừng lại thân thể tựa hồ chuẩn bị vọt lên ẩn nút trong bụi cỏ dã man nhân trong lòng căng thẳng động thủ giống to một tiếng trực tiếp từ trong bụi cỏ vọt lên t r u n g quanh trong bụi cỏ ẩn giấu dã man nhân theo sát lấy nhảy ra đến sau đó nhanh chóng hướng ở giữa ban linh dương phóng đi ban linh dương bày trong nháy mắt hoảng loạn lên mười mấy con ban linh dương hoảng hốt chạy vừa hướng bốn phương tám hướng chạy trốn thế nhưng là đối mặt đã hoàn thành thợ săn kết quả của bọn nó không cần nói cũng biết vài phút về sau ba mươi mấy tên dã man nhân khiêng con ngồi của mình cao hứng bừng bừng đi vào x é n nơi này đầu lĩnh toàn bộ bắt lấy một con đều không chạy thoát kia mấy cái mẫu ban linh dương cùng con cựu nhỏ có bị thương hay không xét nói hắn dự định thử một chút tại lãnh địa bên trong nuôi dưỡng ban linh dương đầu ngươi cũng phân phó chúng ta khẳng định cẩn thận kia mấy cái dê mẹ cùng tiểu ban linh dương đều vô sự một cái dã man nhân cử đi nhấc tay bên trong con kia ban linh dương nói vậy là tốt rồi trở về k i ế mấy cửa con. lực nay mang man doanh hôm theo nhân một ăn dê nướng nguyên、con. Sơn nói một tiếng, điện. Tận dê dã bồi trở tiếp về u nước làm l thịt dê, ấ máu luận ra, Sơn cái ò n cố ý đem m dê u lưu l ạ chuẩn bị ban đêm ăn lầu ban ăn bị đêm dã ù n g Mấy cái d man nhân tay chân lanh lẹ đem ban linh dương mở n g ư ợ c một bụng chia cắt thành hình nội tạng cũng không có ném cái đồ chơi này mới là chân phẩm tẩy lộ sạch sẽ sau trực tiếp phóng tới trong nồi nấu bên trên s e n cố ý để bở rủ s ở đem k i a mấy món thanh đồng vũ khí tan chế tạo hai cái thanh đồng nồi lẩu đi vào hoang dã đều thời gian dài như vậy hắn còn không ăn một bữa nồi lẩu hiện tại lãnh địa sơ bộ đứng vững góc chân sen cũng không nhịn được trong bụng thèm trùng nồi lẩu canh ngọn nguồn là hắn dùng mỡ bò chế biến bên trong tăng thêm quả ớt hoa tiêu các loại gia vị canh l o ă n g cũng là dùng xương đầu bò chế biến mặc dù điều kiện đơn sơ một chút nhưng là châu r ừ n g xương cốt chế biến ra canh hương vị quá thơm những n à y xương đầu bò l ử a nhỏ nấu một ngày bên trong cốt tủy dầu đều đã hợp ra ban đêm một trận thịt dê nổi lẩu ăn sèn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đến bác địa hoang dã lâu như vậy mỗi ngày ăn đất đậu miếng cá nếu không phải là khoai tây nổ cá liền xem như canh cá cho dù tốt ăn liên tục ăn một hai tháng cũng muốn ôn khiến cho hắn kém chút đều muốn ngắm nhìn bầu trời hiện tại một trận mỹ vị thịt dê nổi lẩu quả thực quá hạnh phúc bởi vì lương thực thiếu sèn trong khoảng thời gian này mang theo dã man nhân ở trên vùng hoang dã bốn phía đi săn hoang dã mặc dù nhìn qua cực kỳ cằn cỗi nhưng là các loại động vật vẫn là rất nhiều trải qua qua một đoạn thời gian đi săn đi săn tiểu đội thu hoạch vẫn là cực kỳ phong phú vì cất giữ con n mồi sân cố ý chỉ huy nô lệ tại tường thành bên cạnh kiến tạo một tòa chuồng gia súc hiện tại cái này chuồng gia súc bên trong đã nhốt hơn một trăm đầu các loại động vật ban linh dương có hơn hai mươi cái nhiều nhất vẫn là cự giác hiệu cái này loại này cự giác hiệu đoạn thời gian trước từ nơi này di chuyển bị hắn mang theo dã man nhân đám thợ săn bắt trên trăm đầu nếu như không phải lo lắng bắt quá nhiều những này cự giác hiệu về sau không theo nơi này qua sến đều chuẩn bị trực tiếp một môi cho q u á i lãnh đ ị a kiến thiết vẫn còn tiếp tục bất quá khẩn yếu nhất một chút kiến trúc đã kiến tạo tốt kiến tạo nhiều nhất liền là nhà dân hắn lần này kiến tạo nhà dân ước chừng có thể ở lại hơn nghìn người liền xem như jean cùng john sân mang về năm trăm cái nô lệ cũng có địa phương ở bất quá chính sân l ã n h chúa tỏa thành hiện tại cũng sắp làm xong đương nhiên là đơn giản hóa trôi qua nếu như dựa theo hắn trong lý tưởng kiến thiết mỗi cái một năm nửa năm căn bản hoàn thành không được về phần lãnh đ i ệ bên trong thần đ i ệ sơn căn bản là không có kiến thiết thần điện cái này tại sct luis đế quốc là nhất định phải kiến tạo mỗi một tòa thành thị đều kiến tạo thần điện thậm chí liền ngay cả trong thôn trang đều có giáo đường ai bảo người ta là bốn quốc tế giáo hội lực lượng trong đó chưa từng có cường đại phớt lọ rèn sở vương quốc là nhiều tín ngưỡng quốc gia trong thành thị thần điện cũng có nhưng là tông giáo lực lượng cũng không cường đại sơn cái này chim không thèm bị lãnh địa liền xem như kiến tạo thần điện đoán chừng cũng sẽ không có mục sư tới đây Thần điện có thần điện chỗ tốt, tối thiểu nhất thần chỗ điện điện điện có một ụ c có cái chơi cầm thạch, bác cầm thạch sư hướng trị thần thuật hay là rất không tệ. tử bắt đầu hắn không có ý định kiến tạo thần điện. Cái đồ chơi này quá đắt, kiến tạo thần điện tốt nhất vật tìm định địa liệu là lại liệu là mới kiến điện, kiến điện nơi này hướng đi đâu tìm đá cẩm thạch đi. đầu quá nguyên đâu hay không đánh hắn không hoang này này vừa Mà m đồ đá đá ý tòa thần điện chiếm diện tích cũng là rất lớn mà lại bình thường đều là kiến tạo tại thành thị phồn hoa khu vực loại này tấc đất tấc vàng địa phương nhưng không nỡ không công đưa cho thần điện có như thế địa phương tốt kiến tạo thương nghiệp đường phố hoặc là đóng thành cửa hàng bán ra không tâm h sao đương nhiên nếu như hắn lãnh địa phát triển lớn mạnh về sau khẳng định sẽ có giáo hội đến đây kiến tạo thần điện đến lúc đó liền nhìn song phương hiệp thương lãnh địa bên trong trọng y ế u kiến trúc kiến thiết hoàn tất về sau xén liền chỉ huy tại thành trấn bên trong kiến thiết thoát nước mương công trình ở trong đó còn bao gồm tương lai thành trấn nhà vệ sinh công cộng cùng công cộng bãi tám chương bốn mươi mốt cung tiễn chương bốn mươi mốt cung tiễn thanh chấn hoàn cảnh vệ sinh là nhất định phải làm trước kia dã man nhân cũng là không chú trọng cá nhân vệ sinh về sau bị sẻn cưỡng bức lấy chỉnh lý cá nhân vệ sinh dã man nhân lúc đầu đều là có bên trong tóc dài có còn đâm bím tóc nhưng là bọn da hỏa này quá lười căn bản không thèm để ý tóc cho nên thường xuyên tóc đều là bẩn thỉu thậm chí bên trong còn có rất nhiều con ron ậ n mùi trên người cũng sặc người xen để địa tinh nô lệ đào một cái hố to sau đó bên trong dài lên môi đem hồng xa sông nước dẫn tới trong hố lớn sau đó tự mình động thủ đem những cái tia dã man nhân toàn bộ ném vào để bọn hắn không ở bên trong cua nửa giờ không cho phép ra trải qua liên tục mấy lần cưỡng chế biện pháp sen cuối cùng là dạy cho những này dã man nhân giảng cứu vệ sinh mà rất nhiều dã man nhân bởi vì không thèm để ý tóc lại sợ bị sen giao hấn cuối cùng trực tiếp đem đầu tóc toàn bộ cho cạo sạch kết quả là hiện tại trong doanh địa dã man nhân ngoại trừ nữ tính bên ngoài nam tính dã man nhân m ộ ư ơ i cái bên trong có tám cái đều là đầu t r ọ c tất cả dã man nhân chiến sĩ toàn bộ đều là đầu t r ọ c hiện tại hắn dã man nhân vệ đội mỗi một cái đều là đầu t r ọ c cơ bắp trắng hán nhìn qua phi thường có cảm giác cắp bách tại đi săn thời điểm dã man nhân đám thợ săn còn trong lúc vô tình bắt được vài thất ngựa hoang s ơ n còn thử đối ngựa hoang tiến hành huấn luyện chỉ là những n à y ngựa hoang dã t i n h khó hấn s ơ n bọn hắn cũng không có hợp cách hấn ma sư có một ít lính đánh thuê ngược lại là biết c ư ớ i ngựa chỉ bất quá làm sao hấn ngựa đều là gà mờ s ơ n không muốn từ bỏ kỵ binh lại không có nhân tuyển thích hợp cuối cùng chỉ có thể trước kiến tạo một cái chuồng ngựa khiến cái này ngựa hoang ở bên trong ở nói không chừng đợi đến năm sau thời điểm trong chuồng ngựa còn có thể nhiều vài thất ngựa c ò n đâu bởi vì có cung t i ễ n binh phù nguyên nhân x ề n có thể huấn luyện cung t i ễ n binh trong quân doanh sân tập bắn cũng đã tạo dựng lên liền trước mắt mà nói lãnh địa cũng cần một nhóm cung t i ễ n thủ đến gia tăng viễn trình lực sát thương cung t i ễ n binh ngoại trừ người nhân tố bên ngoài vũ khí nhân tố cũng là chiếm rất thi đấu lệ muốn chế tác một thanh tốt nhất cung tiễn cũng không dễ dàng từ chọn tài liệu đến chế tác công nghệ phi thường d ầ n giả g vật liệu cũng có rất nhiều bên trong cũng tỉ như cung tiễn cung thai cần lựa chọn tốt nhất vật liệu gỗ thậm chí chế tác công nghệ đều cần thuận theo mùa mùa đông phân tích vật liệu gỗ mùa xuân nấu sừng mùa hẹ c h ỉ gân chờ đến mùa thu lại dùng n ử a c â y sơn tia ba loại vật liệu đem làm sừng gân tổ hợp bắt đầu cuối cùng tại mùa đông rét lạnh nhất mùa cố định không lưng cho nên muốn một thanh tốt nhất cung tiễn ít nhất phải thời gian hai năm xin lợi không được lâu như vậy cho nên hắn chuẩn bị trước chế tắc một chút cung tiễn thích hợp dùng chờ thêm một đoạn thời gian nhìn xem có cơ hội hay không đi tìm trên hoang dã bán nhân mã bộ lạc giao dịch một chút bán nhân mã trường cung bởi vì thời gian ngắn tiệm thợ rèn chế tắc cung tiễn mặc kệ là tầm bắn vẫn là h uy lực đều muốn nhỏ một chút bất quá xem như huấn luyện sử dụng cũng có thể thích hợp sử dụng cung tiễn thủ nhân tuyển là từ đâu một ít lính đánh thuê bên trong chọn lựa mấy cái những lính đánh thuê này mặc dù thực lực bình thường nhưng là các loại vũ khí đều dùng qua một chút sèn đem quân doanh bên trong sân tập bắn chia cho bọn hắn tiến hành luyện t ậ p hồng sa sông đường sông bên trong có rất nhiều màu đỏ hạt cát đây cũng là sèn cho con sông này đặt tên nguyên nhân những này bùn cắt rất nhỏ dùng để trải huấn luyện sân bãi dùng rất tốt g i ã man nhân từng cái liền là tinh lực tràn đầy ra hỏa không có nhiệm vụ thời điểm thường xuyên sẽ luận bàn đấu vật v v đợi đến quân doanh võ đại kiến tạo sau khi hoàn thành những này dã man nhân cao hứng nhàn d ỗ i không chuyện gì liền thích đi trên giáo trường đánh nhau hiện tại võ đài đều nhanh biến thành giác đấu trường bởi vì lãnh địa khuyết thiếu giải trí công trình cái này cũng dã man nhân giác đấu tại trong doanh địa phi thường được hoang nen sân cũng liền tùy theo bọn hắn đi bốn bác địa trên cánh đồng hoang cây tối đại đa số đều là gỗ thông gỗ thông loại này vật liệu gỗ tính bền dẻo đồng dạng cũng không phải là chế tác cung t i ễ n tốt nhất vật liệu gỗ p h ớ t l ó r è n sở vương quốc chế tác cung t i ễ n thường dùng nhất là gỗ sồi hoặc là gỗ tết những này vật liệu gỗ hong khô sau chế tắc k h ô n g lưng cứng cỏi không dễ biến hình mà lại tầm bắn cũng xa là vương quốc quân đội chế thức trang bị đương nhiên phở lò rèn sở vương quốc cung tiễn mặc dù không tệ nhưng là cùng bán nhân mã bán tinh linh những n à y chủng tộc so sánh còn kém một đoạn phở lò rèn sở chế thức trưởng c u n g tầm s á t thương chỉ có chừng 1 0 0 m m ộ t chút ưu tu cung t i ễ n thủ có thể tại 1 2 0 m khoảng cách trúng đích mục tiêu mà bán nhân mã cung tiễn tầm s á t thương đạt đến 1 5 0 m thậm chí là 2 0 0 m m bán tinh linh cũng giống như thế Cái này ngoại này từ r bọn hắn chế tắc cung tiễn kỹ thuật càng cao hơn chế thuật tắc cao kỹ sa i liền tiễn liệu. ê u cung cung còn có liền là cung tiễn chất、liệu. Bán nhân trường dụng là là tử mã sử s mục lại phối hợp bọn hắn hưu chế bọn n đặc c u giá kỹ xảo. Về phần bán t n linh sử dụng loại kia cung tiễn, tựa hồ là bọn hắn bồi dưỡng h hồ thù thực loại là kia bồi tới i sử sang Tử mục tựa ra đặc vật. cả đắt đỏ chỉ ở bắc địa hoa nguyên n g chỗ sâu mới có thể sinh trường làm bằng gỗ cứng cỏi mà lại có d ã n rất mạnh tính dẻo cũng cao hàng năm phở lò rẻn sở vương quốc lấy được từ sa mục số lượng rất ít đại đa số đều là cùng bán nhân mã bộ lạc giao dịch đạt được sến muốn thu hoạch được loại này vật liệu gỗ cũng không dễ dàng trừ phi hắn cũng xuyên qua hoa nguyên tiến về c à n g phương bắc tìm kiếm mới có cơ hội nhân loại không phải là không có nghĩ tới cấy ghép t ử sang một tại vu sư c h ợ rút xuống nhân loại thành công cây ghép cũng sống được một nhóm á o tím cây chỉ bất qua cây ghép đến nhân loại quốc gia về sau t ử sang cây tại thành tài vật liệu gỗ phẩm chất hạ xuống lợi hại so với bán nhân mã nơi nào t ử sang một chất gỗ xốp một phần ba thậm chí so ra kém gỗ sồi hoặc là gỗ tết chất liệu tốn hao so gỗ tết gỗ sồi cao nhưng là chất lượng lại cùng bọn hắn không kém bao nhiêu kết quả như vậy liền là từ sa mục rất nhanh liền bị ném đến xó xỉnh bên trong q u y ế lãng xen muốn phát triển cung tiến thủ tìm kiếm một loại thích hợp vật liệu gỗ là nhất định về phần nói gỗ sồi cùng gỗ tết những n à y cây tối thích càng ấm áp một chút khí hậu l á n h địa của hắn quá bắc phương mặc kệ là gỗ sồi vẫn là gỗ tết cũng sẽ ở bắc địa dài d ằ n g giặc mùa đông bên trong c h ế c cóng đương nhiên nếu như r è n chừng nếu có tiền đồng dạng có thể từ hệ thống trong thương thành trực tiếp mua sắm từ khi tiệm thợ rèn tạo dựng lên về sau hệ thống trong thương thành liền bán ra các loại vũ khí bất quá trong này vũ khí giá cả quá đắt một thanh giã man nhân dùng hai tay búa liền muốn một trăm năm mươi viên kim nạ ẻn hắn để tiệm thợ rèn mình chế tạo một thanh chi phí cũng mới hai mươi kim nạ ẻn một thanh đ o ạ n cung liền muốn bốn mươi viên kim nạ ẻn trường cung trực tiếp một trăm kim nạ ẻn ngay hiện tại h thân è o toàn c o một một hôm góp k h n nay buổi chiều jin cùng john s ơ n mang theo hơn năm trăm linh tên nô lệ cùng hai mươi chiếc xe lớn lương thực về tới lãnh địa thương đội trở về để sẻn lãnh địa nhân khẩu trong nháy mắt tăng gấp mấy lần Xung t ú chương n â bốn mươi hai địa tinh nô bục chương bốn mươi hai địa tinh nô bục nhiều năm trăm linh danh nhân loại nô lệ sân nhân thủ cuối cùng không phải khẩn trương như vậy năm trăm tên nô lệ toàn bộ được đưa đi trồng trọt lần này sân đã không có ý định chỉ trồng năm trăm mẫu đồng ruộng mà là tận khả năng nhiều trồng đồng ruộng lương thực nhiều tự nhiên là chuyện tốt theo thương đội trở về doanh địa trở nên càng thêm náo nhiệt hai mươi cỗ xe ngựa cũng mang về đại lượng vật tư rốt cuộc bắc địa h o à n g dã gia lông vẫn là rất được hoang nêng thương đội trở về để sèn tạm thời buông xuống tìm kiếm chế tạo cung tiễn phù hợp vật liệu đem lực chú ý lần nữa phóng tới phát triển trên lánh địa tới đại lượng nhân khẩu gia tăng để lánh địa trở nên càng thêm phồn vinh về khoảng cách lần ảo ẩn thương đội rời đi sau mười mấy ngày bọn hắn lần nữa đi ngang qua sren lãnh địa chỉ là bởi vì lần trước dã man nhân đào t à u vấn đề áo ẩn trực tiếp tìm tới sren yêu cầu bồi thường chỉ là sren căn bản không thừa nhận là hắn để những cái kia dã man nhân chạy trốn đồng thời công bố những cái kia đào t à u dã man nhân cũng không tại hắn nơi này để chứng minh trong sạch của hắn sren còn để ẩn tự mình đi hắn dã man nhân vệ đội tiến hành kiểm tra đương nhiên kiểm soát của hắn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thu hoạch cuối cùng ẩn chỉ có thể dị thường biện khuất rời đi xem chú ý tới ẩn trong thương đội nhiều rất nhiều trường cung những cái kia trường cung chừng một m tám không lưng bày biện ra tự sắc chính là bán nhân mã trường cung nhìn kia số lượng chí ít có năm mươi trôi nhìn đến nào ẩn thu hoạch lần này còn là rất không tệ những này bán nhân mã trường cung tại nhân loại quốc gia chí ít có thể bán ba n g h n kim tệ trở lên mà lại là có tiền mà không mua được chỉ cần mới vừa xuất hiện trước tiên liền sẽ bị mua đi một cái bán nhân mã trường cung tạo thành xạ thủ đoàn tuyệt đối là tất cả là người tiến công ác ngộng đáng tiếc hắn không có tiền mua dung cường đại dị thường nghị lực đem cướp bóc d ụ c vọng nhân xuống dưới sơn sắp xếp người đem ẩn thương đội đưa tiễn cuộc sống ngày ngày trôi qua lãnh địa cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa một khối khai thác lãnh địa xuất hiện tự nhiên sẽ nắm giữ nguyên bản nơi này sinh hoạt hoa nguyên n g chủng tộc không gian sinh tồn đối với lãnh địa chung quanh hoa nguyên n g chủng tộc cũng là một loại uy hiếp tại đánh bại cái kia cỡ t r u n g sài lang nhân bộ lạc về sau lãnh địa thu được ngắn ngủi hòa bình nhưng là này hòa bình cũng sẽ không quá lâu dài nhân loại cường thế tham gia tựa như là một cái cá con đường bên trong tiến đến một con còn nhỏ cá sấu mặc dù hắn còn rất nhỏ nhưng là một khi để đầu này cá sấu trưởng thành toàn bộ hồ cá đều sẽ bị hắn ăn sạch sẽ đối mặt nhân loại áp lực lại trải qua hơn một tháng hỗn loạn chung quanh hoang dã chủng tộc nhóm rốt cục đ ạ t thành nhất trí tạo thành một c h i cường đại quân đội đem nhân loại từ hoang dã bên trong đuổi đi ra t r u n g quanh còn lại hai cái xài lang nhân bộ lạc còn có số lượng càng nhiều địa tinh cầu đầu nhân bộ lạc đang chuẩn bị hợp thành một cái cường đại liên quân trên hoang dã sinh tồn quy tắc mãi mãi cũng là mạnh được y ế u thua sẽ rất ít có mấy cái bộ lạc liên hợp cùng một chỗ chỉ có xuất hiện để bọn hắn cảm thấy cộng đồng nguy cơ thời điểm những bộ lạc này mới có thể lựa chọn liên hợp xem tại lần trước chiến đấu kết thúc về sau liền lần nữa khôi phục lãnh địa bên trong phong hòa đài đồng thời còn tăng lên vài tòa đồng thời mật thiết chú ý lãnh địa động t ĩ n h chung quanh p l o t lọ là một địa tinh chuẩn xác mà nói hắn là một cái c ỡ nhỏ địa tinh bộ lạc lanh chúa lại một lần nữa s r n mang theo dã man nhân tiêu diệt toàn bộ hoa nguyên n g thời điểm bọn chúng toàn bộ bộ lạc đều bị bắt tới làm nô lệ để n g ư ờ i không thể tưởng tượng nổi chính là cái này địa tinh bộ lạc thủ lĩnh phở lò thế mà học xong ngôn ngữ của nhân loại mặc dù nó nói ngôn ngữ nhân loại gập đền đồng thời mang theo cực kỳ cổ quái giọng điệu nhưng là nó thật sự thành công học xong ngôn ngữ nhân loại tại học được ngôn ngữ nhân loại về sau phở lò chủ động yêu cầu sung làm phiên dịch cũng biểu thị hướng s e n thần p ụ hắn cho rằng trở thành sdn nô lệ cũng không có cái gì không tốt chí ít sdn sẽ cho bọn hắn đồ ăn để bọn hắn không đến mức đói bụng trên cánh đồng hoang đ ị a tinh thường xuyên trở thành các loại cường đại bộ lạc nô lệ cự ma trổn sài lang nhân người thàn lẳn các loại đều sẽ nô dịch đ ị a tinh tại những này hoang nguyên chủng tộc nô dịch dưới đ ị a tinh liền là sung làm phá hôi hoặc là dự trữ đồ ăn tác dụng so sánh dưới nhân loại nơi này nô lệ quả thực liền là thiên đường mặc dù vẫn như cũ sẽ chịu roi nhưng là chí ít sẽ không bị tùy ý giết chết đồng thời cố gắng công việc còn sẽ có đồ ăn mặc dù cho đồ ăn ít đến thương cảm nhưng là dù sao cũng so đói bụng mạnh xem mặc dù đi vào thế giới này mười năm nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lại kiếp trước rất nhiều giá trị quan đương nhiên hắn cũng không có ý đồ khiêu chiến thế giới này truyền thống phản đối chế độ nô lệ phản đối quý tộc bóc lột phản đối tôn giáo áp bách các loại là một người trưởng thành một cái đã được lợi ích người hắn cũng sẽ không coi trời bằng vùng đi làm cái gì giải phóng nô lệ bất quá hắn cũng sẽ không giống thời đại này người đồng dạng đối nô lệ tiến hành tàn khốc các bách cũng t ỷ như đối với điệu tinh cầu đầu nhân nô lệ chỉ cần bọn hắn không phản kháng s z n liền sẽ không tùy tiện để người giết chết bọn hắn nô lệ công việc liền sẽ cho bọn hắn đồ ăn đương nhiên cũng là chỉ thế thôi thế nhưng là liền là loại này thấp nhất yêu cầu cái kia điệu tinh lanh chúa phờ lọ thế mà cảm thấy đây là ban ân vị này điệu tinh thủ lĩnh hương cái khác điệu tinh giảng thuật trở thành s z n nô lệ chỗ tốt tuyên dương s z n nhân tử càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái này tên là phở lò địa tinh thế mà bị hệ thống thừa nhận địa tinh nô bục phở lò địa tinh thủ lĩnh chủ nhân sèn trung thành một trăm đã từng địa tinh lanh chúa mặc dù tuyệt đại đa số địa tinh đều cực kỳ ngu xuẩn nhưng là luôn có như vậy một hai cái sẽ xuất hiện đặc biệt là một địa tinh bên trong người thông minh hắn dùng cố gắng của mình học xong ngôn ngữ nhân loại vì có thể ăn no mà cấm hắn lựa chọn hướng nhân loại hiệu chung dựa vào thân phận của hắn hắn tùy tiện liền có thể thu hoạch được đám địa tinh tín nhiệm kỹ năng nhìn mặt mà nói chuyện h a y địa tinh độ thiện cảm 20. có cái này địa tinh nô bục địa tinh nô lệ trở nên càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn sấn đem lúc trước một ít địa tinh giám sát toàn bộ thuộc nó chỉ huy sau đó địa tinh công việc hiệu suất thế mà lần nữa đề cao mà những cái kia địa tinh giám sát thế mà thành hệ thống thừa nhận binh sĩ địa tinh giám sát địa tinh bên trong cường đại người vì vượt qua cuộc sống tốt hơn những này tinh tuyển chọn hiệu trung nhân loại lanh chúa lực lượng bốn thể chất ba nhanh nhẹn nam tinh thần ba mị lực ba kỹ năng quất roi nhìn mặt mà nói chuyện mặc dù sức chiến đấu của bọn họ d ư ớ i đáy còn không bằng chiến năm c ặ n bã nhưng là bọn chúng vẫn như cũ có tác dụng của mình xem tại phát hiện loại tình huống này về sau ngoại trừ để bọn hắn chỉ huy điệu tinh nô lệ công việc bên ngoài còn khiến cái này điệu tinh đi chung quanh hoang dã bên trong thu thập những bộ lạc này tin tức bởi vì điệu tinh thân phận hắn sao rất tự nhiên liền thu được hoang dã chủng tộc tán đồng rất dễ dàng liền lẫn vào những n à y hoang nguyên bộ lạc bên trong là sren nghe trộm tin tức đối với những n à y kỷ luật hỗn loạn hoang dã chủng tộc tới nói nhiều một cái điệu tinh nô lệ thiếu một cái điệu tinh nô lệ căn bản sẽ không chú ý có những n à y điệu tinh nô lệ cung cấp tình báo sren cuối cùng là đối lãnh địa phụ cận những bộ lạc khác có một cái tương đối chính xác s á t thực h i ệ u rõ chương bốn mươi ba liên quân chương bốn mươi ba liên quân ngươi nói mấy cái kia bộ lạc đã liên hợp lại chuẩn bị tiến công lãnh địa của ta sơn nghe được phở lò tin tức truyền đến cũng không có quá mức kinh ngạc đúng vậy chủ nhân phở lò nằm dạp trên mặt đất cung kính nói đứng lên đi nếu như đây là sự thực thính ngươi là công sơn tiện tay đem khối kia phiến gỗ phóng tới trên mặt bàn tạ ơn chủ nhân phở lò hưng p h ấ n nói thậm chí còn chuẩn bị đi hôn sơn dày johnson phái mấy người đi lãnh địa chung quanh dò xét một chút nhìn xem những cái kia xài lang nhân địa tinh cầu đầu nhân có phải hay không hội tụ vào một chỗ được rồi đầu ta cái này đi an bài nhân thủ nói ron sân liền xoay người đi an bài nhân thủ đi an bài xong xuôi về sau s t n bắt đầu triệu tập còn lại dã man nhân vệ đội thành viên tất cả mọi người ngày nghỉ toàn bộ hủy bỏ liền ngay cả còn lại dã man nhân phụ nữ trẻ em s t n cũng cho bọn hắn cấp cho vũ khí những n à y dã man nhân phụ nữ trẻ em tuy nói là phụ nữ trẻ em nhưng là bọn hắn vũ lực giá trị cũng không thấp những cái kiêm mười bốn mười lăm tuổi hài tử nếu như không phải trên mặt còn mang theo một ít ngây thơ nói bọn hắn là người trưởng thành cũng không có vấn đề gì làm dã man nhân bọn hắn coi như vẫn là vị thành niên tố chất thân thể liền đã không thể so với phở lò rẽn sơ người bình thường kém thậm chí càng mạnh những n à y phụ nữ trẻ em s t e n cũng không tính để bọn hắn xuất chiến phân phối cho bọn hắn phát vũ khí là để cho bọn họ tới giữ gìn trị an cùng thủ thành s t e n cũng không tính bị động phòng thủ mảnh này lãnh địa vừa mới khai phát không bao lâu nếu như tùy ý những cái kia xài lang nhân cầu đầu nhân cùng tình tiến công lãnh địa bên ngoài những cái kia mới mở ra đồng ruộng khẳng định sẽ hủy đi còn có bờ sông tiệm thợ rèn đoán chừng cũng lưu không được cái này đối xen tới nói là không thể tiếp nhận đầu nhập vào mấy ngàn kim nà ẻn hao tốn thời gian dài như vậy nếu như bị hủy đi hắn nhưng là muốn điên lên rồi tiệm thợ rèn trong khoảng thời gian này đoán tạo không ít vũ khí những cái kia đồng nát sắt vụn bị nấu lại đúc lại về sau đã biến thành bách luyện tinh thiết dùng những này bách luyện tinh thiết rèn đúc vũ khí phẩm chất có thể xương tinh lương bao quát nửa người giáp hai tay búa sừng trâu non trụ d â y chiến vay giáp còn có ba cái búa nhỏ dạng này một bộ trang bị mới xem như dã man nhân vệ đội chế thức trang bị như thế một bộ trang bị nếu như là tại các kẹt thành mua sắm không có cái ba trăm kim nạ ẹn là mua không được quý nhất liền là cái kia nửa người giáp bách luyện tinh thiết chế tạo một kiện ít nhất phải một trăm năm mươi kim nạ ẹn dạng n à y một bộ trang bị toàn bộ cộng lại chừng trên trăm cân nặng người bình thường sau khi mặc vào đi đường đều cảm thấy khó khăn nhưng là những cái kia dã man nhân sau khi mặc vào vẫn như cũng là bước đi như bay phảng phất bọn hắn xuyên không phải thiết giáp mà là giáp ra ba mươi mấy tên người mặc thiết giáp cầm trong tay bừa bén dã man nhân chiến sĩ đứng tại cùng một chỗ thấp nhất thân cao đều vượt qua hai mét một cô vô hình túc sắt cảm giác tốc thẳng vào mặt nhát gan người đối diện với mấy cái này cố máy chiến tranh đoán chừng sẽ dọa đến rung chân ngoại trừ những này dã man nhân vệ đội bên ngoài cái khác dã man nhân sẽ chỉ chuẩn bị một chút đúa cùng trường t h ư ơ n g áo giáp cũng là một chút giáp da nhiều nhất chỉ là tại bộ vị yếu hại khảm nạ miếng sát giáp da số lượng không nhiều trên cơ bản đều là dã man nhân vệ đội thay thế tới các dong binh mặc dù đã gia nhập lãnh địa trở thành dân tự do bất quá tại lãnh địa đứng trước nguy cơ thời điểm vẫn như cũ sẽ cầm vũ khí lên những người này cũng coi là lao binh mặc dù thực lực bình thường nhưng là lưu lại giữ nhà vẫn có thể đảm nhiệm năm trăm tên nông nô toàn bộ rút về đến trong thành tranh né những này nông nô thế nhưng là s r è n bỏ ra một n g h n năm trăm kim nạ ẻn mua về chính là cho lãnh địa trồng trọt hắn cũng không dự định khiến cái này nông nô xuất chiến những này nông nô coi như cầm vũ khí lên đụng tới những cái kia địa tinh cầu đầu nhân cũng là đưa đồ ăn hơn một n g h n cái địa tinh cầu đầu nhân cùng sài lang nhân nô lệ thì là bị nhốt lại phòng ngừa bọn chúng thừa dịp r e n không có ở đây thời điểm thừa cơ làm loạn đem sự tình an bài song sau thời gian đã đến trạm v à tối sơn mang theo dã man nhân vệ đội trở lại lãnh chúa tỏa thành ăn cơm lần trước j i n cùng john sơn trở về mua sắm nô lệ thời điểm sơn cố ý để hắn từ cắt tét thành mang theo một chủ sư trở về trải qua sơn mấy ngày nay điều giáo tên này đầu bếp đã có thể nấu nướng ra phù hợp hắn khẩu vị đồ ăn john sơn cắn một cái l ú a mì bánh cuốn bánh những này dùng để chế bánh mì trắng l ú a mì p h ấ n in d ấ u thành bánh về sau lại cuốn lên một quyển thịt vịt nướng thịt trong nháy mắt chinh phục hắn vị giác một q u y n q u y n bánh hai ba miếng liền bị hắn tiêu diệt sạch sẽ đầu lĩnh cái này thịt vịt nướng c u ố n bánh hương vị thật sự là quá tuyệt sơn không có phản ứng cái này ăn hàng cầm lấy đũa kẹp một khối nước nấu thịt dê đắc ý bắt đầu ăn tiến đến điều tra người trở lại chưa đã trở về john sơn một ngụm đem còn lại non nửa quyển bánh một ngụm nuốt mất cụ thể tình huống thế nào sơn nhìn thấy john sơn ăn thơm như vậy nhịn không được cũng cầm một trường quyển bánh cuốn một ít thịt vịt nướng ăn ép chặt sau cuốn lại hung hăng cắn một cái những cái kia bộ lạc còn tại tranh đoạt quyền chủ đạo Johnson cười lạnh một tiếng trên hoang dã những n à y chủng tộc tất cả đều là một ít cường đạo thổ phỉ muốn để bọn hắn cùng một c h â u nghe lời cũng không dễ dàng không một cái là chịu người chịu thua thiệt muốn chỉnh hợp bắt đầu nội bộ bọn họ không làm vài khung là không thể nào thành công quả nhiên là một đám người ô hợp xen nói bọn hắn có bao nhiêu người doanh địa quá loạn không cách nào tính toán bọn hắn có bao nhiêu người bất quá ta đoán trừng trí ít có năm ngàn người Johnson lần nữa cầm lấy một cái cuốn bánh cắn một cái nói năm n g à n người đám rác rưởi này điểm tâm cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt thật sự cho rằng dựa vào nhiều người liền có thể đánh thắng sèn khinh thường cười nói bất quá ta sao cũng không thể khinh thường hùng sư vỗ thọ còn toàn lực ứng phó đâu hùng chi là đánh trận đều chừa chút thần đại nhân anh minh don sân phi thường chân chó thổi phồng đến liên hợp lại cũng tốt tỉnh ta lại đi từng bước từng bước tìm lúc này liền duy nhất một lần giải quyết cũng tỉnh phiên phước sèn rót miệng rượu mạch nói đúng rồi những cái kia bộ lạc liên quân trụ sở ngươi nhớ kỹ ở đâu a đương nhiên nhớ kỹ ta cố ý để phở lò mang theo hai cái địa tinh ở nơi nào nhìn xem vậy là tốt rồi s ế n gật gật đầu tiếp tục ăn cơm cơm nước xong xuôi chúng ta trực tiếp liền xuất phát ăn cơm xong về sau s ế n liền mang theo dã man nhân vệ đội dưới sự hiểm hộ của bóng đêm rời đi doanh địa hoang dã bên trong ban đêm vẫn là rất lạnh s ế n nắm thật chặt quần áo trên người những này đáng chết hoang dã bộ lạc thành thành thật thật ở lại tốt bao nhiêu nhất định phải đến tìm ta gây phiền phức làm hại bản lao ra còn muốn đêm h ô m khuya khoắt đi đường sơn tâm tình có chút khó chịu làm một quý tộc mà lại là có được l ã n h địa quý tộc đêm h ô m khuya khoắt không thể ngủ tại phủ lên thật dậy lông nhung thiên nga trên giường bên người cũng không có xinh đẹp thị nữ làm ấm giường còn muốn mang theo một đám cậu thả hán tử đi đường hắn cái này lẫn vào cũng quá kém lông nhung thiên nga giường lớn không có xinh đẹp làm ấm giường thị nữ cũng không có chỉ có ba mươi lăm thân cao hai mét trở lên một thân khối cơ thịt đầu chọc lớn cơ bá làm ấm dưởng trừ phi ngươi muốn thử xem đầy người đại hán tư vị chương bốn mươi b ố gia tập chương bốn mươi b ố gia tập mượn trên bầu trời lấp lóe tinh quang một đoàn người ở trên vùng hoang dã đi đường hoang dã bộ lạc liền quân trụ sở tại s è n lãnh địa phía đông khoảng cách s è n doanh địa có hơn tám mươi giảm dựa theo sài lang nhân tốc độ của bọn hắn nếu như tiến công s è n lãnh địa cần hai ngày mới có thể đổi tới bất quá đối với dã man nhân cùng sdn tới nói quần lần nhẹ tiến lên, liền bọn hắn lần này mang theo mấy chiếc xe ngựa, áo theo thể thấy. thể chiếc tiết giờ kiệm lực, có cảm mấy Vì xe xe dầu ù n ngựa đến vận chuyển áo mỗi người g giáp, xe c áo mỗi m mình trên ngựa ngoại trừ vũ khí bên ngoài, còn trang đại lượng khí, khí vũ vũ trừ xe đại d ầ gỗ thông Dầu gỗ thông tại h ô n g t trên cánh đồng hoang khắp nơi có thể thấy được loại thực vật này thích sinh trưởng tại rét lạnh khu vực bởi vì thân cây bên trong dầu c h â n hàm lượng cực kỳ cao phi thường thích hợp chế tác bó đ u c là nhà ở lữ hành giết người đoạt bảo thiết yếu chi hàng cao cấp hoang dã bên trong ban ngày nằm đêm ra động vật có không ít chỉ là khi nhìn đến s v n đám người bọn họ về sau tất cả đều xa xa né tránh một đoàn người ở trong vùng hoang dã đi tiếp sáu giờ rốt cục tại d ạ n g sáng hai giờ thời điểm đi vào khoảng cách hoang dã bộ lạc liên quân trụ sở ba cây số địa phương chủ nhân ngài rốt cuộc đã đến một thân ảnh nhanh chóng hướng về tới sau đó bổ nhào vào s v n dưới chân chính là phở rò đứng lên đi bộ lạc liên quân t r ú điểm có tình huống như thế nào không sến hỏi chủ nhân những liên quân kia tại trạng vạng tối thời điểm phát sinh một ít dối loạn hai cái bộ lạc xài lang nhân tại tranh đoạt lương thực hiện tại là tình huống như thế nào trụ sở bên trong đã nghỉ ngơi sen gật gật đầu hiện tại là dạng sáng hai giờ cũng là mọi người đang ngủ say thời điểm để dã man nhân vệ đội trong này nghỉ ngơi hắn mang theo phở lỏ hướng bộ lạc liên quân trụ sở sửa soạn ba cây số khoảng cách rất nhanh liền quá khứ sen trốn ở ngoài trụ sở một gốc cây trên vụ n trộm quan sát bộ lạc liên quân doanh địa kiến tạo phi thường đơn sơ mà lại hỗn loạn có thể nói liền xem như một cái vừa mới lĩnh quân thái điểu đâm xuống tới doanh địa đều s o cái này mạnh càng làm cho sen im lặng là như thế lớn một cái doanh địa thế mà không có bất kỳ người nào gác đêm không đúng là gác đêm địa tinh cùng cầu đầu nhân đã ngủ cách xa mười mấy mét khoảng cách sen còn có thể nghe được cái kia địa tinh liên tiếp tiếng l ầ m b ầ m tại doanh địa vẻ ngoài xem xét nửa giờ sau sen lúc này mới mang theo p h ở l ỏ rời đi trở lại bọn hắn cứ điểm tạm thời lúc này trải qua một đêm lặn lội đường xa làm tinh nhuệ nhất dã man nhân vệ đội bọn hắn đã khôi phục lại tất cả mọi người đem mình trang bị m ặ c vào muốn khai chiến Xe từ trong chữ vật không gian lấy ra trường thương nói ba mươi lăm tên dã man nhân chiến sĩ lập tức hành động đem khôi giáp của mình m ặ c vào không đến năm phút đồng hồ tất cả mọi người chờ xuất phát từng người từng người mặc áo giáp cầm binh khi dã man nhân võ sĩ rết lên bừng bừng đầu lĩnh chuẩn bị xong hạ mệnh lệnh đi g o ò n sân lục lọi sáng loáng lơi bữa ánh mắt bên trong ánh lửa nhảy lên kích động nói đúng a đầu chúng ta đã đã đợi không kịp ta dịu đã đói khát khó nhịn lần này nhất định phải giết thông khoái dã man nhân chiến sĩ nhao nhao xin chiến nói gấp cái dáng a s e n một bàn tay đem g o ò n sân đập tới bên cạnh liền chúng ta ba mươi sáu người cái kia trụ sở chí ít có năm ngàn chó thủ lĩnh địa tinh cùng x à i lang nhân còn có cự ma trổn dạng này một mạch sông đi vào Các có thể giết chết mấy cái, chết các ngươi mệnh giết ngươi thể mấy đồ ề u giết không hết. đẩn sân nhìn hắn đồng dạng nói tiếp nhìn thấy những cây đuốc kia không một người cầm mấy cây đợi chút nữa từ tiến vào về sau không muốn ham chiến dùng bó đuốc đem toàn bộ doanh địa cho ta điểm minh bạch đầu đồ vật cầm lên ta sao bây giờ liền bắt đầu xén nhìn về phía mấy cây số bên ngoài tòa kia to lớn doanh địa đồ nướng tiệc tối bắt đầu hy vọng các ngươi thích hoang dã ban đêm phi thường yên tĩnh thỉnh thoảng sẽ có một ít gió bấc g ầ m thanh gào thét buổi tối nhiệt độ rất thấp liền ngay cả gác đêm địa tinh cùng cầu đầu nhân đều trốn đến nơi hẻo lánh bên trong đi ngủ đúng vào lúc này ngoài trụ sở hắc á m trong đùi cỏ truyền đến một trận thanh â m huyền áo rất nhanh cái này đến cái khác bóng đen từ trong bóng tối c h u i ra những bóng đen này thần cao vượt qua hai mét mặc trên người khôi giáp g à y cộm nặng nề trong tay cự phủ hàn quang lập lòe từng cái trầm mặc không nói tựa như là một đám từ trong vực sâu bỏ ra tới á c ma đốt lên bó đuốc cùng ta sông dầu gỗ thông chế tác bó đuốc phi thường dễ cháy tới gần ngọn nến bên trên vài giây đồng hồ về sau đột nhiên dâng lên một đoàn kết ngọn lửa màu đỏ một bên thiếu đốt một bên phát ra lốp bốp tiếng nổ đ ồ n g đoàn trong không khí phát ra một cỗ nồng đậm tùng hương vị ba mươi sáu cái bó đuốc toàn bộ nhóm lửa tiếp lấy x é n ra lệnh một tiếng mang man nhân vệ đội hợp thành một cái hình nuôi khoan trận hướng về doanh địa v ọ t tới mặc nặng đến trăm cân vũ khí trang bị hơn ba mươi dã man nhân bắt đầu chạy lại có một loại bài sơn đảo hải khí thế tiếng bước chân nặng nề g h đem những cái kia gác đêm địa tinh cùng cầu đầu nhân bừng tỉnh tại phát hiện địch nhân về sau những này phá o hôi la lên muốn thoát đi chỉ là đã muộn những này hoang dã bộ lạc căn bản không có nghĩ đến sẽ vụn trộm chạy tới dạ tập doanh địa phòng thủ cũng chỉ là tùy tiện an bài thẳng xui xẻo kết quả phòng bị thư giãn doanh địa bị tùy tiện công phá xen vọt tới trụ sở trước cổng chính trường thương trong tay vùng trực tiếp đem doanh địa cửa lớn đập nát n h ư hơn ba mươi tên dã man nhân theo sát phía sau những nơi đi qua khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng dựa theo sẻn phân phó mọi người cũng không có cùng những quái vật này dây dưa tại sông vào trụ sở về sau dã man nhân bắt đầu điên cuồng p h ó n g hỏa bộ lạc liên quân trụ sở rất nhanh liền thành một cái biển lửa trụ sở kiến tạo phi thường đơn sơ dối bời càng ngày càng nhiều hỏa d i ễ m b ố c cháy lên những cái kia trên lều bởi vì chống nước bôi lên đại lượng dầu trơn hơi đụng tới mấy đoá ngọt lửa liền sẽ đem toàn bộ lều vài nhóm lửa lại thêm những bộ lạc này l i ề n quân trụ sở không có đem cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ đốn lửa nhỏ tùy tiện dẫn đốt cỏ khô rất nhanh thế lửa càng đốt càng lớn đối mặt loại tình huống này không ít địa tinh cầu đầu nhân bắt đầu tứ tán chạy trốn bọn chúng đào tẩu kéo theo càng nhiều địa tinh cùng cầu đầu nhân lúc đầu những n à y hoang dã bộ lạc chỉ huy liền rất có vấn đề hỗn loạn sau khi xuất hiện những cái kia bộ lạc thủ lĩnh căn bản là không có cách trưởng khống riêng phần mình quân đội một chút x à i lang nhân muốn thu nạp đội ngũ dã man nhân chiến sĩ rút tay ra búa một búa ném qua đi đem đầu của nó trực tiếp chém thành hai khúc đối với không có chống cự quái vật bọn hắn cũng không có đuổi tận giết tuyệt mà là lại đằng sau xua đuổi để bọn hắn chạy từ phía gây ra hỗn loạn những cái kia có can đảm chống cự công kích liền muốn trong thời gian ngắn nhất đưa chúng nó toàn bộ giết chết vì chính là cho những n à y hoang dã chủng tộc nhóm lớn nhất c h ấ n n h i ế p đ à o t ẩ u còn có cơ hội sống sót phản kháng đó là một con đường chết nguyên bản những n à y hoang dã bộ lạc tạo thành quân đội kỷ luật tăng an dã là một đám người ô hợp tại lọt vào đột nhiên dạ tập về sau trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi chương 45, đây là n g ư ờ i nhân sinh sau cùng di ngôn chương 45, đây là n g ư ờ i nhân sinh sau cùng di ngôn trong đêm tối khắp nơi đều là ánh lửa cùng chém giết thanh âm những cái kêu hoang dã bộ lạc người căn bản không biết địch nhân có bao nhiêu có ít người càng là thừa dịp loạn hướng những người khác triển khai trả thù phải biết những bộ lạc này mặc dù tạo thành liên quân nhưng là cũng không đại biểu giữa bọn hắn liền hòa thuận tương phản những bộ lạc này ở giữa tràn đầy bẩn thỉu thừa dịp chung quanh hôn loạn tương bừng trực tiếp liền đối di vãng c ử u địch động thủ trong chốc lát doanh địa khắp nơi đều là náo động tiếng chém giết khắp nơi đều là sèn mang theo dã man nhân chiến sĩ tạo thành hình môi khoan trận giống như là một thanh lưới dao đem toàn bộ doanh địa quáy đến loạn thất bát ao chỉ cần thấy được những này hoang dã bộ lạc quân đội có tụ tập dấu hiệu s ẽ liền trực tiếp đem nó tách ra tiêu s á t đối mặt loại tình huống này địa tinh cùng cầu đầu nhân loại này chỉ có thể đánh một chút thuận do trận chiến gia hỏa đã bắt đầu chạy trốn ngược lại là những cái kia đại địa tinh thế mà còn thử nghiệm tụ tập lại muốn phản công chỉ là vừa một tụ tập lại còn không có kết trận liền bị sèn mang theo dã man nhân chiến sĩ giống như là như chém dưa thái r a u pha tan đổi lại nguyên bộ trang bị dã man nhân vệ đội giống như là từng đài cao tốc hành xử trọng trang xe tăng đem ngăn tại trước người tất cả chướng ngại toàn bộ xông phá sắc bén hai tay búa không ngừng vung vẩy lượn vòng chạm một cái tiếp theo một cái toàn lực chuyển vận dã man nhân tựa như là một đài hiệu suất cao thu hoạch máy móc đem từng loạt từng loạt địch nhân chặt thành hai đoạn võ trang đầy đủ hạ dã man nhân vệ đội phụ trọng vượt qua trên trăm cân một đường công kích dưới hoàn toàn là đánh đâu thắng đó đủ để cho người bình thường đệ sập trang bị trên người bọn hắn hoàn toàn không lộ vẻ cồng kềnh sắc bén cự phủ hạ không có hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp mặc kệ là đại điệu tinh hay là x à i lang nhân cự phủ trước mặt người người bình đẳng bọn này mang theo sừng t r â u nón trụ dã man nhân võ sĩ tựa như là từ tu la tràng bên trong đi ra ác ma máu tươi thẩm thấu khôi giáp sau lưng bọn họ lưu lại một đạo huyết n ụ c xếp thành con đường mặc dù sen bọn hắn sung kích tốc độ rất nhanh nhưng là những bộ lạc này liền quân trụ sở quá lớn nặng g ngũ ư ờ i đội vẫn là quá ít, m c dù s đã lấy tốc độ lấy nhất tốc trên t chiến nhanh n r ư ờ c ô nề g nhưng lang cùng công Nặng kích, ít cũ có như nhân cùng đại điệu tinh thành vẫn n là lại. xài một tụ tập đại điệu trường thương tại s trần trong tay trên dưới tung bay t h ê lương tiếng xe gió liền xem như hỗn loạn chiến trường cũng có thể nghe được thành hàng địch nhân trực tiếp bị quét ngang bay ra những cái kia rõ ràng đã bẻ gãy thân thể liền biết những người này là sống không được nữa ngay tại hắn không ngừng thúc đẩy thời điểm đột nhiên cảm giác được trường thương trên trọng lượng đột nhiên giảm bớt quay đầu nhìn lại chung quanh đã không có một cái đứng đấy địch nhân ở trước mặt hắn hỗn loạn chen t r ú c trên chiến trường xuất hiện một mảnh chân không cách đất trống một đầu dáng người hùng tráng thân cao vượt qua hai m năm sài lang nhân chính hung tợn nhìn mình chằm chằm đầu này sài lang nhân cầm trong tay một thanh liệm r a côn liệm r a côn trôi điều ước dài hạn có nửa mét phía trên là dài nửa mét xiềng xích tại xiềng xích bên kia kết nối lấy một cái đầu người lớn nhỏ thiết cầu thiết cầu trên hiện đầy sắc bén gai nhọn lúc này phía trên treo đầy màu đỏ huyết n ụ một chút nhìn sang cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp cùng cái khác x à i lang nhân khác biệt trên người nó còn mặc vào một bộ tinh thiết khôi giáp tại chung quanh hắn đã x u ố n g lại trên trăm tên x à i lang nhân đồng dạng những này x à i lang nhân đồng dạng mặc khôi giáp x à i lang nhân khôi giáp rõ ràng nhìn qua đơn sơ cổng kềnh những này khôi giáp đại bộ phận đều là đơn độc linh kiện tỉ như mang theo gai nhọn giáp lóc vai nặng nghề giáp ngực thô giáp cổng kềnh hộ hoản những này rõ ràng liền là đổ bê tông mà thành trang bị mặc dù bề ngoài xấu xí nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn chúng sử dụng sài lang nhân nắm giữ rèn đúc công nghệ không có cách nào đưa chúng nó rèn đúc thành hoàn chỉnh áo giáp chỉ có thể áp dụng đơn giản dung luyện phương thức tại bọn này sài lang nhân chung quanh còn có m ộ ư ơ i cái giống như là vải rách đồng dạng thi thể không có gì bất ngờ xảy ra chính thức bọn này sài lang nhân dùng liệm r a côn giết chết khi nhìn đến rèn bọn người về sau cầm đầu sài lang nhân ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng thanh âm thậm chí lân át ồn ào chiến trường nhân loại cao lớn x à i lang nhân hai mắt huyết hồng coi trọng s è n ánh mắt tràn đầy sắc ý trong tay nặng nề g h liệm r a côn huy động thiết cầu ma sát không khí bén nhọn tiếng xe gió làm người ta kinh ngạc run sợ không hoài nghi chút nào cái này đ ồ vật cơ múa sẽ là cỡ nào uy lực đứng ở trước mặt các ngươi chính là vực sâu ma thần x à i lang nhân tri vương di nộp thủ tri vực chủ nhân cường đại ác ma l ĩ n h chủ di nộp thủ hậu đại sơ cùn dù sơ học đáng chết nhân loại các ngươi lại dám xâm lấn vĩ đại s ả i lang nhân tri vương bảo hộ lãnh địa ta muốn đem đầu lâu của các ngươi toàn bộ đ ặ p nát hiến tế cho s ả i lang nhân tri vương cương đại tế phẩm nhất định có thể để s ả i lang nhân tri vương ban cho ta lực lượng càng thêm cường đại nói xong sao s e n thủ đoạn run rẩy thép tinh thương có chút run run trên thân thương huyết dịch trong nháy mắt trượt xuống lộ ra vẫn như cũ sáng tỏ thân thương khả năng này là trong đời ngươi sau cùng di ngôn còn xin c h â n quý Sền、xoay tròn lấy trường thương đem nó dựng thẳng lên một tia h ổ quang điện ở trên người hắn chung quanh nhảy vọt lấp lóe rất nhanh càng ngày càng nhiều điện mang hội tụ ở trên người hắn cùng vũ khí bên trên hắn đứng tại hình mũi khoan trận phía trước nhất tựa như là trong thần thoại lôi thần sau lưng dã man nhân sĩ khí tăng vọt một mặt sùng bái nhìn xem tựa như thần linh sài rẻn. lang nhân dũng sĩ cầm lấy vũ khí của các người đem đầu lâu của bọn hắn đập nát hiến tế cho thần linh sơ c ù n rủ sơ hoặc gầm lên giận dữ một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trên người hắn k h u y ế t tán đồng thời rất nhanh liền bao phủ tại chung quanh hắn những cái kia s ả i lang nhân trên thân thân thuật khát máu côn g bạo trên trăm cái s ả i lang nhân con mắt trong nháy mắt sung huyết thân thể càng là phảng phất giống như thổi khí cầu bành trướng trong thân thể mạch máu cũng từng cây phồng lên bắt đầu thở h à o hển để bọn hắn càng thêm để bọn hắn trở nên sao động bất an nguyên bản coi như vừa người khôi giáp bị chống ra từng đạo khe hở cầm đầu s ả i lang nhân nghe răng cười một tiếng lập tức mua cái này liệm ra côn sông sèn một chỉ sau đó chu lên lao đến lôi minh thương sèn rõ ràng thanh â m xuyên thấu toàn bộ chiến trường đại lượng lôi điện từ trên người hắn bộc phát nương theo lấy lốp bốp xương cốt nổ đùng hắn hình thể trực tiếp tăng vọt đến hai m hai từng đạo điện mang tại chung quanh thân thể hắn không ngừng n g ả y vọt nhìn thấy sông lên sài lang nhân sèn không chút nào yếu thế trực tiếp n ê n h đón tiếp lấy trường thường trong tay vung vẩy phía trước sông tới sài lang nhân lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về những n à y xài lang nhân cơ hồ tất cả đều là một kích mất mạng thân thể xương cốt đứt gãy mặt ngoài tức thì bị lôi điện thiêu đốt cháy đen trong n g a y mắt l i ề n có bảy tám cái xài lang nhân chết đi sấm xét vang r ộ i ánh lửa bắn ra xén giống như là một cỗ máy đ u ổ i đất không ngừng nghỉ chút nào đẩy về phía trước tiến những cái kia xài lang nhân không chút nào có thể trở ngại hắn tiến lên thậm chí bọn chúng ngay cả để x è n chậm dần một chút tốc độ đều không có toàn anh bốn đạo c ư ơ n g khí nương theo lấy trường thương xoay tròn trong nháy mắt xuất hiện c ư ơ n g khí sen lẫn lôi mang trong nháy mắt hướng bốn phía bộc phát từng đạo c ư ơ n g khí lôi mang giống như là vô số đạo lợi kiếm chung quanh x à i lang nhân thân thể nhao n h a u bị điện giật mang tê liệt sau đó bị c ư ơ n g khí xuyên thấu từng cỗ x à i lang nhân thân thể tại bị chia cắt miệng vết thương hóa thành thang cốc sen chung quanh trong nháy mắt thanh không ra bàn kính bốn m khu vực chân không chương bốn mươi sáu biển lửa chương bốn mươi sáu biển lửa thương vong to lớn cũng không có để những cái kia sài lang nhân e ngại được ra chỉ khát máu cuồng bạo về sau lý trí của bọn nó đã hạ xuống thấp nhất hoàn toàn không có sợ hãi cùng sợ hãi tiếp tục hướng sài g n vào tới đối mặt cuồng bạo bên trong sài lang nhân dã man nhân vệ đội không có chút nào tạm thời tránh mũi nhọn ý tứ đối với những này sài lang nhân dã man nhân vệ đội sớm cũng không biết giết nhiều ít nhìn thấy bọn chúng khiêu khích john sân gầm lên giận dữ nói c u ồ n hóa sài lang nhân nghiêm mật quân trận sài g n bị trực tiếp đánh tan theo sau lưng dã man nhân vệ đội nhao n h a u gầm thét ngay sau đó thân thể bọn họ cơ bắp có chút p h ồ n g lên một cổ lực lượng cường đại từ thân thể bọn họ bên trong hiện ra đến trên người trang bị trong nháy mắt này rõ ràng giảm bớt không ít sau khi quần hóa dã man nhân võ sĩ không có lãng phí bất luận cái gì thời gian thuận s n mở ra lỗ hổng trong nháy mắt và vào chiến đấu lại ngay từ đầu liền trở nên dị thường kịch liệt cơ hai tay búa dã man nhân dũng sĩ cường hoành cắt ra x à i lang nhân phòng ngự nặng nề khôi g i ắ p cũng không có cho chúng nó mang đến nhiều ít bảo hộ huyết nhục văng tung tóe vẹn vẹn bất quá trong chốc lát x à i lang nhân liền tử thương một mảnh nhìn thấy đại lượng x à i lang nhân tử vong mà nhân loại cũng chỉ có mấy người thụ điểm vết thương nhẹ hoặc rốt cục nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng liền b ọ t lên trong tay nặng nề liệm ra côn vung vẩy trong nháy mắt liền cùng một dã man nhân chiến sĩ gặp nhau đúa truy tiếng va đập tầm vang vang lên tên kia dã man nhân đúa bị lật t u n g sau đó bị thiết truy đánh trúng giáp ngực bay rớt ra ngoài may mắn tiệm thợ rèn sản xuất giáp ngực chất lượng quá cứng tinh thiết rèn đúc giáp ngực chỉ là hơi có chút biến hình đem tên kia dã man nhân võ sĩ đánh bại hoặc không có chút nào buông tha h ắ n ý tứ trong tay liệm r a côn vạch lên một cái đường cong lần nữa hướng tên kia dã man nhân võ sĩ thế nào đi ngay lúc này một thanh chiến phủ đột nhiên quét ngang tới chẳng những trực tiếp đem liệm r a côn chép miệng bay càng là dư thế không giảm bổ về phía sài lang nhân học hoặc cánh tay chuyển động liệm da Côn, t r ê n k h ô n trung chuyển cái ngoặt lần nữa hướng Johnson đập tới, ngay g tới, sau cái lại là đập đó kênh i loại va chạm thanh hầm, phủ cùng liệm chiến m chạm âm, lần lần vào、nhau. Johnson va thanh ra, nữa nhau. nữa cự cùng côn, cơ phủ đụng phủ để nặng n g ề chiến phủ hắn vẫy như là máy gió, trong vung tay xay vẫy máy là k i loại tiếng m l không ngừng văng va đập ê n Ken ken ken. xài lang nhân hoặc à xoay tròn liệm ra c ô n thê lương tiếng xe gió không ngừng vang lên chỉ là tại mỗi một lần sau khi đụng nàng liền lui lại một bước trên mặt biểu lộ càng thêm phẫn nộ liệm da côn mặc dù cũng thuộc về vũ khí hạng nặng nhưng là tại loại này liên tục cứng đối cứng chiến đấu bên trong cũng không chiếm ưu thế trước kia luôn luôn hắn dựa vào lực lượng áp bách đối thủ không nghĩ tới hôm nay thế mà bị người áp bách liên tiếp công kích đến h ọ ặ c thân thể không ngừng rút lui trên mặt đất lưu lại một loạt dấu chân thật sâu xế lại một lần nữa quét ngang mấy tên x à i lang nhân bị lực lượng khổng lồ quét bay lực lượng cường đại đem thân thể của bọn chúng vặn mèo biến hình tiêu diệt hết những n à y x à i lang nhân về sau hắn quay đầu nhìn lại dã man nhân vệ đội đang toàn lực tiêu sắt còn lại sài lang nhân mà gion sân thì là không ngừng áp xúc hoặc không gian sinh tồn dựa theo cái này xu thế chiến đấu liền sẽ kết thúc không có đi quản gion sân chiến đấu đây là thuộc về gion sân chiến đấu làm dã man nhân thủ lĩnh hắn cần dùng cường thế lực lượng đem nó chém giết đây cũng là dã man nhân vinh dự một đầu hư hư thực thực có được sài lang nhân c h i vương dị nộp hủ mỏng manh huyết mạch sài lang nhân tuyệt đối là chứng minh hắn vũ dũng thể hiện xen hướng bốn phía nhìn một chút lúc này toàn bộ doanh địa vẫn như cũ ở và hỗn loạn trạng thái chỉ bất quá không có dã man nhân vệ đội bốn phía phòng cháy thế lửa mở rộng tốc độ rõ ràng chậm lại đồng thời cũng có một chút bộ lạc nhỏ đầu lĩnh thừa cơ hội này thu nạp bại quân từ trong chữ vật không gian lấy ra phong long kỳ phong nguyên tố vờn quanh quanh thân s ấ n hít sâu một hơi đem trong thân thể ma lực rót vào trong đó sau đó một cỗ cuồng bạo phong nguyên tố xuất hiện trên hoang dã đột nhiên nổi lên một trận gió bớp gió bớp gào thét quét ngang chiến trường ngay sau đó càng thêm mãnh liệt gió bấc phong long quyển gào thét gió bấc không ngừng xoay tròn bất quá hô hấp ở giữa liền tạo thành hai cái cao mấy chục mét vòi rồng ngay sau đó hai cái vòi rồng cuốn tại chiến trường sinh di chuyển nhanh chóng những nơi đi qua đem tất cả mọi thứ tính cả địa tinh cẩu đầu nhân x à i lang nhân thậm chí thiêu đốt lều vải hết thệ mang theo bắt đầu sau đó cao cao ném tứ phương một chút lều vải bị xé rách thành vô số mảnh vỡ sau đó mang theo ngọn lửa đốm lửa nhỏ hướng bốn phương tám hướng rơi xuống đại lượng đ ố m lửa nhỏ rơi xuống trên lều khô giáo lều vải rất nhanh liền bị dẫn đốt bất quá ngắn ngủi vài phút toàn bộ doanh địa đều dấy lên đại hỏa hai đầu vòi rồng không ngừng tứ ngược đem đại lượng hỏa diễm cuốn lên do trợ thế lửa phía dưới hỏa diễm lan tràn tốc độ càng nhanh rất nhanh hai đạo vòi rồng liền biến thành vòi rồng lửa vô số chưa kịp chạy trốn địa tinh s a i lang nhân cẩu đầu nhân thậm chí cự ma trốn đều bị cuốn vào bất quá mấy hơi thở liền bị ngọn lửa thiêu chết sau đó trong thân thể dầu chân là hỏa diễm cung cấp càng nhiều nhiên liệu vòi rồng lửa trong chiến trường di chuyển nhanh chóng nguyên bản còn muốn thu nạp binh sĩ bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao trở thành vòi rồng lửa mục tiêu vòi rồng lửa quét ngang tất cả binh sĩ tính cả hắn bộ lạc thủ lĩnh đều bị cuốn vào trong đó vài tiếng kêu thảm về sau lại không bất kỳ thanh âm gì đại lượng hỏa diễm từ vòi rồng lửa phía trên bay thấp xài lang nhân trên người có một tầng thật dày da lông hỏa diễm bay tới phía trên rất dễ dàng liền đem nó dẫn đốt từng cái xài lang nhân biến thành từng người hình mọc đuốc nguyên bản cũng bởi vì từng cái bộ lạc lẫn nhau không lệ thuộc bị dạ tập về sau hỗn loạn một mảnh doanh địa tại thời khắc này rốt cục triệt để sập bàn voi rông tứ ngược ước chừng mười phút đồng hồ sau đó mới chậm rãi tiêu tán toàn bộ doanh địa đã hoàn toàn biến thành một cái biển lửa chỉ có xen cùng dã man nhân vệ đội chỗ mảnh đất c h ố n g này không có bị bao quát mà ngay mới vừa rồi ron sân một cái trọng phủ đem h o ặ t liệm ra côn quét bay sau đó thuận thế một b ổ đem nó thủ đoạn chặt đước ngay sau đó lại là một búa lượn vòng chạm một viên dưa hầu lớn nhỏ đầu lâu trong nháy mắt bay lên hoặc cao tới thân thể trực tiếp ngã xuống johnson đưa tay nhấc lên cái kia giữ tợn đầu lâu sau đó g ơ lên cao cao ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ giống cái dám a s ề n xoa lỗ thai một cước đi lên đem nó đạp thành lăn đất hồ lô còn không m a u đi quét dọn chiến trường cứu trợ thụ thương huynh đệ johnson lập tức s á m xịt chạy tới công việc theo hoặc chết đi liên quân cường đại nhất x à i lang nhân bộ lạc bị tiêu diệt rơi mất còn còn lại những cái kia chạy ra thăng thiên x à i lang nhân đoán chừng sẽ lập tức từ bản này khu vực rời đi mảnh đất này đem chính thức trở thành sèn l ã n h địa hòa diễm tứ ngược sèn không tiếp tục đi quản những cái kia chạy tán loạn bọn quái vật quay người mang theo dã man nhân vệ đội rời đi mảnh này biển lửa trụ sở còn nói bắt lấy tù binh sèn lần này nhân thủ tới cộng lại đều không có bốn mươi người tại dạng này bên trong chiến trường hỗn loạn căn bản đến không vội bắt những tù binh kia lúc này trong danh o địa địa tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân các loại ngoại trừ đảo tẩu hơn phân nửa bên ngoài còn lại tuyệt đại bộ phận đều đã táng thân b i ể n lửa một một số nhỏ bị xen bọn hắn trực tiếp giết chết theo trận này dạ thợ phụ cận mảnh này trên hoang dã bộ lạc tại thời khắc này tan thành mây khói ps liệm ra côn một thanh gỗ dài nối một thanh gỗ ngắn bằng sợi xích thanh gỗ ngắn sau này được thay bằng quả cầu thép gai chúc ư Chương ơ n Thắng Thắng g 47, 47, Đại thắng. 47, Đại h c mừng túc chủ ngươi thu hoạch được một trận sử thi bàn thắng lợi tại ngươi chỉ huy cùng lãnh đạo dưới lấy ba mươi sáu người đám bộ đội nhỏ thành công đối hoang dã bộ lạc l i ê n quân áp dụng dạ tập cùng h ò a công ngươi thu được một trận thắng lợi huy hoàng chung quanh tất cả hoang dã bộ lạc đều bị ngươi đánh bại ngươi thu được mảnh này hoang dã chân chính quyền sở hữu uy danh của ngươi bắt đầu hướng chô xa hơn chuyên bá một chút cỡ nhỏ bộ lạc đối ngươi tràn ngập sợ hãi ngươi lấy được thắng lợi để những bộ lạc khác mới thôi ghé mắt huy 3. Chiến vọng đội ngũ của ngươi có ba tên dã man nhân thụ thương ngươi thu được hai mươi tám bảy trăm bốn mươi ba điểm kinh nghiệm đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên ngươi thu hoạch được thiên phú sắt thép ý chí chúc mừng túc chủ ngươi thu được hai điểm điểm thuộc tính tự do hai điểm kỹ năng ngươi thu được một cái hoàng kim bảo dương chúc mừng túc chủ ngươi liên tục ba lần lấy ít thắng nhiều đánh bại là ngươi quân đội số lượng gấp trăm lần chi địch nhân ngươi thu hoạch được thành tựu xưng hảo lấy một địch trăm lấy một địch trăm có được cái này thành tựu sau ngươi cùng ngươi giới t r ư ớ n g anh hùng dẫn đầu quân đội sĩ khí vĩnh cửu mười thống soái mười trong trận chiến đấu này ngươi thu hoạch được bách luyện tinh thiết ba mươi ngươi thu được kỹ năng xích viêm tiện tay đem hai điểm thuộc tính thêm về mặt sức mạnh xẻ lực lượng biến thành ba mươi ba thính danh sân chủng tộc nhân loại đẳng cấp lv mười bảy tám nghìn hai trăm bốn mươi mốt mười bảy nghìn lực lượng ba mươi ba nhanh nhẹn hai mươi chín tinh thần hai mươi bốn thể chất 29. mị lực 19. kỹ năng sơ lược l a o kỹ năng liền không nước số lượng từ sắt thép ý chí tàn khốc hoàn cảnh để ngươi ý chí càng thêm kiên định mê hoặc hệ pháp thuật đối ngươi ảnh hưởng d ư ớ i h à n g ý chí phán định năm miễn trừ s ế n nhìn xuống giao diện thuộc tính lần chiến đấu này sau ban thưởng coi như phong phú ngoại trừ thuộc tính cơ sở bên ngoài còn chiếm được thành tựu xưng h à o sĩ khí cùng thống xoáy s o n g thêm 10, đây là tăng lên bộ đội tổng hợp năng lực lâu dài đến xem tính so sánh giá cả cực kỳ cao hệ thống ban thưởng xích viêm kỹ năng cũng không tệ hiệu quả là tại một phiến khu vực triệu hồi gia hòa diễm dùng để phóng hỏa rất không tệ chỉ bất quá tác dụng phạm vi có chút ít chỉ có mười mấy mét vuông phạm vi hai điểm kỹ năng sèn suy nghĩ một chút đem lôi minh thương thăng cấp biến thành lôi minh thiểm điện thương hiệu quả là thuộc tính tăng thêm cao hơn lôi điện tổn thương cũng thu hoạch được tăng lên đem điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng sử dụng về sau sèn cô ý dùng nước rửa tay một cái sau đó hít sâu một hơi mở ra không gian chữ vật lúc này trong chữ vật không gian chất đống không ít thứ ngoại trừ những cái kêu bách luyện tinh thiết bên ngoài còn có một cái vàng l óng ánh bảo dương đã là lần thứ hai mở ra hoàng kim bảo dương sen đã có một chút kinh nghiệm đem hoàng kim bảo dương mở ra kim s á c linh quang tiêu tán trước mắt xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài chúc mừng t ố c chủ ngươi thu được một viên chiêu mộ lệnh chiêu mộ lệnh đây là một viên có năng lực thần kỳ lệnh bài sử dụng sau có thể vì ngài l ã n h địa chiêu mộ nhân thủ hiệu quả theo l ã n h địa chung quanh tình huống mà định ra nhìn thấy chiêu mộ lệnh thuộc tính s e n s ắ c mặt đại hỷ đây thật là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi à, phải biết hắn hiện tại đang giàu làm sao chiêu mộ nhân thủ đâu lãnh địa mặc dù có không ít người miệng nhưng là dân tự do số lượng quá ít một mực dựa vào nô lệ cũng không phải là biện pháp cầm lấy chiêu mộ lệnh thưởng thức một hồi lệnh bài sử dụng vật liệu không phải vàng không phải m ộ c hết sức kỳ lạ một mặt điêu khắc quên chữ mặt khác thì là vẽ lên một người coi lại một lúc sau sẽ lựa chọn sử dụng chiêu mộ lệnh một đạo linh quang hiện lên chiêu mộ lệnh biến mất không thấy gì nữa túc chủ sử dụng chiêu mộ lệnh tiếp xuống một tháng thời gian túc chủ lánh địa sẽ đối lánh địa chung quanh những nhân loại khác chờ bộ tộc có trí tuệ địa tinh x à i lang nhân cầu đầu nhân cự ma trồn chờ đối địch sinh vật ngoại trừ lực hấp dẫn tăng nhiều cái này không có sẽ lợi nửa ngày sau đó tại không có bất kỳ cái gì sự tỉnh phát sinh một bóng người đều không có gặp lãnh địa của ta chung quanh nếu là không có nhân loại có phải hay không liền chi ê u mộ không đến người hệ thống người nói chuyện a người cái này hố cha a ta cái này lãnh địa là tại hoang dã trên hoang dã hướng đi đâu tìm dân tự do lần này thua thiệt lớn s é n nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở sắc mặt trong nháy mắt liền đen hệ thống người đây là giả mạo ngụy liệt thương phẩm bồi ta hoàng kim bảo dương tại nhìn thấy không có bất kỳ người nào xuất hiện sển không ngừng hô hoán hệ thống chỉ là trong đầu hệ thống không có bất kỳ cái gì biểu thị mặc cho hắn làm sao kêu gọi hệ thống cũng không có phản ứng hắn dày v ò một phen về sau sển chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bốn đại hỏa một mực thiêu đốt đến 10 giờ sáng đa tài dần dần dập tắt nguyên bản bộ lạc liên quân doanh địa đã hoàn toàn biến mất chỉ để lại một mảnh đốt cháy đen vô cùng đất c h ố n g trừ cái đó ra liền là đại lượng đã đốt thành than cốc thi thể sển mang theo dã man nhân vệ đội đã bắt đầu rút lui d ạ n g sáng chiến đấu bên trong dã man nhân vệ đội chỉ có mấy người thụ thương trong đó nặng nhất liền là bị sài lang nhân thủ lĩnh hoặc liệm r a côn đánh bay cái kia sơn g sơn gây mất một cây xen đối với hắn sử dụng một cái thể liệu thuật lục xác sinh mệnh năng lượng đem hắn bọc lại rất nhanh thương thế của hắn liền hoàn toàn khôi phục lần chiến đấu này bởi vì là dạ tập cùng hỏa công cho nên chiến lợi phẩm thu hoạch cũng không tính nhiều sài lang nhân đ ổ sắt khôi giáp vũ khí lẻ loi tổng luôn có mấy t r ă m kiện tốt nhất một bộ liền là xài lang nhân thủ lĩnh trên người bộ kia mặc dù trận chiến đấu này giết chết hơn 2 0 0 n tên được nhân nhưng là đào tẩu nhân số khẳng định càng nhiều xen bọn hắn trong trận chiến đấu này cuối cùng chỉ bắt được hơn 200 t ù binh những tù binh này tương lai vận mệnh liền là bắt được doanh địa đi làm khổ lực đi thời điểm một đoàn người hành quân gấp chỉ tốn năm sáu tiếng trở về thời điểm mang theo rất nhiều tù binh đi suốt cả ngày đợi đến trạng vạng tối thời điểm xen một đoàn người mới tính về tới lãnh địa khi nhìn đến bọn h ắ n đại thắng trở về lưu tại lãnh địa mọi người mới xem như thở phào một cái không có cách cái này lãnh địa có thể ở trên vùng hoang dã đặc t r ư n hoàn toàn dựa vào liền là sren cùng dã man nhân vệ đội vũ lực khi biết sren đem mảnh này hoang dã chung quanh tất cả bộ lạc tạo thành liên quân đánh chạy chối chết toàn quân bị diệt toàn bộ lãnh địa lập tức sôi trào sren cũng cực kỳ hưng phấn trực tiếp tuyên bố đêm nay cử hành thắng lợi yến hội để cho t h ủ hạ đi nhà kho đem rượu mạch cùng chứa đựng thịt khô lấy ra lại để cho dã man nhân đi rết vài đầu ban linh dương tại l ã n h chúa tỏa thành bên ngoài trên đất chống đốt lên đống lửa một cái đơn giản đống lửa tiệc tối lại bắt đầu mặc dù đống lửa tiệc tối phi thường đơn sơ nhưng là đám kia dã man nhân vẫn rất cao hứng tiệc tối một mực cuồng hoan đến đêm khuya mười mấy thùng rượu mạch toàn bộ uống không còn một mảnh sau đó những ngày uống say mọi d ợ liền bị riêng phần mình trong nhà cọp cái một tay s á c h trở về đánh bại lãnh địa chung quanh hoang dã bên trong tất cả bộ lạc sèn cuối cùng là tại mảnh này trên hoang dã đứng vững bước chân lãnh địa an toàn về sau sen bắt đầu cân nhắc lãnh địa tương lai phát triển làm khai thác lãnh địa lãnh địa nhất định phải cam đoan đủ cường đại vũ lực cái này cần đại lượng tiền tài đến ủng hộ trước kia khai thác lãnh địa không phải là không có qua cùng có được cường đại vũ lực quý tộc bọn hắn đồng dạng đánh bại hoang dã chung quanh bộ lạc nhưng là cuối cùng lại có rất ít người có thể trường kỳ giữ vững muốn ở trong vùng hoang dã duy trì một con chiến l ự c cường đại quân đội trong đó tốn hao liền xem như bá tức cũng sẽ cảm thấy đau lòng chương b ố quan sát chương 4 ố n quan sát một kỵ binh một năm tốn hao liền muốn 70 viên kim nạ ẻn trong đó giữ gìn ngựa ít nhất phải tốn hao 10 cái kim nạ ẻn vũ khí hộ giáp ít nhất phải 10 cái kim nạ ẻn còn có binh sĩ tiền lương tại phở l ò rẽn sở vương quốc kỵ binh mỗi tháng tiền lương là một cái kim nạ ẻn một năm xuống tới liền là 12 viên kim nạ ẻn ngoại trừ những này bên ngoài một kỵ binh ít nhất phải phân phối hai tên phụ binh những này phụ binh tốn hao mặc dù không có kỵ binh cao nhưng là một năm xuống tới cũng không phải một con số nhỏ liên cái này còn không có tính ngựa giá trị còn có ngựa hao tổn suất một thất hợp cách chiến ma ít nhất phải ba mươi viên kim nạ ẻn kỵ binh tác chiến ngựa thường xuyên sẽ tổn thương đây cũng là một số lớn chi tiêu mà lại làm khai thác lãnh địa giai đoạn trước vật tư đều muốn từ trong nước vận chuyển cũng tạo thành một kỵ binh tốn hao vượt xa khỏi bảy mươi viên kim nạ ẻn có đôi khi thậm chí muốn gấp bội cho nên tại khai thác lãnh địa bên trong duy trì một cái một ngàn người kỵ sĩ đoàn cơ bản tốn hao liền cần mười vạn viên kim nạ ẻn cái này còn vẹn vẹn quân đội chi tiêu đằng sau kiến thiết lãnh địa chiêu mộ lĩnh mệnh hoặc là mua sắm nô lệ tốn hao không thể so với cái này thấp cho nên khai thác lãnh địa mặc dù nhìn qua là một kiện chuyện vô cùng vinh dự nhưng là chân chính làm mới có thể phát hiện không có cường đại tài chính ủng hộ căn bản chính là nửa bước khó đi một ba tức một năm lãnh địa thu nhập lại thêm cái khác thu nhập cũng liền chừng mười vạn kim nạ ẻn có mấy cái khai thác quý tộc có thể xuất ra số tiền kia liền xem như có thể xuất ra nhiều như vậy tài chính đầu tư liền muốn có thu hoạch đi khai thác lãnh địa thu hoạch có bao nhiêu thu hoạch lớn nhất liền là thổ địa nếu như chỉ là trồng trọt chí ít trong vòng hai mươi năm khoản tiền này là không cách nào thu hồi đương nhiên cũng có một chút khai thác lãnh địa tốn hao cũng không có quá cao bất quá những cái kia lãnh địa tuyệt đại đa số đều dựa vào nhân loại thời nay thành thị chung quanh hoang dã bộ lạc cũng không nhiều thực lực cũng nhỏ yếu chỉ cần duy trì một con không tính khổng lồ quân đội liền có thể bảo hộ lãnh địa các loại vật liệu chuyển vận khoảng cách cũng gần tốn hao kim nạ ẻn số lượng cũng không nhiều chỉ là những địa phương này cũng sớm đã bị người chiếm cứ những này khai thác lãnh địa cũng không phải ai cũng có thể cầm tựa như sèn cầm khai thác lệnh phía trên minh sắc quy định hắn nhất định phải đến khoảng cách áp thạch thành bên ngoài ba trăm g i m mới có thể xây dựng lãnh địa nếu không p h ớ t lọ rẽn sở vương quốc có quyền lợi thu hồi lãnh địa mà những cái kia khoảng cách gần nhất khai thác lệnh chỉ cần khoảng cách hắc thạch thành năm mươi dặm đương nhiên loại này khai thác lệnh cũng là có hạn chế phạm vi lãnh địa chỉ có phương viên mười dặm khoảng cách gần khai thác lãnh địa mặc dù có rất nhiều chỗ tốt nhưng là lãnh địa rất nhỏ mà lại càng quan trọng hơn là trên cơ bản khoáng sản tài nguyên rất ít rốt cuộc khoảng cách thành thị tới gần có giá trị khoáng sản trên cơ bản đều bị phát hiện xén lãnh địa mặc dù khoảng cách xa nhưng là không có diện tích yêu cầu trên lý luận tới nói chỉ cần thực lực đủ cường đại ngươi vẫn có thể hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ờ n g nhưng là tình huống thực tế là tuyệt đại đa số giữ vững lãnh địa đều cực kỳ miễn cưỡng hướng ra phía ngoài khuyết t r ư ờ n g càng là người si nói ngộng như vậy có người hay không thành công đâu đây là khẳng định có một ít gặp vận may may mắn lại mở mở đất lãnh địa thời điểm phát hiện mỏ vàng mỏ bạc chờ quý giá khoáng sản ngay lập tức sẽ có đại lượng quý tộc hoặc là thương nhân đến đây giúp đỡ hắn giúp hắn kiến thiết lãnh địa cung cấp vật tư vì chính là mỏ vàng chờ quý giá khoáng sản quyền khai thác càng có một ít mang nhân vật chính quang hoàn tại mỏ bạc bên trong phát hiện bí ngân sen lẫn mỏ từ đó đạt được đại lượng vũ sư ủng hộ bí ngân quặng loại này khoáng vật là vô cùng trọng yếu ma pháp kim loại sản lượng thưa thớt tại kỷ nguyên thứ hai tinh linh thời đại bên trong liền là phi thường chân quý kim loại rất nhiều tinh linh chế tác cường đại trang bị ma pháp đều sử dụng bí ngân bí ngân loại này khoáng vật phân bối hoàn toàn không có cái gì quy luật mà lại trước mắt phát hiện bí ngân quặng số lượng dự trữ đều rất nhỏ tuyệt đại đa số bí ngân quặng là ngân quặng mỏ sen lẫn mỏ nếu như hàng năm c ó thể sản xuất là sở bí ngân như vậy cái này mỏ liền có thể gọi là quặng dầu chỉ là loại này mỏ thực sự quá ít rất nhiều sản xuất bí ngân quặng mỏ một năm cộng lại cũng chỉ sản xuất ba sở đến năm ao sở s é n l ã n h địa nếu như phát hiện bí ngân như vậy không ra ba ngày liền sẽ có một đám vu sư đến đây ủng hộ hắn khai thác l ã n h địa muốn vật tư có vật tư muốn kim nạ ẻn có kim nạ ẻn thậm chí vu sư sẽ còn tự mình ra tay giúp đỡ chỉ bất quá bí ngân cái đồ chơi này hoàn toàn là có thể mà không thể cầu sến cũng không cảm thấy mình có vận khí tốt như vậy lãnh địa cho tới bây giờ nhất định phải nhanh tìm tới một cái lợi nhuận điểm mặc kệ là mỏ vàng mỏ bạc thậm chí là mỏ đồng quạng sắt đều được hay là lãnh địa bên trong phát hiện cái khác tài nguyên sau đó dựa vào những tư nguyên này hấp dẫn thương nhân đến đây giao dịch có thương nhân sến liền có thể thu hoạch được các loại vật tư thu thuế lãnh địa cũng liền có thu nhập sau đó mượn nhờ những tư nguyên này sẽ chậm chậm phát triển l ã n h địa tại giải quyết ngoại bộ thai h ỏ a ngầm bên ngoài sến l i ê n mang theo mấy tên dã man nhân võ sĩ tại lãnh địa bên trong tìm kiếm khoáng sản mục tiêu của hắn là quan sát tại cùng những n à y xài làng nhân địa tinh cầu đầu nhân còn có cự ma t r ồ n đánh nhau thời điểm sến l i ê n phát hiện những n à y hoang dã bộ lạc có chút ít đồ sát m à lại những cái kia đồ sát chế tác thô lậu tính chất thấp kém thậm chí còn có hay không lấy ra xì quạng liền xem như thợ rèn học đồ tay nghề đều so cái này mạnh nhưng là bọn chúng đích đích s á c s á c là đồ sát trước đây không lâu sơn đã thẩm vấn những tù binh kia đ ã được tòa này quặn s á t đại khái vị trí sau đó hắn liền mang theo mấy cái dã man nhân võ sĩ chuẩn bị đi tìm khoáng sản nói đến sơn dã man nhân vệ đội hiện tại đã toàn bộ đều tiến giai thành dã man nhân dũng sĩ còn có gần một nửa càng là trở thành dã man nhân cự phủ dũng sĩ tùy tiện một cái đều có thể hoàn ngược kỵ sĩ giai căn cứ những cái kia xài lang nhân tù binh lời nhắn nhủ tin tức tòa kia quảng s á t ở vào lãnh địa đông bắc phương hướng khoảng cách doanh địa nơi này ước chừng khoảng cách năm mươi dặm sển tốc độ của mấy người rất nhanh bỏ ra hai giờ bọn hắn liền tiếp cận mục tiêu khu vực vượt qua sển đoạn trước quan sát vị trí rất dễ tìm mấy người chỉ là trong này dò xét vài vòng đã tìm được tòa kia quan sát quan sát ở vào một tòa núi nhỏ bên trên trên núi chùi lùi thảm thực vật thưa thớt từ xa nhìn lại cũng không có cái gì cái khác tới gần về sau liền phát hiện dốc núi một bên khác có rất nhiều đảo móc vết tích bọn hắn lúc đến nơi này còn phát hiện một chút cầu đầu nhân tụ tập ở chỗ này phát hiện một tòa núi quạng thế mà còn phụ tặng thợ mỏ loại chuyện tốt này sèn tự nhiên thu nhận sèn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một khối đá vào tay hơi c h ầ m xuống màu nâu đỏ bề ngoài không có gì bất ngờ xảy ra liền là một khối quạng sát mà lại từ phẩm tướng trên nhìn khối này quạng sát phẩm chất cũng không tệ lắm không nghĩ tới thứ này lại có thể là một tòa lộ thiên quạng mỏ nhìn trước mắt quặng mỏ sen cực kỳ hưng phấn phải biết quặng mỏ tại quặng mỏ thế nhưng là có rất lớn khác biệt có một ít khoáng sản mặc dù số lượng dự trữ phong phú nhưng là khai thác độ khó phi thường cao thậm chí không cách nào khai thác còn có một ít là t r ô n giấu tại ngọn núi hoặc là dưới mặt đất cần đào móc quặng mỏ tiến hành khai thác đơn giản nhất liền là trước mắt loại này lộ thiên quặng mỏ không cần đào móc quặng mỏ trực tiếp tiến hành khai thác là được chương 49, n h â n khẩu vấn đề chương 49, n h nhân khẩu vấn đề lộ thiên khai thác phương thức chi phí phi thường thấp mà lại xa so với quặng mỏ muốn an toàn nếu như tòa này quặng mỏ ra hiện tại phật lộ rèn tắt vương quốc phạm vi tuyệt đối sẽ để chung quanh quý tộc phong thưởng mặc dù đây chỉ là một tòa q u a n sát nhưng là đầu nhập rẻ tiền mà sản xuất lợi nhuận so với bình thường mỏ bạc cũng cao hơn lại xác nhận quặng mỏ vị trí về sau x ơ n mở ra chiến lược bản đồ nhìn là xem xét nơi này đến l ã n h địa bản đồ hắn chuẩn bị tìm tới một đầu gần nhất lộ tuyến rất nhanh s e n liền tại trên địa đồ phát hiện một vài thứ khoảng cách q u ạ n g mỏ ước chừng cự ly một cây số có một dòng sông chạy qua s e n cô ý đi thăm dò nhìn một phen con sông này độ rộng tại tám đến m ộ mươi ba m ở giữa nước sâu có hai ba m lưu lượng đồng dạng chỉ là một đầu phổ thông sông nhỏ nhưng là đầu này sông nhỏ lại là bạch thủy sông một đầu nhanh sông từ cái này tiếp tục hướng phía đông bắc kéo dài ước chừng ba cây số liền sẽ tụ hợp vào bạch thủy sông bên trong sau đó thuận bạch thủy sông đi ngược dòng nước cuối cùng có thể trở lại lãnh địa b ê n tàu có con sông này quạt mỏ khai thác ra khoáng thạch hoàn toàn có thể dùng vận tải đường thủy vận chuyển đến lãnh địa bên trong vận tải đường thủy so với lục địa vận chuyển ưu thế thật sự là nhiều lắm chẳng những vận chuyển số lượng nhiều tốc độ nhanh chi phí cũng thấp 3 mét sâu rộng 8 mét dòng sông mặc dù trải qua không được quá lớn thuyền nhưng là dùng để vận chuyển quạng sắt hoàn toàn đầy đủ khai thác khoáng thạch sử dụng cũng là nô lệ chi phí đồng dạng thấp đáng thương lại thêm rèn lãnh địa đã sử dụng sức nước rèn đúc máy móc nhân công chi phí lại một lần nữa giảm xuống về phần nói dung luyện khoáng thạch lò cao cùng nhiên liệu cái này một bộ phận chi phí cũng phi thường thấp trên hoang dã cây cối khắp nơi đều là chặt cây cây cối đồng dạng có thể sử dụng nô lệ cứ tính toán như thế đến gen đúc một khối bách luyện tinh thiết chi phí quả thực thấp làm người g i ậ n x ô i giống như là r è n cho hắn dã man nhân vệ đội gen đúc một thân trang bị nếu như là tại c á t tệ thành những trang bị này ít nhất phải hai trăm kim nạ ẩ n nhưng là tại r è n l ã n h địa bên trong bộ này trang bị chi phí nhiều nhất chỉ có ba mươi viên kim nạ ẻn trừ bỏ mỏ trên thu thập nhân lực chi phí vận chuyển chi phí trong đó quý nhất rèn đúc chi phí cũng bị sức nước rèn đúc máy móc thay thế l ã n h địa áp dụng kiểu mới lò cao đang gia tăng sản lượng đồng thời lại một lần nữa thấp xuống chi phí cho nên cuối cùng bộ này trang bị thấp nhất chi phí mới có thể thấp như vậy coi như rèn dùng mỗi sáu trang chuẩn bị một trăm năm mươi kim nạ ẻn giá cả bán đi hắn có thể dễ dàng một chút kiếm được đại lượng lợi nhuận mà lại dạng này giá thấp đồng dạng có thể hấp dẫn thương nhân c a m nguyện mạo hiểm tới đây giao dịch trong lòng có quyết định sen không tiếp tục nơi này tiếp tục dừng lại để hai tên dã man nhân võ sĩ chỉ huy những cái kia cầu đầu nhân trong này xây ở phong ốc, sen thì là hướng lãnh địa tiến đến lãnh địa bên trong bây giờ có được một năm trăm tên đ ị a tinh cầu đầu nhân cùng sài lang nhân nô lệ trong đó đ ị a tinh số người nhiều nhất ước chừng có hơn bảy trăm n g ư ờ i cầu đầu nhân thứ hai có hơn năm trăm n g ư ờ i còn lại liền là đại đ ị a tinh cùng sài lang nhân ước chừng hai trăm người cầu đầu nhân mặc dù thực lực chẳng ra sao cả nhưng là cái chủng tộc này lại giỏi về đào mỏ x ở n g cái này chuẩn bị đem cái này hơn năm trăm người cầu đầu nhân toàn bộ đưa đến quặng mỏ tiến hành đào mỏ lại thêm quặng mỏ nơi nào vốn có hơn hai trăm cầu đầu nhân tiếp cận tám trăm người cầu đầu nhân thợ mỏ không sai biệt lắm đầy đủ dùng mặt khác còn muốn tổ kiến một c h i đội ngũ đi bảo hộ quặng mỏ chỉ là như vậy vừa đến nguyên bản coi như nhân khẩu sung túc lãnh địa cái này lại trở nên khan hiếm lãnh địa phát triển đến bây giờ s e n đã cảm nhận được hắn dã man nhân vệ đội nhân thủ có chút không đủ lãnh địa bên trong dân tự do thưa thớt không cách nào chiêu mộ nhân loại binh sĩ về phần những cái kia dã man nhân phụ nữ trẻ em có một bộ phận h à i tử ngược lại là có thể tham gia quân dự bị có không ít dã man nhân thiếu niên sang năm liền sẽ trưởng thành chỉ là coi như như thế cũng là nước xa không cứu được lửa gần loại tình huống này đoạn thời gian là không cách nào cải biến lần trước sử dụng viền kia chiêu mộ lệnh đến bây giờ ngay cả một cái quỷ ảnh tử đều không có chiêu mộ đến xen đã hoàn toàn từ bỏ hắn chuẩn bị trước tiên đem quãng sắt khai thác ra một chút sau đó trở về rèn đúc vũ khí đợi đến vũ khí rèn đúc sau khi đi ra liền để jin mang theo thương đội vận chuyển vũ khí đi cắt t ẹ t thành tiến hành bán n ra lấy nơi này rẻ tiền chi phí coi như giảm xuống một chút giá bán hắn cũng có thể thu lợi tương đối khá có tiền về sau lại đi nô lệ thị trường mua sắm nông nô hoặc là những nô lệ khác dùng những này nô lệ đến bổ khuyết lãnh địa bên trong nhân khẩu khuyết thiếu vấn đề ngoại trừ những này bên ngoài xén còn dự định ở chung quanh những thành thị này đối l ã n h địa của hắn tiến hành một phen tuyên truyền hấp dẫn những cái kia muốn thu hoạch được thổ địa bình dân đến đây xung làm dân tự do các tes t h à n h phụ cận bởi vì đã mấy chục năm không có kinh lịch chiến hỏa nhân khẩu số lượng tăng v ọ n có rất nhiều người xuất sinh xuống tới liền không có thổ địa phải biết trong thế giới này tài sản quyền kế thừa là về trưởng tử kế thừa hắn con của hắn tại sau khi thành niên liền sẽ độc lập ra ngoài loại tình huống này tạo thành rất nhiều người không có đồng ruộng không có tiền chỉ có thể vào thành công việc lính đánh thuê cái nghề nghiệp này bên trong tuyệt đại đa số đều là loại người này những cái kia có được sản nghiệp đồng ruộng người trên cơ bản sẽ rất ít di chuyển tô vòng lãnh địa đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn chỉ có những cái kia không có gì cả người mới sẽ ca m nguyện mạo hiểm nguyện ý xuyên qua vài trăm dặm hoa nguyên n g đi vào sèn lãnh địa sinh hoạt sèn mục tiêu liền là những người này chiêu mộ những người này tiến về lãnh địa trở thành tự do của hắn dân mặc dù những người này phần lớn không có tài sản b ấ trên quả chỉ cần tại địa chăm chỉ làm việc, sẽ cho bọn hắn cấp cho lãnh hắn hắn lãnh Sến bọn tiền lương bọn bên tại tại t làm địa để địa sẽ o Hoặc theo đoạn toán cho n nghiệp. dụng thanh phương đồng ruộng bán bọn hắn. g gia giai đặt đem thức, t mua ra áp là r thực tế s r n đã đang suy nghĩ đem dưới tay những cái kia nông nô cũng khôi phục tự do đương nhiên hiện tại hắn sẽ không làm như vậy hắn chuẩn bị khiến cái này nô lệ công việc mấy năm về sau lại t ừ n g bước một hủy bỏ bọn hắn thân phận làm nô lệ để bọn hắn trở thành dân tự do mặc dù s r n phong thích nô lệ nhìn như là hắn bị thua thiệt tổn thất nặng nề trên thực tế sổ sách cũng không phải là tính như vậy tại bọn hắn là nô lệ thời điểm những người này đương nhiên sẽ không cố gắng công việc liền xem như cưỡng bức lấy hiệu suất của bọn hắn cũng sẽ cao mặc dù tiết kiệm tiền nhưng là sáng tạo giá trị cũng không nhiều nhưng là nếu như sèn cùng bọn hắn ước định chỉ cần nghiêm túc làm việc cho hắn thời gian mấy năm liền có thể đặc xá hắn thân phận làm nô lệ trở thành người tự do như vậy những ngày nô lệ tích cực hướng lên tuyệt đối sẽ có một cái vượt qua thức tăng lên đợi đến mấy năm về sau Những này nô lệ trở thành dân tự do về sau, tự nhiên muốn cuộc sống tốt hơn, như vậy bọn hắn khẳng vậy lệ trở tự tự tốt do về sau, cuộc đương ị n càng thêm cố gắng tiến hành công sản công hiến thu thuế. Cứ tính toán n h thêm thu thuế. h sẽ sau cố việc, Cứ là đó thế đến, bọn hắn sáng tạo giá trị hắn、so、những nô lệ kia cần phải mạnh h đến, bọn sáng nô cần so giá với kia lệ nhiều n lắm. đ ư ơ nhiên loại chuyện này tô vọng cũng không có ngay từ đầu liền làm rốt cuộc thế giới này truyền thống lực lượng vẫn là rất mạnh c h ỉ ít hắn chuẩn bị đợi đến mình càng mạnh sau khi lớn lên mới có thể làm như vậy nếu như là tại phương nam s i d n làm như vậy đoán chừng sẽ còn cố kỵ một chút chung quanh l ã n h địa ảnh hưởng nhưng là tại bắc địa hoa nguyên loại này núi cao hoàng đế xa l ã n h địa trên cơ bản không ai sẽ để ý truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 50, gia nhập truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 50, gia nhập bắc bộ hoa nguyên phía bắc lộ t ạ t dây núi khoảng cách lãnh sẻn trường bằng ước địa tòa đỉnh phía trên. băng một này số cái m đầu tiếp cận nặng một tấn trưởng thành châu rừng bị ném ở trên vách núi một trận cuồng phong thổi qua ngay sau đó một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống màu xám trắng thân thể mọc ra một đôi cánh thịt móng đ u ố t sắc bén giống như là thép tinh đ ú c thành tùy tiện ngay tại bị đông cứng đến tựa như sắt thép đồng dạng nham thạch bên trên lưu lại từng đạo thật sâu vết cát hình dạng của nó cùng thời đại khủng long r ự c long rất giống bất quá so sánh với r ự c long nó là tại quá lớn tùy tiện một cái học qua quái vật nhận ra mạo hiểm giả đều có thể một chút nhận ra đây là một đầu hàn băng r ự c long hàn băng r ự c long hàn hệ á long thuộc về cùng r ự c long một loại bộ dáng cùng r ự c long rất giống bởi vì huyết mạch không thuần Dực long trước ê n thân cũng không có sinh t có r ở n rồng, tầng rồng. Bọn chúng có được cường tráng chi sao, chân g vảy r chỉ có có được chi một t da sau, ư thì trên trên, tạo thành trên cánh cánh chúng là này cùng xương bên trên, dạng này tạo thành bọn mắt ặ mặt t đất thiện. đất thuần huyết long tộc tiểu hoạt tại rét trên Trước động động để được đồng đỉnh lấy hành không Khi sinh chúng mạnh hơn phi hành, hàn sinh lạnh khu năng bọn long năng băng long dạng núi. cực lực, có lực dực vực kỳ mô di so sẽ m bấy quy đầu này hàn băng dực long chính thức một đầu trưởng thành giống được dực long lúc này nó vừa mới hoàn thành đi săn trở về nặng đến một tấn c h â u rừng đã bị c o n g đến cứng ắ c nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng rực l o n g nhóm muôn ăn một đầu cùng nó bề ngoài không sai biệt lắm hình thể càng lớn một điểm giống cái rực l o n g đang dùng sắc nhọn răng cắn xé c h â u rừng chất thịt tối tươi non bộ vị đầu này giống cái rực l o n g hoạt động có chút không thiện phần bụng rõ ràng có chút bên ngoài lồi cực kỳ hiển nhiên đầu này rực l o n g sắp đẻ trứng loài r ồ n g giống loài sinh sôi tương đối khó khăn rực l o n g đại khái ba đến năm năm mới có thể đẻ trứng một lần mỗi lần đẻ trứng ba đến bảy viên một tiếng long khiếu chuyển đến chung quanh bầu trời chuyển đến cánh đập thanh âm sau đó mấy cái hàn băng rực long nhao nhao rơi xuống chung quanh trên vách đá bốn sáng sớm làm tia nắng đầu tiên bắn vào gian phòng thời điểm sèn đúng giờ tỉnh lại hắn vuốt vuốt cái chán đem mông lung buồn ngủ cưỡng chế di rời mặc sau quần áo sèn ngáp một cái ra khỏi phòng mấy ngày nay tại lãnh địa cùng quặng mỏ chạy tới chạy lui mặc dù thân thể cũng không mệt mỏi nhưng là trong lòng lại có chút phiền chán hắn cần càng nhiều nhân viên quản lý bằng không nhiều chuyện như vậy tất cả đều từ hắn tới quản lý hắn làm l ã n h chúa là chuẩn bị hưởng thụ cũng không muốn mỗi ngày đều bị trồng chất như núi công vụ vây quanh bữa sáng là cây yến mạch cháo bên trong còn thả một chút thịt làm r a u dại các loại nấu chín hỏa hầu vừa vặn một chén lớn hương nồng cây yến mạch cháo trực tiếp đem hắn vị giác tỉnh lại sến một hơi uống hai bát lúc này mới vô vô cái bụng rời đi p h ò n g ăn ăn xong điểm tâm về sau sến đi trước kiểm tra một hồi l ã n h địa từng cái ngay tại kiến thiết công trường chỗ sửa lại m ộ tại chút thác chấn lãnh khai thành khai khẩn thổ địa nô lệ ít đi rất nhiều, lãnh khai khẩn lúc vật, tuần sát một ít rất trong đất, trăm tên t sự sau vòng. vì địa địa địa ra ngay muốn mẫu nâu đó đi đi đi đã ngoài Bởi ngoài lệ bên bên nô này bên hơn nông mỏ, mấy trống tây. Tại khoai lãnh địa bên trong dò xét một vòng về sau x é n lần nữa tiến về q u ạ n mỏ lần này tiến về q u ạ n mỏ x é n là cưới thuyền đi ngay tại hôm qua bạch thủy sông bên trong bến cảng đã kiến thiết hoàn thành tại bến cảng lên thuyền có thể trực tiếp xuôi dòng má xuống chỉ cần nửa giờ liền có thể đi vào quãng mỏ phụ cận bạch thủy sông đoạn này lưu vực dòng nước cũng không chảy xiết cho nên mặc dù xén lánh địa chế tắc thuyền chất lượng thấp kém nhưng là vẫn như cũ có thể đi thuyền rất nhanh xén ngay tại quãng mỏ phụ cận lên bờ lúc này bến cảng nơi này đã thành một cái công trường đại lượng nô lệ tại đường sông phụ cận đảo móc bởi vì đường sông khoảng cách quãng mỏ còn có một cây số hắn chuẩn bị trong này mở đảo một đầu kênh đảo có thể thẳng tới quãng mỏ khói lửa ngay tại hắn chuẩn bị lên bờ thời điểm đột nhiên nghe được một trận hô to một tiếng sen n g n g đầu hoàn toàn chỉ thấy bầu trời xanh thẳm bên trong một đạo lang yên ở phía xa phong hỏa đài dâng lên một đạo khói lửa nhân số một trăm trở lên không nghĩ tới đây còn có bộ lạc đến đưa đồ ăn nhìn thấy khói lửa sen cười ha ha vừa vặn chúng ta nơi này nô lệ còn ít toàn bộ t r ộ m tới đảo m ỏ bên cạnh mấy cái dã man nhân không tự chủ được rút vũ khí ra nhìn về phía khói lửa vị trí càng là kích động đi trực tiếp đi qua xen lấy r a trường thương mũi thương một chỉ mang theo mấy tên dã man nhân hướng cái hướng kia đi đến rất nhanh xen m ấ y người liền đến đến phong hỏa đài phong hỏa đài xây dựng ở một tòa mô đất bên trên từ nơi này nhìn xuống nhìn một cái không sót gì đứng ở phía trên hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ thấy xa xa trên hoang dã một đám ước chừng có trên trăm cái bóng đen chính chậm dai hướng nơi này tiến lên xen lấy tay che nắng cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi những bóng đen kia cũng không phải là địa tinh cầu đầu nhân ngược lại giống như là nhân loại thời gian từng giây từng phút trôi qua những bóng đen kia càng ngày càng gần rất nhanh sren liền thấy rõ ràng những người kia thật là nhân loại bắc địa man tộc bắc địa man tộc là p h ở lỏ rẻn sở vương quốc đối bắc địa trên cánh đồng hoang sinh hoạt nhân loại gọi chung tựa như sren dưới trướng dã man nhân liền là bắc địa man tộc một chi những n à y bắc địa man tộc phần lớn lấy bộ lạc phương thức sinh hoạt thân hình cao lớn thuộc về nửa du mục nửa trồng trọt trên thực tế bọn hắn một cái bộ lạc thì tương đương với một chủng tộc cụ thể có bao nhiêu cái chủng tộc không ai biết ngay tại sren nhìn chăm chú đám kia bắc địa man tộc tại khoảng cách phong hỏa đài ước chừng ba khoảng trăm thước ngừng lại sau đó tại sren ánh mắt kinh ngạc bên trong dùng một cây trường mâu chọn lấy một mặt cờ trắng đi tới đinh chúc mừng tốc chủ bởi vì ngưỡng mộ ngươi vũ dũng một đội bắc địa man tộc hy vọng gia nhập ngươi dưới trướng ngay tại sren có chút không nghĩ ra thời điểm hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên đây là chiêu mộ lệnh hiệu quả sren con mắt chừng đến căng tròn lúc đầu hắn đều đem cái này sự t ì n h cho ném đến sau không nghĩ tới no thế mà thật có hiệu quả đầu lĩnh người kia đến đây chúng ta muốn không nên động thủ bên cạnh một dã man nhân đột nhiên nhắc nhở không cần sẽ ngăn n lại sau lưng mấy cái kích động ra hỏa sau đó nhìn về phía người kia không nên động thủ ta là c ự hùng thị tộc tộc trưởng cự thạch ta là mang theo thiện ý tới ta thỉnh cầu gặp sèn l ã n h chúa cự thạch tay phải xoa ngực không mình hành lễ cái này tên là cự thạch bắc địa man tộc đồng dạng là dã man nhân chỉ là trên người hình xăm là một đầu cự hùng làm tổ trưởng hắn là cự hùng bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ thân cao t r ư ừ n g hai m ba cùng giòn sân không kém chút nào một thân bắp thịt rắn chắc cân s ư ớ n g nhìn qua rất có lực lượng cảm giác chỉ bất quá đám bọn hắn quần áo lộ ra cực kỳ cũ nát trên cơ bản đều là da thú chế tác bề ngoài nhìn qua bẩn thỉu cực kỳ hiển nhiên những người này trải qua cũng không tốt ta chính là sren ngươi tìm ta có chuyện gì xen từ phong hỏa đài bên trên xuống tới hai tay trống trơn một mặt nhẹ n h õ m đi tới chương 51, hàn băng r ự c long chương 51, hàn băng r ự c long ngài liền là sren tức sĩ cự thạch có chút kinh ngạc nhìn sren hắn chẳng thể nghĩ tới dạng này một cái thân cao còn không có đạt tới bọn hắn bộ lạc bình quân thân cao người lại là sren ta nghĩ nơi này hẳn là không người dám giả mạo ta sren nhún nhún vai nói hắn hiện tại đối với những người này cũng rất tò mò chiêu mộ lệnh là thế nào đem bọn hắn chiêu mộ tới theo ô n kính tiếng nói của hắn rơi xuống sến bên thai vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở thanh âm cự hùng bộ lạc hướng ngài hiệu chúng xin gia nhập lãnh địa có đồng ý hay không dạng này a thật sự là quá tốt hoan n g h ê n các ngươi gia nhập nghe được thanh âm nhắc nhở sèn không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đáp ứng xuống ngay sau đó hắn hệ thống trên mặt bản liền thêm ra tới một c h i đội ngũ cự hùng bộ lạc bắc đ ị a man tộc nhân số 153 n g ư ờ i trung thành 85, m i、si、sĩ khí 70. phía dưới còn có c à n g thêm kỹ c à n g số liệu tư liệu bọn này dã man nhân có 38 tên chiến sĩ trong đó mạnh nhất đồng dạng là cấp ba dã man nhân dũng sĩ cùng lúc trước gion sân giống nhau như l ú c còn lại đều là cấp hai dã man nhân chiến sĩ còn còn lại liền là người già trẻ em theo cự hùng bộ lạc gia nhập sèn trong tay lực lượng quân sự trực tiếp gấp bội mặc dù bây giờ nhìn đến mới tới cự hùng bộ lạc chiến sĩ thực lực có chút kém nhưng là tại gia nhập lãnh địa sau chỉ cần kéo ra ngoài đánh lên mấy trận về sau chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp cho nên thực lực phương diện này sèn cũng không lo lắng lần nữa mở rộng bộ binh hạng nặng trận doanh nhưng là sren kỳ thật càng muốn hơn cung tiễn thủ bộ đội lãnh địa của hắn binh chủng đơn nhất dạng này rất dễ dàng bị người n h ầ m vào cũng tỉ như tao nộ kỵ binh hoặc là càng buồn nôn hơn cung kỵ binh chạy không nhân ra chạy nhanh truy lại đuổi không kịp chỉ có thể bị động bị đánh cho nên gia tăng mấy loại binh chủng phối hợp tác chiến liền là lựa chọn tốt nhất sau đó cự thạch liền mang theo hơn một trăm người tiến vào sren lãnh địa xén đơn giản bàn giao vài câu về sau liền mang theo cự thạch bọn hắn hướng thành trấn đi đến trở lại lãnh địa sau sèn một bên để người chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn vừa cùng cự thạch tiến hành giao lưu trải qua một phen sau khi trao đổi hắn đối cự hùng bộ lạc có một thứ đại khái hiểu rõ cự hùng bộ lạc vốn là tại sèn lãnh địa đông bắc phương hướng tới gần lộ tặt d â y núi địa phương sinh hoạt nhưng là trước đây không lâu lộ tặt trong d â y núi tới một đám hàn băng dực long những n à y hàn băng dực long tại lộ tặt trong d â y núi xây tổ cũng đem nơi này xem như bọn hắn khu vực sàn thú đối mặt hàn băng dực long cự hùng bộ lạc căn bản chính là không có sức chống cự chỉ có thể hướng phía nam tiến hành di chuyển cũng chính là tại di chuyển trên đường bọn hắn nghe nói sdn uy danh lại được biết sdn thủ hạ có một đám cường đại dã man nhân chiến sĩ về sau bọn hắn quyết định nếm thử gia nhập trước kia cũng không phải là không có dã man nhân muốn gia nhập phở lò rẽn sở vương quốc chỉ bất quá thành công gia nhập cũng không nhiều rốt cuộc dã man nhân mặc dù thực lực không tệ nhưng là cũng không thích hợp chi ê u mộ binh sĩ cho nên nguyện ý tiếp nhận bọn hắn l ã n h chúa cùng thành thị cũng rất ít x ế n lúc nghe l ỗ tắt trong dây núi có một b ầ y hàn băng dực lòng trong lòng cũng cực kỳ kinh ngạc phải biết hàn băng dực lòng mặc dù không phải thuần huyết cự lòng nhưng là thực lực vẫn như cũ cực kỳ mạnh trên thực tế ở cái thế giới này chỉ cần là cùng long dựng vào điểm quan hệ thực lực đều không yếu liền ngay cả danh xương yếu nhất long duệ long duệ cầu đầu nhân thực lực cũng không thể so với một dã man nhân dũng sĩ kém long duệ cầu đầu nhân c h í ít nắm giữ một cái pháp thuật mà lại trên cơ bản đều là hỏa cầu thuật mặc dù ở kiếp trước trò chơi bên trong hỏa cầu thuật thuộc về nát đường cái kỹ năng nhưng là ở cái thế giới này hỏa cầu thuật thế nhưng là thực sự cấp ba tố năng hệ cường lực kỹ năng một viên hỏa cầu thuật súng dưới sấn lánh địa bên trong rèn đúc r a tốt nhất khôi giáp cũng sẽ bị trọng thương thậm chí trực tiếp hủy đi hàn băng dực long thì càng cường đại sấn trước đó giết chết đầu kia nộ phong ma hổ tại đụng phải hàn băng dực long thời điểm liền là cái đệ đệ hàn băng dực long đồng dạng còn kế thừa thuần huyết long tộc thổ tức mặc dù uy lực so ra kém chân long nhưng là đồng dạng không dùng k i n h thường nhưng là cái này đều không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là hàn băng r ự c long biết bay chỉ cần nó không rơi xuống đất như vậy ngươi cũng chỉ có thể bị động bị đánh còn nói cung tiễn đối với có được cứng cỏi ra dòng hàn băng r ự c long tới nói phổ thông cung tiễn thì tương đương với cho bọn hắn gại ngương ngỡ căn bản là không phá được phòng chỉ có loại kia đặc chế xe nỏ phát xạ đặc chế tên nỏ mới có thể uy hiếp được bọn chúng đương nhiên nếu như khoảng cách qua xa xe nỏ cũng không phát huy được uy lực trên thực tế luận lực phá hoại hàn băng rực long cũng không nhất định so ra mà vượt những cái kia địa hành long thậm chí địa hành long đạt tới số lượng nhất định về sau chỗ sức mạnh bùng lên càng là làm người sợ hãi than nhưng là ai bảo người ta biết bay đâu xen lúc nghe lộ tạt d ậ y núi có băng xương cự long về sau hắn ngay tại trong lòng tính toán có phải hay không đi bắt một đầu đương nhiên nếu như có thể bắt một đầu làm thú cưỡi cũng là rất không tệ chẳng những chiến lược không tầm thường hơn nữa còn biết bay nhớ kỹ lộ rồng sắt vương quốc liền muốn tổ kiến một c h i dược long kỵ sĩ đoàn bất quá cho đến bây giờ cái này kỵ sĩ đoàn số lượng vẫn không có vượt qua năm mươi hàn băng dược long mặc dù là á long nhưng là giá trị của nó vẫn như cũ cực kỳ cao đầu tiên da rồng có thể chế tác ra r ồ n g giáp loại này giáp da lực phòng ngự có thể so ra mà vượt thiết giáp hơn nữa còn nhẹ nhàng tự nhiên long huyết đồng dạng là tốt nhất ma pháp vật liệu còn lại nội tạng càng là luyện chế nhiều loại ma dược nhất định phải vật liệu một đầu thi thể hoàn chỉnh hàn băng rực long thi thể tối thiểu nhất cũng có thể bán được một hai vạn kim nạ ẻn về phần nói c h ứ n g rồng cái đồ chơi này giá trị không tốt tính ra nếu có thuần phục á long phương pháp thứ này tự nhiên là giá trị v à n kim nếu như không có giá trị liền không cao như vậy mặc dù á long không có chân l o n g truyền thừa trí lực nhưng là bọn chúng chủng tộc ghen ký ức vẫn như cũ có thể truyền thừa xuống một vài thứ thuần hóa độ khó cực kỳ cao nghe cự thạch di tứ đám kia hàn băng dực long khoảng cách lãnh địa của hắn nhiều nhất chỉ có hai trăm cây số khoảng cách gần như thế băng xương dực long phi hành hết tốc lực một cái giờ liền có thể lại tới đây có thể nói xen hiện tại vị trí đồng dạng tại băng xương dực long phạm vi săn thú bên trong nếu như chỉ có chính hắn băng xương dực long tự nhiên là không tính là gì uy hiếp chỉ cần nó dám công kích mình s e n có nắm chắc mười phần xử lý nó chỉ là đối với lãnh địa tới nói ngoại trừ g o ò n s ơ n bên ngoài mỗi người sẽ là băng xương dực long đối thủ liền ngay cả g o ò n sân cũng chỉ có thể bị động phòng ngự thiếu khuyết công kích từ xa để lánh địa tại đối phó loại này cỡ lớn phi hành ma thu phía trên bó tay bó chân nhìn đến cần mau chóng chế tác mấy chiếc xe nhỏ x e n trong lòng âm thầm tính toán vừa vặn lần trước chiến đấu phần thưởng ba mươi khối bách luyện tinh thiết dùng để chế xe nhỏ vừa vặn xem nằm g Châu Châu Náo Trưng Náo Sơn dưới t ả n g cây một chương trên ghế xích đu răng r ắ c răng r ắ c đập lấy hẳn d ừ a Giao đấu. Giao đấu c một, một bóng h xa người o trung điệp quảng xuống đất thắng bại đã phân trận giác đấu này cũng không phải là sren ăn bài trên thực tế đây là cự thạch yêu cầu hắn muốn cho sren phơi bày một ít cự hùng bộ lạc chiến sĩ vũ dũng lúc đầu sren là thuyết phục hắn không cần tiến hành giác đấu mình tin tưởng bọn họ vũ dũng nhưng là cự thạch lại cảm thấy sren đây là tại qua loa hắn thế là m á n h liệt yêu cầu cùng don sân bọn hắn giác đấu sren cũng chỉ đành đồng ý chuyện kế tiếp để cự thạch kém chút cho là bọn họ là tại cùng xương cự nhân tại chiến đấu hắn bộ lạc bên trong những cái kia tuyệt tiểu tử tại gion sân bọn người trước mặt tựa như là một vừa học được đi đường hai tử hoàn toàn không phải là đối thủ chỉ là mình ước chừng tháo không đúng ước chừng chiến dưng dưng cũng muốn đánh xong đợi đến cuối cùng một chiến sĩ bị ném trình diện bên ngoài về sau trận này cho đùa bàn chiến đấu cuối cùng kết thúc nhìn xem có chút thất hồn lạc phách cự thạch xem cũng có chút ấ y náy lần đả kích này chính là không phải quá quá mức rồi vừa định muốn đi an ủi hắn một chút kết quả một giây sau con hàng này liền lôi kéo johnson đi ăn cơm đi hơn một trăm cự hùng bộ lạc dã man nhân đến để lãnh địa chiến sĩ số lượng trực tiếp gấp bội nhưng là tùy theo mà đến là lương thực cung ứng lần nữa trở nên khẩn trương những n à y dã man nhân từng cái đều là đại vị vương ăn một bữa đi xuống đồ vật cơ hồ là người bình thường gấp hai ba lần lãnh địa chung quanh trải qua thời gian dài đi săn con mồi cũng đều học thông minh sẽ tự giác tránh đi xét địa bàn cũng tạo thành ngoại trừ bắt cá mỗi ngày đều có bên ngoài Thịt ít, rất ít nhất phải thời gian 4 tháng, cho nên nhất thực. Trên tìm hoang phải cho định phải chuẩn hoang địa bị rừng càng ngày càng nguyên đông gian nên sản đông lương là dài, bác đầy đủ mùa qua dã tìm không thấy lương thực, vậy cũng chỉ có thể lại đi cặt tét thành thực tại chỉ lãnh hiện thể nghèo đinh không Không vậy lương lại lương là đương cũng cần nạ ẻn, nói vang, căn bản tiền có có có đi kim địa mua. Mua sắm ẹn, vàng, không mua sắm.、Không、xử lý phản x é n đành phải bắt đầu tìm kiếm vốn liếng nhìn xem có cái gì đồ vật có thể dùng đến đổi tiền đề phẩm chất bảo thạch một dương có mười mấy viên đây là lấy trước chiến đấu lấy được chiến lợi phẩm phẩm chất cao thấp không đều dạng này giá bán giá trị nhiều nhất ba bốn trăm kim nạ ẻn vũ khí trang bị cũng có một chút bất quá bởi vì cho mới tới những cái kia dã man nhân toàn bộ phối t về sau còn thừa không nhiều toàn bộ bán ra ngược lại là có thể bán chừng một n g h n kim nạ ẻn dạng này tính toán t r ê n một chút thế mà còn có một n g h n bốn trăm viên kim nạ ẻn đi các test thành mua sắm lương thực khấu trừ các loại thu thuế số tiền này có thể mua mười xe tải hữu vật tư thành r ư ớ c kia n i ề trấn i g giá rét, tăng t nhưng là bên ngoài đã trồng năm ngàn mẫu khoai tây những này khoai tây cần ba bốn tháng thời gian mới có thể thành thục h ỉ có đến lúc kia lãnh địa mới coi là có sung túc lương thực cho nên xen ít nhất phải tại lãnh địa chuẩn bị bốn tháng lương thực nhưng là bây giờ lãnh địa tồn lương nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa tháng lỗ hổng cao tới hai tháng d ư ớ i tiện tay đem chơi lấy trong tay bảo thạch s ơ n đột nhiên nghĩ đến đem những này bảo thạch ra công trở thành châu đ á o rốt cuộc bán ra nguyên vật liệu cùng bán ra thành phẩm so sánh thu hoạch đến lợi nhuận muốn chênh lệch mấy lần thậm chí mười nhiều gấp mấy lần muốn làm liền làm s ơ n trước kia tại hắn cái kia tiện nghi lao cha nơi nào thấy qua không ít thế giới này châu đ á o đồ trang sức nói thật thế giới này châu đ á o chế tác thật chẳng ra sao cả mà lại tạo hình đơn nhất tiểu dáng càng là thổ bỏ đi cùng hắn kiếp trước nhìn thấy châu đáo căn bản không so được tìm mấy tên công tượng s e n đem bảo thạch giao cho những n à y công tượng tiến hành rèn luyện sau đó mình lấy ra một tờ tấm da dê bắt đầu thiết kế đồ trang sức tạo hình bởi vì cân nhắc đến những n à y công tượng trình độ kỹ thuật có hạn s e n cũng không dám thiết kế quá mức phức tạp tạo hình chỉ là đem trong trí nhớ một chút tạo hình giới thiệu vắn tắt vẽ lên mấy cái da vì chế tác nhóm này châu đáo đồ trang sức s e n cầm trong tay là số không nhiều kim nạ ẹ n toàn bộ dung luyện thành kim khối sau đó khiến cái này đám thợ thủ công tiến hành chế tác hoàng kim tính chất so sánh mềm sen để người hướng bên trong tăng thêm một chút cái khác kim loại dùng cái này đến gia tăng đồ trang sức cường độ đương nhiên hắn là sẽ không thừa nhận là hoàng kim không đủ bỏ ra mấy ngày thời gian sen thiết kế c h â u đảo rốt cục chế tác hoàn thành trong đó giá trị cao nhất là một đôi vòng tay bảo dương trung phẩm chất tốt nhất bảo thạch là một khối hồng ngọc cùng một khối lam bảo thạch cái này đôi vòng tay trên khảm nạm liền là cái này hai cái bảo thạch vòng tay tạo hình là bất tử điều hình tượng xếp lại căn cứ kiếp trước nhìn thấy một chút v ư ợ n g hoàng hình tượng tiến hành cải tạo cuối cùng chế ra vòng tay có thể nói là một kiện hàng mỹ nghệ hai cái bảo thạch trải qua rèn luyện cắt chém về sau phân biệt khảm nạm tại hai cái vòng tay phía trên cắt đi tiểu bảo thạch khảm nạm tại con mắt cùng cái đuôi bên trên lớn nhất một khối khảm nạm trên thân thể tức ra cái này một đối thủ vòng tay thật sự là quá đẹp đây quả thực là chỉ có tinh linh mới có thể chế ra tác phẩm nghệ thuật vừa mới c h u y ể n hình trở thành c h â u b á o đại sư không lâu đ i ề u khắc công tượng cụ gì một mặt tán thường nói đúng vậy a tức ra cái này đôi vòng tay quá đẹp ngài thiết kế cái này tạo hình quá tuyệt vời mấy tên công tượng nhao nhao moi ruột gan dùng mình kia thiếu thốn từ ngữ hình dung cái này một đôi c h â u b á o vòng tay chờ một chút các người mới vừa nói cái gì s ế n đột nhiên đánh gây đến n g ạ cái này đôi vòng tay rất xinh đẹp a mấy tên công tượng hai mặt nhìn nhau nói không đúng là phía trước xén lắc đầu tiếp tục nói chỉ có tinh linh mới có thể chế ra tác phẩm nghệ thuật một tên khác công tượng thận trọng nói liền là cái này xén vũ bàn tay một cái hưng phấn nói tinh linh tác phẩm nghệ thuật tiếp lấy mang theo những cái kia cái này mấy món chế tác tinh mỹ châu đ áo hưng phấn rời khỏi nơi này tinh linh tác phẩm nghệ thuật mấy tên công tượng lẫn nhau đối mặt đồng dạng sau đó tiếp tục túi đầu tiến hành công việc xén cầm những này chế tác tinh mỹ đồ trang sức trở lại trong phòng sau đó để người đem jean gọi tới ngươi nhìn lấy mấy món đồ trang sức thế nào xào đoạt thiên công tinh mỹ tuyệt luân j i n kinh ngạc nhìn mấy món đồ trang sức t á n t h ư ở n g nói những này là tinh linh chế tác đồ trang sức sen bình tĩnh nói cái gì j i n hơi nghi hoặc một chút ý của ta là đem những này châu báu đồ trang sức tuyên bố thành là tinh linh c h ế tác sen tại tinh linh hai chữ trên nhấn mạnh thế nhưng là thế nhưng là j i n biểu lộ có chút do dự không có cái gì có thể là xen trực tiếp ngắt lời nói đây chính là tinh linh kế tác như thế tinh mỹ châu đáo đồ trang sức chỉ có tinh linh mới có thể chế tác không phải sao chương 53, xe nỏ chương 53, xe nỏ j i n đừng có áp lực tâm lý bình tĩnh mà xem xét những n à y châu đáo đồ trang sức có phải hay không tinh mỹ tuyệt luân xen cầm lấy một kiện châu đáo đồ trang sức nói với j i n đúng vậy những n à y châu đáo đồ trang sức là ta gặp qua tinh mỹ nhất đồ trang sức j i n gật gật đầu nói vậy cái này không phải liền là loại này tinh mỹ đồ trang sức chúng ta cần cho hắn một hợp lý giá trị bản thân senn buông buông tay nói về phần chân chính tinh linh chế tác châu đáo đồ trang sức hiện tại lại có mấy người g ặ p qua senn cầm lấy kia đối tạo hình là bất tử điệu vòng tay nói đã không có mấy người g ặ p qua ngươi còn lo lắng cái gì đến lúc đó ngươi liền nói đây là từ trong di tích phát hiện sau đó lại thêm chút dẫn đạo một chút lấy những này châu đáo đồ trang sức tinh mỹ trình độ những người kia tự nhiên là sẽ tin tưởng x e tại sao phải đem những này châu đáo đồ trang sức hướng tinh linh trên thân kéo rất đơn giản bởi vì giá cả tại trong nhân loại quốc độ các quý tộc đối tinh linh vật lưu lại phi thường truy phủng cho nên chỉ cần cùng tinh linh dính l i ễ u quan hệ đồ vật giá cả ít nhất phải vượt lên mấy lần vị kia hắn tiện nghi láo cha đời thứ hai thê tử liền từ nhà mẹ đẻ mang đến một kiện nghe nói là xuất từ tinh linh c h i thủ dây chuyền nghe nói đây là phụ thân của nàng o s b o r n e hầu tức vì nàng chuẩn bị kết hôn lễ vật xen lúc ấy cũng đã gặp mấy lần nói thật đầu kia dây chuyền hoàn toàn chính xác chế tác tinh mỹ nhưng là cũng liền cùng trong tay hắn những n à y c h â u áo đồ trang sức sấp xỉ như nhau đây cũng là hắn vì cái gì dám giả mạo tinh linh chế tác c h â u áo đồ trang sức nguyên nhân tinh linh đã trở về tinh linh chi sâm mấy trăm hơn ngàn năm tinh linh chế tác đồ trang sức lại có thể có mấy món cho nên s z n hoàn toàn không lo lắng này lại bị người vật trưởng j e n quả nhiên không hổ là có đầu vóc buôn bán ra hỏa trải qua s z n nhắc nhở về sau lập tức liền chuẩn bị một bộ lý do thoái thác sau đó tại trải qua sèn khác biệt bổ sung về sau một cái cố sự liền bị hắn lập tốt lúc đầu những n à y chế tác tinh mỹ châu báo đồ trang sức giá cả nhiều nhất là hơn một kim nạ ẻn hiện tại có tinh linh bối cảnh g i á t r ị chí ít có thể bán được năm kim nạ ẻn năm không kim nạ ẻn toàn bộ mua sắm thành lương thực đầy đủ trèo c h ố n g lánh địa của hắn vượt qua trời đông giá rét cùng d i a n thương nghị một phen về sau sẽ liền để hắn trở về chuẩn bị một chút thương đội ngay tại mấy ngày nay xuất phát lần này thương đội hộ vệ sèn chuẩn bị để mới tới những cái kia dã man nhân đi một nửa johnson cũng mang một nửa người đi qua vì chính là khiến cái này mới tới dã man nhân kinh lịch mấy lần chiến đấu mau chóng trưởng thành có johnson những lao binh này tại sèn cũng không cần lo lắng những cái kia mới tới dã man nhân ăn thiệt thòi trên đường đi gặp phải địa tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân cái gì cả mấy cái vừa đi vừa về không sai biệt lắm liền thăng cấp đem sự tình xử lý tốt về sau sơn bắt đầu xử lý lãnh địa gặp phải một cái khác nguy cơ băng xương r ự c long dưới tình huống bình thường sẽ không tiến công nhân loại bởi vì so sánh với trên cánh đồng hoang châu rừng cự giác hiệu ban linh dương những này con n mồi công kích nhân loại phong hiểm cao hơn cho nên tạm thời hắn nơi này coi như an toàn nhưng là chờ đến mùa đông về sau trên cánh đồng hoang động vật hoạt động thưa thớt không có sung túc con n mồi sau băng xương r ự c long rất có thể liền sẽ công kích nhân loại sơn không thể đem lãnh địa an toàn ký thác vào băng xương dực long có thể hay không tiến công phía trên cho nên biện pháp tốt nhất liền là đem xe nỏ chế tắc được lúc trước xen đã chế tắc qua một khung xe nỏ đối với xe nỏ kết cấu hết sức quen thuộc mà lại càng quan trọng hơn là hắn về sau lại đạt được máy móc điều khiển thu được đại lượng máy móc tri thức đối loại này xe nỏ có một chút cải tiến phương pháp thế giới này đồng dạng có xe nỏ tên gọi xăng nỏ cự nỏ chờ không cùng tên chữ trên thực tế đều là một loại đồ vật xe nỏ kết cấu phức tạp mà lại thao t á c cũng cực kỳ không tiện một khung xe nỏ cần tám đến mười người mới có thể hoàn thành thao tác xe nỏ tầm bắn xa nhất có thể đạt tới ngàn mét nhưng là khoảng cách này kỳ thật đã sớm không có uy lực gì càng đừng nói cái gì độ chính xác trên thực tế xe nỏ tầm sát thương là bốn trăm đến sáu trăm ở giữa đương nhiên độ chính xác vấn đề này sẽ rất khó bảo đảm loại này xe nỏ uy lực mạnh mẽ sử dụng dài hai mét tiêu thương làm vũ khí bốn trăm mét bên trong có thể bắn vào đắp đất tường thành liền xem như gạch đá tường thành cũng có thể xâm nhập một thước có thừa liền xem như hàn băng dực long bị loại này xe nỏ bắn chúng cũng không chiếm được lợi ích chỉ bất quá mặc dù loại vũ khí này uy lực mạnh mẽ nhưng là khuyết điểm của nó cũng rất nhiều đầu tiên lên dây cung tốc độ chậm lên dây cung thời điểm cần m ấ y cao lớn vạm vỡ tráng hán hiệp đồng thao tác thứ hai độ chính xác thấp trên cơ bản vượt qua hai trăm mét về sau tên nỏ liền không có cái gì chính xác thứ ba vận chuyển khó khăn xe nỏ nặng nề dưới tình huống bình thường đều là cố định tại trên tường thành thứ tư, giữ gìn khó khăn xe n ỏ sử dụng dây cung là đặc thù chế tác tốt nhất là một chút cao dai mà thu gân chỉ bất quá loại này gân quá ít mà lại phí t ổ n đắt đỏ cho nên đại đa số xe n ỏ sử dụng đều là đặc thù gia công gân châu đem số cùng gân châu quấn quanh thành một cây đồng thời gia nhập tơ lụa tơ thép chờ hỗn hợp quấn quanh loại phương thức này chế tác dây cung sử dụng tuổi thọ ngắn trên cơ bản sử dụng sáu bảy lần liền cần thay đổi dây cung ngoài ra còn có một chút những khuyết điểm khác trải qua sự thèn cải tạo về sau mặc dù không có đem những này thiếu hụt toàn bộ giải quyết nhưng là cũng cải tiến không ít trong đó rõ ràng nhất liền là lên dây cung tốc độ tăng nhanh lên dây cung bộ phận này sử dụng tổ hợp dòng dọc cùng đòn bẩy nguyên xe nỏ thao tác cũng giản tiện rất nhiều đồng thời xe nỏ sử dụng thép tinh làm bộ kiện giữ gìn trở nên đơn giản sử dụng tuổi thọ cũng tăng lên đương nhiên cũng không phải tất cả đều là chỗ tốt cứ như vậy xe nỏ trọng lượng lần nữa tăng lên sân đem xe nỏ bản thiết kê chia các loại linh kiện sau đó để tiệm thợ rèn phân biệt dựa theo bản vẽ chế tác cuối cùng lại từ hắn tự mình đem tất cả bộ kiện tiến hành lắp ráp cứ như vậy xe nỏ chế tác công nghệ vẫn như cũ chỉ có một mình hắn biết xe nỏ dây cung sử dụng chính là nộ phong ma hổ chủ gân dài hơn 20 m é t chủ gân trải qua đặc thù gia công về sau hết thể làm ra 16 đầu dây cung lần này rèn chuẩn bị chế tác 8 khung xe nỏ trong đó 8 cái dây cung trực tiếp lắp đặt còn lại lưu làm dự bị 8 chiếc xe nỏ được đặt ở thành chấn tứ phía xem cố ý trong thành xây dựng tám tòa đài cao dùng để lắp đặt những n à y xe n ỏ có cái này tám tòa xe n ỏ tại liền xem như hàn băng dực long đến đây công kích cũng muốn thật tốt cân nhắc một chút lãnh địa kiến thiết vẫn tại tiến hành đâu vào đấy nhóm đầu tiên tại quạng mỏ khai thác ra quạng sắt cũng thông qua vận tải đường thủy vận chuyển đến bến cảng mặc dù đi ngược dòng nước thuyền nhanh rất chậm mà lại đồng thời cần người trèo thuyền mái trèo bất quá coi như như thế cũng so lục địa vận chuyển muốn ho hơn rất nhiều hoang dã bên trong con đường là tình huống như thế nào sẽ thế nhưng là nhất thanh nhị sở cùng so sánh thuyền duy nhất một lần chuyển vận khoáng thạch là xe ngựa mười mấy lần thuyền cập bờ về sau sớm liền ở chỗ này chờ đợi đã lâu điệu tinh nô lệ bắt đầu dỡ hàng khoáng thạch sau đó những k h o á n g thạch này liền sẽ được đưa đến tiệm thợ rèn lò cao bên trong nhiều nhất ngày mốt nhóm đầu tiên quạng mỏ quạng sắt sản xuất đồ sắt liền sẽ ra lò chương năm mươi bốn ô n g nghiệp chương năm mươi b ố nông nghiệp đinh t ú c chủ làm nông số liệu tăng thêm hoàn tất làm thành chấn bên ngoài khai khẩn đồng ruộng đạt tới một vạn mẫu thời điểm sển bên thai đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở mở ra hệ thống bảng các loại số liệu đã rõ ràng bày ra trên đó cây trồng bao nhiêu thổ địa khai khẩn nhiều ít thổ địa thậm chí còn có đồng ruộng hiện tại trạng thái khô hạn trung thai sinh bệnh bình thường tốt đẹp các loại toàn bộ đều nắm chắc theo biểu hiện có cái này làm nông hệ thống sển đối với l ã n h địa trường khống trở nên cao hơn hơn nữa còn có thể căn cứ đồng ruộng trạng thái cho ra các loại phương án giải quyết đồng thời hệ thống căn cứ đồng ruộng phì nhiều trình độ tự động chia làm thượng trung hạ ba bậc một vạn mẫu đồng ruộng trong đó đã lấy ra một bộ phận phân phối cho dã man nhân cùng thành tấn công dân về phần còn lại hắn dự định xuất ra năm ngàn mẫu dùng để bán ra đương nhiên bởi vì lãnh địa nhân khẩu còn rất ít cần chờ đến nhân khẩu đạt tới kích thước nhất định về sau đang tiến hành bán ra dựa theo cái này p h ở lò rẽn sở vương quốc số liệu một hộ nhà bốn người chí ít cần mười mẫu trở lên thổ địa mới có thể sinh tồn đương nhiên tình huống thực tế là mười lăm mẫu tả hưu rốt cuộc làm nông kỹ thuật có hạn sản xuất cũng không ổn định mà lại giống như là dã man nhân những n à y đại vị vương ruộng đồng số lượng còn muốn gấp bội xen lúc trước kiến thiết tòa này lãnh địa là dựa theo năm ngàn người quy mô kiến tạo cho nên đồng ruộng khai khẩn ít nhất cũng phải hai vạn mẫu lại thêm hắn còn cần nuôi quân đồng ruộng số lượng tự nhiên muốn càng nhiều cho nên hắn chuẩn bị khai khẩn ba vạn mẫu đồng ruộng hắn chiếm cứ khối này thổ địa nếu như toàn bộ khai khẩn ra chí ít có m ộ ư ơ i v ạ n mẫu đầy đủ chống đỡ lấy hắn lánh địa giai đoạn trước huyết trương có đồng ruộng liền có lương thực có quạng sắt liền có vũ khí có thể nói lãnh địa của hắn cơ sở điều kiện đã phi thường tốt cái này nếu là tại phở lò rèn sở vương quốc nội bộ dạng n à y địa bàn sớm đã bị người chiếm cứ căn bản không tới phiên hắn lãnh địa hiện tại duy nhất thương phẩm liền là vũ khí vũ khí m ẫ u dịch bổ sung có rất lớn chính trị ý nghĩa chút ít bán ra còn tốt nếu như đại lượng bán ra vũ khí nhất định phải trải qua bắc địa mấy vị đại quý tộc cho phép rốt cuộc cái này nếu là tại xuyên qua trước đó thế nhưng là thuộc về súng ống đạn được mậu dịch sơn muốn phát triển lãnh địa không thể không hao t ố n sức lực tìm kiếm mậu dịch đ ư ờ n g ra trên hoang dã có được phong phú vật liệu gỗ tài nguyên đương nhiên ở thời đại này nhân loại đối chung quanh môi trường tự nhiên khai phát lợi dụng còn rất có hạn trên cơ bản tất cả thành thị bên ngoài đều có rừng cây trừ phi vật liệu gỗ có đặc thù tác dụng không phải những này vật liệu coi như đến từ đến thành, này vận đến đến gỗ liệu coi vật từ bắc liền là cực địa, địa hoa nguyên phía đông nghe nói thì là một vùng biển rộng nam bộ thì là phở lò rẽn sở cùng phương nam chư quốc về phần phía tây cùng tử vong sa mạc giáp giới xen vị trí kỳ thật vẫn tại bắc địa hoa nguyên n g khu vực biên giới bắc địa hoa nguyên n g trên thực tế là phương nam chư quốc đối với nơi này xưng h ồ trên thực tế nó phải gọi vô tận hoa nguyên n g tại mảnh này trên cánh đồng hoang núi non s u n g ngòi rừng rậm thảo nguyên thậm chí đầm lầy toàn bộ đều có mỗi cái quốc gia đều muốn đưa nó chiếm làm của riêng chỉ là mấy trăm năm qua đi tiến triển vẫn như cũ không lớn đ ừ n g tưởng rằng trên cánh đồng hoang đều là cái gì x à i lang nhân địa tinh những n à y chủng tộc bọn chúng ở trong vùng hoang dã trôi thức ăn trên là r a ngoài tầng dưới man tộc bộ lạc thực nhân ma bộ lạc bán nhân mã bộ lạc còn có bán tinh linh cùng thú nhân bộ lạc bọn chúng mới là trong cánh đồng hoang vu vô tận ở giữa tầng ngoại trừ những n à y bên ngoài tại phiến khu vực này còn sinh hoạt lấy rất nhiều nguy hiểm không biết trên hoang dã còn sinh hoạt đại lượng ma thú giống như là sẹn lần trước giết chết nộ phong ma hổ tại ma t h ú cấp cao bên trong chỉ có thể là hạng c h ố t tồn tại hàn băng dực long mới xem như cường đại ma thú đồng thời chuyển thuyết tại trên cánh đồng hoang một chút tận nấp khu vực còn sinh hoạt lấy truyền hưng kỳ cấp bậc ma thú kia là có thể cùng thuần huyết cự long chống lại tồn tại nếu có một ngày trên cánh đồng hoang đột nhiên đụng tới một đầu kim cương ma viên hoặc là cựu đầu xà sàn đều sẽ không n g o à i ý sàn dẫn người ngay tại t r u n g quanh trên cánh đồng hoang tuần s á t lục soát hắn muốn tại lãnh địa bên trong tìm kiếm có thể dùng đến giao dịch tài nguyên nếu như vận khí còn tìm đến một tòa mỏ vàng như vậy lãnh địa phát triển tài chính tất cả đều có chỉ tiếc mỏ vàng loại vật này hoàn toàn liền là có thể gặp mà không thể cầu đầu lĩnh hiện tại đã là giữa trưa chúng ta ăn trước bữa cơm nghỉ ngơi một chút đi bên cạnh một dã man nhân võ sĩ nhắc nhở đã giữa t r ư a a sến nhìn trời một chút sau đó nói đi chung quanh đi săn làm ăn chút gì chúng ta ăn no rồi lại tiếp tục tìm sớm một khối cao điểm đám người nhóm lửa nấu cơm hai cái dã man nhân võ sĩ tiến đến đi săn những người khác ở chung quanh cảnh giới shanti là mở m ra hệ thống chiến lược bản đồ tiến hành đánh dấu cái này mấy ngày kế tiếp hắn cũng hoàn toàn chính xác phát hiện một chút tài nguyên chỉ bất quá đáng giá khai thác nhưng không có lãnh địa của hắn nơi này cũng không có mỏ vàng nếu như phát hiện mỏ mối cũng là một vụ làm ăn lớn mối làm nhân loại nhất định gia vị là vô cùng trọng yếu một loại tài nguyên nếu như s e n t nơi này phát hiện mỏ mối như vậy dựa vào buôn bán mối u ăn cũng có thể nhanh chóng thu hoạch được t à i phú đáng tiếc hắn cũng không có phát hiện hồ nước mặn hoặc là mỏ muối một cỗ mùi thơm bay tới đem sự chú ý của hắn hấp dẫn tới sen ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai、like、cơm t r ư a đã làm tốt tạm thời thả l ò n g trong l ò n g lấy ra bộ đồ ăn bắt đầu hưởng dụng bữa này mỹ thực cơm t r ư a chủ bữa ăn là một con dê vàng đã nướng bên ngoài tiêu phòng trong phía trên còn dải lên một tầng đặc chế gia vị sen ăn một khối lớn bên cạnh còn có một ngụm nồi sắt nấu một nồi canh cá ngoại trừ cá bên ngoài bên trong còn tăng thêm một chút nhìn qua hẳn là một loại nào đó thực vật thân củ đồ vật n ế m qua thịt nướng về sau lại đựng tràn đầy một chén lớn canh cá x ê n một mặt hài lòng hưởng thụ lấy mỹ thực chỉ bất quá canh cá vừa mới vào miệng sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi sau đó vội vàng lại uống vào mấy ngụm phảng phất là muốn xác định cái gì la bản hôm nay canh là ai làm x ê n thân sắc ngạc nhiên hô tò đến thế nào đ â u canh có vấn đề sao la bản thân sắc biến đổi cảnh giác nhìn về phía chung quanh không cần khẩn trương canh không có vấn đề nhìn thấy thần kinh căng cứng la bản sen vội vàng giải thích nói mà lại hương vị rất không tệ ta chỉ là muốn biết canh là ai làm dạng này à hôm nay canh là bà a đờ làm hắn ngay tại kia cảnh giới ta cái này kêu là hắn tới rất nhanh la bản liền mang theo một dã man nhân võ sĩ tới ngươi là bà a đờ đúng vậy đ â u ta là bà a đờ đi theo cự thạch thủ lĩnh cùng nhau gia nhập lãnh đ ị a bà ạ đờ hưng phấn nói sến gật gật đầu sau đó chỉ vào chén canh nói hôm nay canh là ngươi làm đúng thế ngươi là dùng phương pháp gì để nó trở nên n g ọ t đặt được xác nhận về sau sến vội vàng truy vấn a ngươi hỏi là n g ọ t căn đồ ăn đi bà ạ đờ bừng tỉnh đại ngộ nói chương năm mươi lăm củ cải đường cùng đường trắng chương năm mươi lăm củ cải đường cùng đường trắng củ cải đường sến hơi xững sở sau đó truy vấn ngươi ở đâu tìm tới còn có hay không rồi l i ê n là ở bên kia sườn đất bên trên nơi đó còn có không ít bà adr chỉ, chỉ cách đó không xa sườn đất nói hai người tới sườn đất sườn đất trên sinh trưởng một mảng lớn xanh u n tươi tốt thực vật nhìn qua có điểm giống là kiếp trước quê quán trồng củ cải tức ra l i ê n là loại này củ cải đường đây là chúng ta trước kia cự hùng bộ lạc thời điểm m â u thân của ta phát hiện bà ạ d r động thủ móc ra một cây củ cải đường đưa cho sren đưa tay tiếp nhận củ cải đường senn đem phía trên bùn đất chấn động r ấ t xuống củ cải đường ngoại hình giống như là một cái buồn bã củ cải gốc rễ nhọn tây d a là p h í m hồng dùng nước rửa giấy sạch sẽ về sau senn cắt đi một khối nhỏ nếm một chút một câu ngọt tràn ngập trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng thật ngọt ta s e n kinh ngạc nói loại này củ cải đường ngọt độ cực kỳ cao so với hắn kiếp trước ă n cây n g h ĩ a muốn ngọt hơn tại vừa rồi u ố n g đến củ cải đường canh thời điểm hắn còn không dám xác nhận nhưng là tự mình nếm về sau hắn rốt cục xác định những này củ cải đường liền là kiếp trước củ cải đường loại này củ cải đường tại phương bắc trồng rất rộng khắp ngoại trừ dùng để làm đồ ăn dùng ăn bên ngoài nó lớn nhất một cái tác dụng liền là dùng để ép đường đường tại cổ đại thời điểm hoàn toàn liền là xa xỉ trang sức so với giá cả đắt hơn khi đó thu hoạch đường phương pháp cũng không nhiều ngoại trừ một chút hoa quả bên ngoài cũng chỉ có từ mật ong bên trong thu hoạch được đường không có đường sắt không có ô tô càng không có đường cao tốc cùng đường sắt cao tốc hoa quả lại không dễ dàng bảo tồn cho nên muốn ăn trái cây cũng không phải chuyện dễ dàng tại phương nam c ả rèn thành thời điểm trên thị trường ngoại trừ một chút bản địa hoa quả bên ngoài cũng chỉ có đến từ sa mạc vương quốc một chút mức tỉ như cây táo tỉ như nho khô v v đương nhiên cũng có đường trắng cùng m ậ t vọng chỉ là đường trắng số lượng rất ít giá cả c ũ n g phi thường đắt đỏ những n à y đường trắng là từ phương nam v ậ n tới hàng năm số lượng đều ít đến thương cảm thời đại này ép đường công nghệ còn mười phần nguyên thủy phương nam sử dụng cây m g ĩ a tiến hành ép đường ép ra đường nhan sắc làm à u nâu đỏ về phần đường trắng số lượng liền càng thêm ít xén nơi này phát hiện củ cải đường chỉ cần đại quy mô trồng về sau lãnh địa của hắn hàng năm đều sẽ sản xuất ra đại lượng đường trắng mặc dù cùng mối so sánh đường trắng cũng không phải là cái gì vật nhất định phải có thậm chí là xa xỉ trang sức nhưng là đối với quý tộc tới nói những này đường trắng thế nhưng là phòng vật phẩm trên thực tế đường trắng cùng đường đỏ khác biệt cũng không lớn bên trong ngậm đường lượng cũng là s ấ p xỉ như nhau nhưng là đường đỏ cảm giác cũng không có hưởng phí đường tốt bên trong mang theo một ít tay đắng cho nên đường đỏ cùng đường trắng giá cả t r ê n lệch rất lớn mà quý tộc dùng để chiêu đãi khách nhân chỉ có thể sử dụng đường trắng nếu như sử dụng đường đỏ đến chiêu đãi khách nhân cái này nếu như truyền đi tại toàn bộ giới quý tộc đều sẽ bị trò cười nghe nói phương nam thành bang liên minh chế tắc đường trắng là mượn nhờ vô sư lực lượng mới chế ra địa phương khác sản xuất đường trắng phần lớn cũng là như thế s e n lại biết một loại dùng đường đỏ chế tác đường trắng phương pháp đường đỏ cùng đường trắng màu sắc khác nhau cũng là bởi vì bên trong có tạp chất chỉ cần đem đường đỏ bên trong tạp chất loại trừ đường đỏ liền biến thành đường trắng thời đại này nhân loại đối loại trừ tạp chất cũng không có gì tốt biện pháp nhưng là xen lại biết một cái đơn giản hữu hiệu biện pháp có thể đem đường đỏ bên trong tạp chất loại bỏ rơi đi đem tất cả mọi người gọi tới đem nơi này củ cải đường thu thập lại xen thả ra trong tay củ cải đường trực tiếp ra lệnh rất nhanh cái này một mảnh củ cải đường liền bị toàn bộ thu thập lại những n à y củ cải đường đã trong này sinh trưởng một đoạn thời gian rất dài rất nhiều củ cải đường đã kết xuất hạt giống sến đồng dạng đem những n à y củ cải đường hạt giống toàn bộ thu thập lại hắn chuẩn bị tại lãnh địa bên trong lớn diện tích trồng củ cải đường bỏ ra ba giờ mảnh này trên sườn núi củ cải đường rốt cục toàn bộ được thu thập ra toàn bộ trên sườn núi đã là mấp mô hết t hệ thu hoạch bốn năm trăm cân củ cải đường còn có một cái túi củ cải đường hạt giống thu thập xong củ cải đường về sau sến không có tiếp tục thăm dò trực tiếp mang theo đám người trở về thành t h ấ n trở lại thành t h ấ n trước tiên sến liền đem mấy tên công tượng kêu tới chuẩn bị chế tắc các loại ép đường công cụ ép đường công nghệ cũng không tính khó tại sến chỉ đạo dưới mấy tên công tượng không có tốn hao bao lớn công phu liền chế tắc được một đài ép đường máy móc trên thực tế ép đường máy móc liền là một đài máy ép dầu cải tiến đem củ cải đường rửa sạch cắt thành khối nhỏ sau để vào trong cơ khí tiến hành ép nước theo máy móc vận chuyển không lâu lắm một cỗ màu đỏ chất lỏng liền chảy ra những này chất lỏng bên trong chứa đại lượng đường điểm phổ thông chế lấy phương thức liền là đem bên trong có thể nhìn thấy tạp chất loại bỏ rơi sau đó làm nóng nước đường dùng cái này đến thu hoạch được đường để hai tên dã man nhân võ sĩ chuyển động máy móc nước đường không ngừng chảy ra rất nhanh một cái thùng nước liền bị tiết đầy x è n đưa tay tại nước đường bên trong dính một hồi sau đó phóng tới miệng bên trong vị ngọt rất đậm dạng này chế ra chỉ là đường đỏ s e n muốn chế tác đường trắng nhất định phải khai thác mặt khác loại bỏ phương thức hắn chuẩn bị áp dụng chính là than hoạt tính loại bỏ tiếp trước tại lúc đi học biết than hoạt tính là một loại sử dụng rộng khắp loại bỏ chất liệu loại này chất liệu loại bỏ hiệu quả phi thường tốt chỉ là s e n mặc dù biết than hoạt tính loại bỏ hiệu quả tốt nhưng là hắn cũng không biết than hoạt tính là thế nào chế tác liền xem như trước kia lúc đi học học qua đã nhiều năm như vậy cũng sớm quên mất bảy tám phần hắn chỉ nhớ rõ than hoạt tính là vật liệu gỗ trải qua than hóa xử lý đạt được mặc dù không biết than hoạt tính phương pháp luyện chế nhưng là than tuổi hắn vẫn là biết phải làm sao hiện tại lãnh địa bên trong mỗi ngày luyện thép sử dụng liền là than tuổi than tuổi mặc dù không có than hoạt tính loại bỏ hiệu quả tốt nhưng là đồng dạng có thể loại bỏ cùng lắm thì quá nhiều lọc mấy lần tốt để người đi riêng nhà máy vận chuyển một xe than tuổi tới sau đó để các công nhân đem than h ư tuổi đập vụn thành nhỏ bé hạt tròn lại đem những này hạt tròn dùng thanh thủy cọ rửa sạch sẽ một bên chỉ huy dã man nhân nghiền ép nước đường một bên khác chỉ huy những người khác chế tác than củi hạt tròn đem than củi cọ rửa sạch sẽ về sau lại đem hắn h o n g khô sau đó s t n đạt được một đống màu đen hạt nhỏ tiếp xuống đem những này màu đen than củi hạt tròn trực tiếp khuynh đảo gần màu đỏ nước đường bên trong sau đó tiến hành q u ấ y chứng kiến kỳ tích thời k h ắ c đến chỉ thấy nguyên bản màu nâu đỏ nước đường tại q u ấ y quá trình bên trong nhan sắc không ngừng trở thành nhạt rất nhanh nhan sắc liền trở nên trong suốt bên cạnh mấy tên dã man nhân ngốc ngốc nhìn xem s t n thao tác bọn hắn làm sao cũng làm không rõ ràng vì cái gì tại đường đỏ trong nước gia nhập những cái kia đen xì đổ vật về sau nước đường liền biến thành trong suốt nhìn thấy nước đường biến trong suốt sen cũng không nhịn được cười ngây ngô bắt đầu nhìn đến phương pháp của mình thành công nhanh lên làm việc không cho phép ăn vụn hai tên dã man nhân thừa dịp sen cười ngây ngô thời điểm vụn trộm ngả vào trong thùng nước múc một ngưỡng tử nước đường sau đó nhanh chóng uống hết sen cầm lấy thỉa đối hai đầu người liền là hai lần hai tên dã man nhân cười ngây ngô một tiếng sau đó tiếp tục làm việc chương năm mươi sáu chế đường công xưởng chương năm mươi sáu chế đường công xưởng nước đường trở nên thanh tịnh về sau sơn không có tiếp tục gáy để nước đường lắng đọng sau đó đem than tủi loại bỏ ra một thùng nước đường ước chừng có hai mươi lít muốn đem nước đường biến thành đường liền cần làm nóng để nước đường bên trong trình độ bốc hơi đợi đến nước giảm bớt đến trình độ nhất định về sau liền sẽ có phân ra tinh thể sơn tim một ngụm n ổ i s á t đem nước đường đổ vào trong đó sau đó châm lửa chậm rãi n ấ u chín theo nhiệt độ lên cao nước đường bên trong trình độ bắt đầu bốc hơi nấu đường quá trình rất chậm s e n nhìn một hồi đã cảm thấy nhàm chán cũng may hắn nấu đường phương pháp cũng không có vấn đề ước chừng sau một tiếng nồi sắt đáy n ồ i bắt đầu xuất hiện một chút màu trắng hạt tròn t r ạ n g vật tư khi nhìn đến những cái kia màu trắng hạt tròn t r ạ n g vật chất về sau s e n lập tức tinh thần tỉnh táo lại xuất hiện đường trắng về sau ra đường tốc độ bắt đầu tăng tốc hỏa diễm không ngừng thiếu đốt nồi sắt bên trong nước đường lan lộn càng ngày càng nhiều màu trắng tinh thể xuất hiện tại nồi sắt bên trong bên cạnh dã man nhân võ sĩ chẹp chẹp miệng đầu lĩnh cái này nước đường đốt lăn bên trong làm sao lại kết băng đồ đần không biết liền không cần nói xen trưng mắt liếc hắn một cái theo thời gian chuyển rời nồi sắt bên trong nước đường càng ngày càng ít bên trong ngưng kết đường cũng càng ngày càng nhiều rốt cục lại tiếp tục nấu chín chỉ chốc lát về sau bên trong không còn ngưng kết đường trắng về sau sến lúc này mới đem bên trong đường trắng loại bỏ ra còn lại những n à y nước đường trên thực tế là phế mật đường mặc dù trong này chứa đại lượng đường điểm nhưng là bởi vì kỹ thuật nguyên nhân căn bản rút ra không ra phế mật đường bởi vì đường điểm hàm lượng cực kỳ cao nhưng lại bởi vì kỹ thuật duyên cớ không cách nào đem bên trong đường điểm lấy ra cuối cùng một số người phát hiện những n à y phế mật đường có thể dùng đến cất rượu sau đó kiểu mới rượu run liền sinh ra như thế dùng sợi bông đem phế mật đường loại bỏ rơi nồi s ắ t bên trong xuất hiện một đ ố n g trắng đoán kinh doanh như cắt như tuyết màu trắng hạt trọn vật chính là trắng đường cát bên cạnh mấy tên dã man nhân cũng không biết đây là cái gì nguyện ý từng cái ngạc nhiên nhìn xem những này đường trắng nếm thử đi xen ôm cánh tay vân đạm phong khinh dương lên cái cảm chỉ là hắn này tấm diễn xuất khẳng định là hưởng phí những này trên hoang dã dã man nhân trước kia nghe đều chưa nghe nói qua đường trắng nhìn qua giống băng tinh a một dã man nhân r ộ i ra ngón tay chấm một điểm đưa vào trong miệng lập tức kinh ngạc nói ngọt đây là đường nói nhảm nước đường nấu đi ra không phải đường là cái gì s ê n cầm t h i a đối dã man nhân trên đầu gõ một cái đầu lĩnh vậy chúng ta về sau liền có đường ăn những này dã man nhân hưng phân nói ă n ă n ă n chỉ có biết ăn những này là dùng để giao dịch thương phẩm s ê n nắm một cái đường trắng trong tay nhìn một chút so với ở tiền thế đợi ăn đường trắng trước mắt những này đường trắng nhan sắc có chút phát hoàng đây cũng là loại bỏ than tuổi loại bỏ hiệu quả không mạnh như vậy bất quá coi như như thế những này đường trắng phẩm chất cũng rất không tệ x e n đem những này đường trắng thu thập lại sau đó tiến hành ước lượng những này đường trắng hết t h ể có ba cân nhiều một chút cái này một nấu chín nước đường có hai mươi lít cũng chính là bốn mươi cân tả hữu hết t h ể ra ba cân đường trắng x e n đ ố i cái này ra đường suất vẫn là rất hài lòng sử dụng loại này tương đối phương pháp nguyên thủy chế lấy đường trắng có thể có ba cân đường đã tính nhiều liền sen biết đến thời đại này chế đường công nghệ chế chỉ có năm đến bảy ra đường suất mà lại ra đường vẫn là đường đỏ xến lần này mang về củ cải đường dùng một phần năm tại xác định chế lấy đường trắng phương pháp về sau tiếp xuống liền đem còn lại củ cải đường toàn bộ đều ép nước sau đó chế lấy đường trắng cuối cùng hết thể đạt được mười lăm cân đường trắng đem cái này mười lăm cân đường trắng hong khô về sau đụng vào bịt kín bình gốm bên trong bảo tồn đinh chúc mừng t ú c chủ ngươi thành công chế tạo ra đường trắng thu hoạch được chế đường công nghệ chúc mừng túc chủ ngươi thành công thu được ba loại kỹ thuật công nghệ thành công mở ra khoa học kỹ thuật cột số liệu đổi mới bên trong đổi mới hoàn tất ngay tại hắn đem đường trắng mật phong bảo tồn về sau bên hai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở mở ra hệ thống giao diện xén rất nhanh liền tại thành trấn giao diện trông được đến một cái khoa học kỹ thuật cột ấn mở khoa học kỹ thuật cột chỉ thấy lúc này khoa học kỹ thuật cột bên trong đã co nấu sát làm nông chế đường ba cái kỹ năng đồng thời tại ba cái kỹ năng phía dưới kỹ càng đem kỹ năng này tất cả trình tự cùng yếu điểm rõ ràng đánh dấu ra dựa theo những này sản xuất trình tự hoàn toàn có thể thành lập được một tòa tác phưởng nhìn thấy loại tình huống này senn trực tiếp cứ dựa theo phía trên này cho ra trình tự kiến tạo tác phưởng chế đường tác phưởng cần ước chừng một n g h n mét vuông không gian trọng yếu như vậy tác phưởng chỉ có thể kiến tạo tại thành trấn bên trong senn tại hắn lanh chúa tòa thành phủ cận vạch ra tới một khối đất trống sau đó chỉ huy các nô lệ tiến hành kiến tạo chế đường công xưởng cũng không có quá mức phức tạp máy móc kiến tạo độ khó cũng không cao Sẽ một bên chỉ huy nô lệ kiến tạo công xưởng một bên khác thì p h ả i ra đại lượng nhân thủ đi trên hoang dã thu thập củ cải đường tại lãnh địa bên trong củ cải đường không có thu hoạch trước đó t o à này n chế đường công xưởng cần nguyên vật liệu cũng chỉ có thể ở trên vùng hoang dã t ì m cũng may hoang dã phạm vi cũng đủ lớn mặc dù sinh trưởng củ cải đường địa phương cũng không nhiều nhưng là như thế lớn phạm vi thu thập lại mỗi ngày trong kho củ cải đường số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng chế đường công xưởng kiến thiết tốc độ rất nhanh bỏ ra hai ngày thời gian một tòa t ắ c phường liền kiến tạo hoàn thành chế đường công xưởng đây là một kiện đơn sơ thủ công t ắ c phường có thể chế tác đường trắng đường phèn các loại đường loại Đường loại phẩm chất một ra đường suất một bởi vì chế đường công nghệ cũng không phức tạp nếu như không thêm vào không chế rất dễ dàng liền sẽ tiết lộ xén đem những n à y công nghệ tiến hành chia tách mỗi người chỉ phụ trách một loại trong đó đồng thời mấu chốt nhất dùng than tuổi loại trừ tạp chất quá trình này x u y n tại hắn nô lệ bên trong chọn lựa hai tên độ trung thành đều là một trăm tiến hành thao tác mà lại quá trình này cũng là độc lập tại một cái trong phòng tiến hành đợi đến loại trừ tạp chất sau đó nước đường mới có thể đưa đến mặt khác xưởng bên trong tiến hành gia công ngoại trừ những này bên ngoài x u y n lại tại chế đường công xưởng bên ngoài tăng lên một đạo cách ly tưởng ngoại trừ chế đường công xưởng công nhân bên ngoài những người khác căn bản không cho phép tới gần đồng thời tại chế đường công s ư ở n g bên ngoài sơn c ò n an bài bốn tên dã man nhân võ sĩ bọn hắn sẽ phụ trách chế đường công s ư ở n g vấn đề an toàn mặc dù lãnh địa của hắn bên trong bây giờ căn bản không có kẻ ngoại lai nhưng là chờ hắn đem đường trắng lấy ra bán ra về sau lãnh địa của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia người h ư u tâm biết đường trắng lợi ích cũng không thấp không phải nói phi thường cao một cân đường trắng tại cắt kẹt thành bên trong nhẹ nhóm bán được mấy trăm kim nạ ẹ n giá cả dựa theo chế đường tắc phường mỗi tháng sản xuất năm trăm cân để tính Vẹn vẹn mỗi tháng mỗi đạt sẽ đ ư ợ chương mấy vạn kim vạn nạ ẹn n lợi u ậ n so ra mà v ợ t một chút t h năm h một n mươi bảy tuần xác chương năm mươi bảy tuần s á sát. đại lượng bán ra đường trắng sẽ kéo thấp đường trắng giá cả đây cũng là chuyện không có cách nào chẳng qua nếu như sdn mỗi tháng hạ lượng bán ra đường trắng giá cả liền sẽ không nhận quá song lớn động rốt cuộc dựa theo các quý tộc tiêu hao tốc độ để tính các test thành trên trăm tên quý tộc không sai biệt lắm có thể tiêu hao mấy trăm cân đường trắng trước kia cái này quý tộc chỉ có tại chiêu đãi khách nhân thời điểm sử dụng đường trắng càng nhiều thời điểm sử dụng là đường đỏ cùng mật ong thay thế nếu mà có được đường trắng chắc chắn sẽ không lại dùng đường đỏ để thay thế toàn bộ bắc địa thành lớn có vài chục tòa trên tòa thành nhỏ trăm tòa trong đó còn có mấy trăm cái thành trấn trong đó có bao nhiêu quý tộc sến cũng không rõ ràng bất quá liền hắn chế đường công xưởng sản lượng ngay cả bắc địa những này thị trường đều không thỏa mãn được nếu như đường trắng mậu dịch phát triển sến l ã n h địa tuyệt đối sẽ đạt được kết xù lợi nhuận đến lúc đó muốn tại đường trắng mậu dịch trên kiếm một chén canh người khẳng định không ít cũng may l ã n h địa của hắn ở vào trong đồng hoang khoảng cách thành thị gần nhất cũng có khoảng cách ba trăm i n dặm cái này khiến những quý tộc kia rất nhiều thủ đoạn đều không cách nào dùng đương nhiên muốn để bọn hắn từ bỏ cũng rất khó trừ phi sẻn l ã n h địa thực lực đủ cường đại t ỷ như có được một chi nhân số đông đảo cường đại quân đội chỉ có thực lực cường đại mới có thể chấn nhiếp những cái kia tâm hoài quỷ thai g i a hỏa sẻn mặc dù cường đại nhưng là cũng không phải là vô địch theo chế đường công xưởng xây dựng hoàn thành chế đường cũng chính là bắt đầu sẻn tại những cái kia nông nô bên trong điều hai mươi tên nông nô để bọn hắn tại chế đường công xưởng công việc xe xe củ cải đường bị rửa giấy sạch sẽ hậu vận đưa đến nơi này sau đó bị điểm cắt thành khối nhỏ về sau đổ vào ép nước máy móc bên trong theo công nhân thao tác màu đỏ tím củ cải đường chất lỏng bị đè ép ra thông qua đặc chế đường ống chạy vào trong thùng gỗ rất nhanh một thùng củ cải đường nước liền tiếp đầy sau đó những n à y củ cải đường nước được đưa đến một gian phòng khác bên trong tiến hành thao tác đợi đến thao tác hoàn thành những n à y màu đỏ tím củ cải đường nước liền biến thành trong suốt nhìn xem công xưởng đều đâu vào đấy công việc không qua bao lâu thời gian đường trắng liền chế t á c được lần này chế ra đường trắng phẩm chất cực kỳ tốt từng hạt đường trắng nhìn qua hóng ánh sáng long lanh so trước đó chế tắc một nhóm kia phẩm chất còn tốt hơn một chút x ế n minh bạch đây là nhà này công xưởng đặc hữu hiệu quả đem những này đường trắng tiến hành cân nặng ra đường suất cũng cao hơn một chút nhìn thấy chế đường công xưởng vận chuyển bình thường về sau x ế n lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chế đường công xưởng ngoại trừ sản xuất đường trắng bên ngoài còn có không ít phế liệu sản xuất trong đó nhiều nhất liền là củ cải đường cắt bã đây là củ cải đường bị ép song sau còn dư lại những này củ cải đường cặn bã trải qua xử lý về sau có thể chế tác đồ ăn vừa vặn lãnh điệu bên trong cũng chăn nuôi không ít x ú c vật những này củ cải đường cặn bã vừa vặn cho những này r a x ú c làm đồ ăn về p h ầ n nấu đường còn dư lại phế mật đường những vật này s ẽ là chuẩn bị dùng để cất rượu rượu giá cả không ít nếu như thành công dùng nó sản xuất ra rượu đối srt lãnh điệu mà nói lại là một bút ổn định thu nhập chỉ là hiện tại lãnh điệu bên trong cũng không có sẽ cất rượu nhân tài sển cũng chỉ đành trước đem những này phế mật đường cho chứa đựng bắt đầu đợi đến lần sau tiến về c ặ t k ẹ t thành thời điểm để j i a n mua sắm mấy tên sẽ cất rượu nô lệ củ cải đường rốt cuộc không phải nhân công trồng h o a dại củ cải đường trải qua qua một đoạn thời gian đ à o móc số lượng bắt đầu rõ ràng giảm bớt sển vẽ ra tới ba trăm mẫu đất dùng để trồng thực củ cải đường cũng không phải là hắn không muốn lớn diện tích trồng mà là củ cải đường hạt giống có hạn liền xem như hắn muốn mở rộng trồng diện tích cũng cần đầy đủ hạt giống cho nên chỉ có thể chờ đợi đến lãnh địa bên trong nhóm đầu tiên củ cải đường thu hoạch về sau thu được càng nhiều củ cải đường hạt giống mới có thể lấy lớn diện tích trồng thời gian kế tiếp bên trong xe ngoại trừ tuần sắt lãnh địa bên ngoài còn có một chuyện liền là tìm kiếm củ cải đường không qua bao lâu thời gian lãnh địa chung quanh củ cải đường liền bị thu thập bảy tám phần muốn thu thập càng nhiều củ cải đường liền cần hướng lãnh địa bên ngoài địa phương hướng lãnh địa bên ngoài tiến hành thăm dò cái này cần sẽ d ầ tiến hành dẫn đội có được hệ thống cung cấp chiến lược bản đồ về sau có thể tự động đem hắn đi qua địa phương ghi chép lại cho nên chỉ cần hắn đi qua một lần về sau tại hắn chiến lược trên bản đồ liền sẽ tạo ra đối ứng bản đồ sển mang theo một đội dã man nhân chiến sĩ tại trên cánh đồng hoang lục x o á t nơi này đã tới gần lộ t ạ t dây núi trước đây không lâu bọn hắn tại phụ cận nhanh sườn đất trên phát hiện một mảnh nhỏ củ cải đường đem những này củ cải đường khai quật ra về sau sển bọn người tiếp tục đi tới tới gần dây núi về sau sen dự định lại nơi này điều tra một phen về sau liền dẫn người rời đi rốt cuộc nơi này khoảng cách hàn băng rực long đã rất gần xuyên qua một rừng cây về sau trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa ẩn nấp sơn cốc sơn cốc cũng không lớn chung quanh cây cối tươi tốt nhìn qua xanh lún tươi tốt một đầu dòng suối từ trong sơn cốc chảy ra đến giữa trưa mặt trời vẫn như cũ phi thường độc ác dã man nhân trên người kim loại khôi giáp đều phơi có chút phòng tay sen chuẩn bị mang theo bọn hắn đi trong sơn cốc tránh một chút thuận dòng suối hướng sơn cốc tới gần một đoàn người rất nhanh liền đi tới trong sơn cốc có hai mặt sơn phong che chán trong sơn cốc tia sáng âm u khô n g ít một đoàn người đi vào suối nước bên cạnh tiến hành rửa mặt dã man nhân võ sĩ đem trên người khôi giáp cởi xuống sau đó nhảy vào dòng suối nhỏ bên trong cọ rửa sơn đi vào dòng suối nhỏ thượng du hai tay nâng lên nước trôi tẩy bắt đầu trên núi băng tuyết tan g i ã hội tụ thành suối nước nước chất lạnh bướt lập tức liền đem trên thân thể khô nóng đổi u đi cọ rửa hoàn tất về sau lại cấp nước trong túi rót đầy thanh thủy s ơ n lúc này mới bắt đầu đại lượng sơn cốc này đúng lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại chỉ thấy sơn cốc dưới đáy màu nâu xanh trên vách đá có một tôn thạch điêu lâu dài mưa do ăn mòn pho tượng mặt ngoài đã trở nên mơ hồ không chịu nổi từ vẻ ngoài trên nhìn pho tượng này chí ít đã có mấy trăm năm lịch sử s ơ n cũng không phải là nhà lịch sử học đối với pho tượng này phong cách cũng không phân biệt ra được đến bất quá đã nơi này có pho tượng như vậy nơi này đã từng khẳng định có người tại cái này ở lại qua lần đầu đánh ra đến sơn cốc sơn phát hiện sơn cốc này chỉ có một cái cửa ra mà lại xuất khẩu nhỏ hẹp trong sơn cốc không gian lại rất lớn chỉ cần giữ vững cốc khẩu trong sơn cốc liền vô cùng an toàn trong cốc thổ địa bằng phẳng mà lại thổ chất cũng không tệ phi thường thích hợp trồng trọt sơn đại khái tính toán một chút toàn bộ sơn cốc chí ít có thể khai khẩn ra năm ngàn mẫu thổ địa lại thêm bên trong đầu này dòng suối nuôi cái mấy ngàn người không hề có một chút vấn đề s é n đi vào tượng đá phụ cận muốn tìm xem nhìn còn có hay không những đầu mối khác rất nhanh hắn ngay tại tượng đá phía sau trên vách đá phát hiện một tòa sớm đã bị dây leo che chắn lên cửa lớn cửa lớn là đúc bằng kim loại nhìn qua rất dày nặng chỉ là đã vết d ì loang lộ s é n dùng tay gõ gõ cũng không r ả n h động thanh â m chuyển đến cực kỳ hiển nhiên cái này phiến cánh cổng kim loại phi thường dày dày như vậy nặng cửa lớn hẳn là có cơ quan khống chế không phải nặng như vậy cửa lớn không có mấy người có thể đ ẩ y xén đem những cái kia dã man nhân kêu đến cùng một chỗ tìm kiếm hắn hiện tại đối cái này phía sau cửa sắt là cái gì phi thường tò mò chương 58, di tích chương 58, di tích đầu lĩnh cánh cửa này thật sự có mở ra chốt mở sao ba luân cầm búa tại cửa lớn trên gõ gõ bên trong chuyển đến tiếng vang nặng nề đám người ở phụ cận đây tìm nửa ngày cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể mở ra tòa này cửa lớn cơ quan các ngươi lui ra phía sau một chút sân khoát khoát tay nói hắn chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ cái đại môn này nhìn xem cửa lớn trên vết tích đoán chừng cơ quan bên trong nói không chừng đã sớm hư hại liền xem như tìm tới cũng vô pháp mở ra cơ quan sân vươn tay ấn tại kia phiến vết dỉ loang l ộ trên cửa sắt sau đó bắp thịt cả người căng cứng hai phiến cửa sắt chuyển ra chi chi nha nha rợn người thanh âm sau đó từng chút từng chút xê dịch đại lượng cho b u i từ phía trên đại môn rơi xuống nặng nề cửa sắt bắt đầu chậm dài xê dịch phang, phang. Ẩm. phía sau cửa truyền đến liên tục vài tiếng kim loại đứt gãy thanh âm nặng nề cửa đá chậm chạp mà kiên định mở ra cửa sắt nửa mở s ơ n lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vuốt vuốt cánh tay đại môn mở ra một cỗ mục nát m ố c meo hương vị từ bên trong truyền đến, đến ra s ơ n không có lập tức đi vào ai biết lâu như vậy bên trong không khí đến cùng có hay không độc tiện tay kêu gọi ra một chút gió lốc tiến vào đại môn bên trong rất nhanh một cỗ mang theo dậy đặc mục nát m ố c meo mùi không khí từ bên trong thổi r a trải qua hai ba lượt lấy hơi về sau bên trong mùi trở nên bình thường hai tên dã man nhân c ầ m vừa mới chế t á t tốt bó đuốc đi vào trước tiến vào sau đại môn k i a sáng đột nhiên tối rất nhiều tại bó đuốc chiếu rọi mấy người mới nhìn rõ sở thông nói cảnh tượng bên trong đây là độ rộng ước chừng cao bốn m ba m thông đạo tại thông đạo hai bên phân biệt có một sắp xếp thanh đồng đèn áp tưởng thông đạo đen x ì không biết thông hướng địa phương nào thuận thông đạo đi vào bên trong rất nhanh sren liền thấy một bộ đã hư thối chỉ còn lại một đống bạch cốt thi thể nhìn hắn cách đan mặc đây cũng là một kẻ mạo hiểm trên thi thể quần áo đã trở nên rách tung tóe tại trước ngực của hắn còn có mấy cây đã bẻ gãy mũi tên thằng xui xẻo này hẳn là dẫm lên thông đạo cơ quan bên trong bị bắn chết t u y tiện tìm kiếm một chút ngoại trừ một thanh vết dỉ loang lổ vũ khí cỗ thi thể này trên tại không có bất kỳ vật gì khác ngay tại mấy người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm cỗ này đã biến thành hài cốt thi thể thế mà chậm dại đứng lên vong linh nhìn thấy khô lâu khôi phục s e n cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại tiến đến thông đạo thời điểm hắn liền cảm thấy trong này phụ năng lượng có chút cao thi thể trường kỳ nán lại ở loại địa phương này sẽ có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh trở thành vong linh bộ xương này trong mắt cũng không có sáng lên linh hồn chi hỏa đại biểu nó chỉ là cấp thấp nhất phục sinh khô lâu loại này thấp nhất cấp bậc vong linh phi thường dễ đối phó chỉ cần vượt qua sợ hãi một nông phu cũng có thể đưa nó đập nát làm vong linh sinh vật nó đối người sống khí tức phi thường mẫn cảm lại đứng lên trước tiên liền cầm lấy chuôi này vết dỉ loang lổ vũ khí muốn công kích xẹn kết quả còn không đến phiên nó xuất thủ một cây búa to quét ngang trực tiếp đem xương cốt của nó giá đỡ đánh tan xương vỡ tư tán chỉ còn lại một cái đầu lâu rơi vào bên chân thép dày d â n qua chỉ nghe răng rắc một tiếng xương sọ liền bị g i m hiếm nát cẩn thận một chút trong này khả năng còn có cơ quan đem khô lâu giải quyết về sau một đoàn người tiếp tục hướng bên trong tiến lên trên thực tế đối với loại này cùng thăm dò tốt nhất vẫn là có một tên đạo tặc rốt cuộc những n à y đạo tặc đối với các loại cơ quan ám khí đều rất quen thuộc phá giải đi cũng đơn giản xen bọn hắn đoàn người này ngoại trừ dã man nhân chính là hắn chỉ có thể áp dụng bạo lực phá giải phương thức cũng may mắn cái này di tích đã đã có người đến đây rồi rất nhiều cơ quan cũng không thể tiến hành hai lần phát động chỉ có một ít phí tổn đất đỏ chế tác cơ quan x à o r ư ợ u mới có thể tại phát động về sau một lần nữa trở lại vị trí cũ theo dần dần xâm nhập thông đạo cảm giác gâm trầm càng phát ra nồng đậm rất nhanh sơn lần nữa thấy được ba bộ đồng dạng mục nát thành bạch cốt thi thể trong đó một cỗ thi thể trên x ư ơ n g s ư ờ n gãy mất ba cây hẳn là bị cồn khí va chạm đưa đến mặt khác hai cỗ thi thể trên thân đâm c h í ít mười mũi tên sơn tùy ý kiểm tra một chút từ mấy cỗ trên thi thể lật ra tới mấy cái ngân nạ ẻn còn có một số hư thối tấm da dê tấm da dê trải qua lâu như vậy đã trở nên rách t u n g tóe liền ngay cả phía trên chữ viết cũng thấy không rõ lắm cái này mấy cỗ thi thể ngược lại là không có biến thành vong linh sển suy đoán hẳn là bọn hắn xương cốt tổn thương quá nghiêm trọng đem thi thể quét đến một bên một đoàn người tiếp tục đi tới ngay lúc này trống trải trong thông đạo đột nhiên chuyển đến một trận chi chi nha nha thanh âm giống như là loại kia gì xét cửa trục đột nhiên mở ra thanh âm ngay sau đó một cái bóng đen đột nhiên từ tiền phương lao đến phía trước nhất dã man nhân chiến sĩ lập tức đem giơ hai tay lên búa rộng lượng lưỡi b ú a giống như là một mặt tâm t r ắ n đem hắn thân thể che chắn hơn phân nửa sau đó bóng đen bịch một tiếng đụng vào búa bên trên tên này thân thể của dã man nhân cũng bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau sến lúc này mới nhìn rõ ràng kia là một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm cọc gỗ tại cọc gỗ trước mặt bộ phận phía trên còn bao khoảng một tầng đồng r a mặc dù là gỗ nhưng là dạng này đụng vào vẫn như cũ phân lượng mười phần nhìn thấy vật này sến đã hiểu vừa rồi câu kia xương ngực đứt gây thi thể liền là cái bẫy này tạo thành chỉ là không nghĩ tới cái bẫy này qua mấy trăm năm thế mà còn có thể sử dụng nhìn thấy cọc gỗ tại sau khi đụng lần nữa tụ lực bên cạnh một dã man nhân chiến sĩ một búa bổ tới lực lượng khổng lồ trực tiếp đem treo cọc gỗ xích sắt nghệ đức cọc gỗ mất đi cân bằng đánh tới bên cạnh trên vách tường đem cạm bẫy phá hủy sèn kiểm tra một hồi tên kia bị đụng dã man nhân mặc dù mới vừa rồi bị trùng điệp va chạm một chút bất quá trước lúc này hắn đã dùng búa ngăn cản một chút lại thêm trên người khôi giáp cái này da dày thịt béo dã man nhân căn bản không có thụ thường chỉ là té có chút chật v ợ t tại tao ngộ lần này cạm bẫy về sau đội ngũ rõ ràng cẩn thận rất nhiều cái kia cọc gỗ cũng bị tháo ra xem như dò đường công cụ không thể không nói cái này di tích bảo tồn thế mà cũng không tệ lắm tiếp xuống một đoàn người gặp không ít cạm bẫy tỉ như đạp xuống đi một miếng sàn nhà t r u n g quanh đột nhiên bắn ra mấy chục cây t ê n nỏ lại tỉ như sàn nhà đột nhiên lật ra phía dưới xuất hiện một đống lưới dao chỉ là những cạm bẫy này đối phó phổ thông mạo hiểm giả vẫn được gặp được xen bọn hắn trên cơ bản là phế đi sàn trang bị của bọn họ lại thêm phản ứng của bọn hắn tốc độ mùi tên rất dễ dàng liền bị mẹ bay ra ngoài còn phiên bản c ạ m ấy cũng trực tiếp bị nặng nề cọc gỗ phát động ở sau đó trong hành trình sàn tại không có phát hiện qua thi thể nhìn đến khi trước phát hiện kêu ba bộ liền là mạo hiểm giả này tiểu đội sau cùng mấy tên thành viên có lẽ còn sẽ có người sống sót khi nhìn đến đồng bạn tử thương thảm trọng về sau từ bỏ thăm dò trực tiếp rời đi trên đường đi bạo lực phá hư các loại c ạ m ấy x é n tốc độ của bọn hắn cũng không chậm tiếp tục đi tới mấy phút đồng hồ sau trước mắt xuất hiện lần nữa lấp kín cửa đá chương 59, di tích thăm dò chương 59, di tích thăm dò khi nhìn đến đạo thạch môn kia về sau x é n cũng không có vội vã tiến lên nơi này có thể nói là thông đạo cửa ải cuối cùng hắn cũng không tin tưởng những này cơ quan người thiết kế sẽ đem nơi này lọt mất tương phản nơi này khẳng định sẽ bố trí càng thêm nguy hiểm ẩn nấp cảm ấy đem nặng nề g h c ọ c gỗ trực tiếp lan đi chỉ nghe một trận cơ quan vang động thanh âm tiếp theo chung quanh trên vách tường đột nhiên bắn ra liên miên bất tuyệt mũi tên hai bên vách tường không ngừng bắn ra mũi tên toàn bộ thông đạo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì góc chết mạnh mẽ mũi tên chui vào vách tường gần n ữ a đợi một hồi lâu liên miên bất tuyệt tiễn mưa rốt cục cũng ngừng lại thông đạo trở nên bừa bộn một mảnh bên trong chất đầy bẻ gãy mũi tên nhìn thấy mũi tên đình chỉ về sau sến lúc này mới tiến lên tiện tay nhặt lên một cây mũi tên mũi tên này mặc dù đã bẻ gãy hư hại nhưng là mũi tên vẫn như cũ hàn quang lập lòe đó có thể thấy được những này tên nọ so trước đó uy lực lớn nhiều khoảng cách gần như thế liền xem như dã man nhân trên người thiết giáp đều có thể bắn thủng tiện tay vứt xuống mũi tên sèn đi vào cái này phiến trước cửa đá ngay tại hắn chuẩn bị đẩy ra cửa đá thời điểm đột nhiên cảm giác được một tia ma pháp ba động sèn không hề nghĩ ngợi trực tiếp điều khiển phong nguyên tố trước người tạo thành một cái không ngừng xoay tròn phong thuẫn đó cũng không phải pháp thuật gì mà là mượn nhờ phong long kỳ phong nguyên tố trưởng khống một chút tiểu kỹ xảo chỉ thấy phong thuẫn mới vừa xuất hiện một cỗ chất lỏng màu xanh lục trong nháy mắt phun ra tới phong thuẫn tại tiếp xúc một nháy mắt liền không ngừng xoay tròn đem những cái kia chất lỏng màu xanh lục quăng bay đi đến bốn phía trên vách tường chất lỏng tại tiếp xúc đến vách tường trong nháy mắt lập tức liền toát ra một đám khói trắng nhang thạch vách tường trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái trống g i ố n g chất lỏng đến nhanh đi cũng nhanh bất quá ngắn ngủi hai giây liền ngừng xem khi nhìn đến bị ăn mòn mấp mô vách tưởng tình huống về sau trong lòng cũng là âm thầm may mắn cực kỳ hiển nhiên đây là một cái ma pháp cạm bẫy vừa rồi những chất lòng kia liền là vu thuật dịch acid phun ra cái đồ chơi này tính ăn mòn so nồng lưu toan còn mạnh hơn kim loại khôi giáp tại trước mặt nó không đáng giá nhắc tới cực kỳ hiển nhiên chế tắc những cạm bẫy này người biết mũi tên cạm bẫy ngược điểm vì đối phó những cái kia kim loại khôi giáp cố ý chuẩn bị cường toàn cạm bẫy cứ như vậy liền xem như dùng khôi giáp chặn tại đối mặt cường toàn cạm bẫy sau những kim loại này khôi giáp hoàn toàn liền cùng giấy không có khác nhau cũng may mắn sẽ rèn tốc độ phản ứng nhanh bằng không những này cường toàn đối với hắn vô dụng thế nhưng là những cái kia dã man nhân chiến sĩ có thể gánh vác không ở đến lúc đó thế nhưng là sẽ tổn thất nặng nề dịch acid cạm bẫy sau khi bị phát động ma pháp này cạm bẫy cũng liền mất hiệu lực xén đối với cái này sau cửa đá mặt đồ vật càng ngày càng cảm thấy hứng thú không tính dịch acid cạm bẫy vẹn vẹn những cái kia liên n ỏ cạm b ấ y phí tồn ít nhất cũng phải trên trăm kim nạ ẻn lại thêm còn có ma pháp cạm b ấ y trong này đến cùng ẩn dấu vật gì tốt xác định trên cửa đá không có cái khác cạm b ấ y về sau hai tên dã man nhân võ sĩ tiến lên chuẩn bị đẩy ra cửa đá ô một trận âm phong từ trong cửa đá thổi qua ngay sau đó một cái âm ảnh từ trong cửa đá x u n g ra âm ảnh mông lung nhìn qua âm trầm dữ tợn phát giác được có cái gì hai người không chút do dự hướng về phía trước chém vào bên đen cạnh dã man nhân võ sĩ mặc dù nghe không hiểu szent nói là có ý gì nhưng là vẫn như cũ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ chỉ là szent giống như quên đi một điểm thế giới này thế nhưng là có được siêu phàm c h i lực khắc khắc một trận quỷ dị tiếng cười ở chung quanh hiện hiện đầu lĩnh thanh âm mới vừa rồi dựa theo khoa học nói thế nào bên cạnh một dã man nhân võ sĩ xích lại gần hỏi ngươi đường đi hẹp huynh đệ s ơ n ở trong lòng quyển sách nhỏ trên cho cái này không thức thời dã man nhân võ sĩ nhớ một bút khoa học cái đầu của ngươi a đây là ưu linh t r ứ n g mắt liếc hắn một cái về sau s ơ n không ngừng bốn phía xem xét muốn tìm được gu linh nhận nút vị trí ngay lúc này một cái hư ảnh đột nhiên xuất hiện ngay sau đó một tiếng bén nhọn chu lên đột nhiên tại mọi người bên thai bộc phát sen chỉ cảm thấy đầu giống như là bị người dùng thiết truy trùng điệp đánh một chút đại não trong nháy mắt này trở nên chìm vào hôn mê bất quá cũng may cảm giác này rất ngắn một nháy mắt sen liền gắng vượt qua trường thương trong tay lóe ra từng đạo lôi mang trực tiếp từ hữu linh trên thân quét ngang mạ qua lôi quang tăng vọt trong nháy mắt đem cái kia hữu linh bao khỏa lập tức một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên u linh vốn là hư hào thân ảnh cấp tốc tiêu tán cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh vuốt vuốt thịt có chút nợ huyệt thái dương vừa rồi u linh vong linh chu lên vẫn còn có chút di chứng mặc dù loại công kích này nhìn qua giống như là thông qua thanh âm đến sát thương địch nhân chỉ cần che lên lỗ thai là được rồi trên thực tế đây chỉ là biểu tượng vong linh chu lên thuộc về linh hồn mà pháp là thông qua linh hồn chi lực trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn có thể nói cái đồ chơi này là không nhìn phòng ngự vật lý c u linh loại sinh vật này đối với thuần chủng vật lý chức nghiệp giả phi thường không hữu hảo bọn chúng hư hảo thân thể cơ hồ miễn dịch chín mươi phần trăm vật lý công kích chỉ có thánh thủy hoặc là pháp thuật công kích mới đối với nó nhóm hữu hiệu lại phối hợp thêm vong linh chu lên thứ này quả thực liền là cấp thấp chức nghiệp giả sát thủ bà dọn các ngươi thế nào nhìn xem có chút ngã trái ngã phải dã man nhân võ sĩ x i n hỏi con tốt đầu liền là đầu có chút đau nhức dã man nhân võ sĩ xoa đầu nhẹ răng trợn mắt nói những n à y dã man nhân thân thể cường tráng linh hồn chi lực cũng không yếu đi nơi nào cho nên mặc dù lọt vào công kích linh hồn nhưng là rất nhanh liền có thể khôi phục nếu như là một chút thể chất yếu tại không có đối ứng phòng ngự biện pháp lần này coi như không chết cũng muốn biến thành đồ đẩn khi nhìn đến dã man nhân võ sĩ không có cái gì trở ngại về sau sandy vào vừa rồi giết chết u linh vị trí chỉ thấy tại vừa rồi u linh tiêu tán địa phương rơi xuống một khối màu đen hơi mở tinh thể cái đồ chơi này là u linh mảnh vụ linh hồn vong linh sinh vật tại tử vong thời điểm có tỷ lệ nhất định sẽ rơi xuống loại vật này nghe nói đây là tinh thần năng lượng cụ hiện hóa là một loại ma pháp vật liệu có thể bán cho vu sư đổi lấy kim nạn phát hiện linh hồn năng lượng phải t r ă n g hấp thu vừa đem cái này viên linh hồn tùy tiện n h ặ t lên bên hai liền truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở sân trong lòng hơi động lựa chọn hấp thu ngay tại rút đi năng lượng năng lượng rút đi hoàn tất ngươi thu được hai n g h n bảy trăm điểm kinh nghiệm cũng không tệ lắm sân nhãn tình sáng lên vừa rồi g i ế t chết cái kia u linh đã thu được năm trăm kinh nghiệm không nghĩ tới hấp thu linh hồn tinh thạch thế mà còn có hai n g h n bảy trăm điểm kinh nghiệm cái này có thể so sánh lúc trước hắn tại trên cánh đồng hoang tuần sát tiêu diệt toàn bộ những cái kia cầu đầu nhân kinh nghiệm nhiều nhiều lắm theo năng lượng bị rút lấy hoang tất viên kia màu đen mảnh vụn linh hồn đã biến thành màu xám trắng nhìn qua mục nát hôi bại nhẹ nhàng đụng một cái cái này viên mảnh vụn linh hồn trực tiếp vỡ vụn thành vô số b ộ t phấn sau đó theo gió phiêu tán giờ vô ảnh không tăng Chương lợi t r ả ma chương sáu mươi lợi t r ả ma ông ba lại xác nhận không có những vật khác về sau sen sắp mở một nửa cửa đá toàn bộ đẩy ra ánh lửa chiếu vào cửa đá nội bộ đám người cái này mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong đây là một gian ước chừng có hai trăm mét vuông thạch thất nơi này hẳn là một cái phòng thí nghiệm dựa vào tường địa phương là một cái giá sách bất quá bởi vì thời gian xa xưa sen đưa tay chuẩn bị cầm một bản nhìn xem chỉ là vừa một cầm lấy quyển sách này tựa như là khô cạn lá cây biến thành một đống mảnh vỡ những sách v ỡ này kinh lịch quá lâu có không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp đã toàn bộ hư hại trong phòng có một tầng thật dày cho bụi chung quanh còn có rất nhiều mạng nghệ nhìn qua rách nát không chịu nổi tại gian phòng một bên khác còn một chút tảng đá cái bàn trên mặt bàn linh linh toái toái trưng bày rất nhiều thứ một chút cũ nát pha lê dụng cụ bộ dáng cổ quái cái bình còn có một số phong bế pha lê dụng cụ bên trong chứa hơi mở dung dịch tại dung dịch bên trong còn ngâm lấy không biết tên sinh vật tứ chi tại có chút trên mặt bàn còn trưng bày mấy cái không biết tên xương đầu một ít động vật tiêu bản hong khô thi thể rơi đen s ỉ đã hư thối thành một đoàn không biết tên vật thể cả phòng nhìn qua tựa như là tà ác vu sư kinh khủng phòng thí nghiệm đây là vứt bỏ vu sư phòng thí nghiệm nhìn thấy trước mắt này tấm trắng cảnh s e n mặt lộ vẻ kinh hỉ đều nói kỵ sĩ là quý tộc nghề nghiệp nhưng là trên thực tế vu sư mới thật sự là quý tộc nghề nghiệp chỉ cần không phải vong linh vô sư cái k h á c vô sư lại nhân loại quốc gia đều là quý tộc đãi ngộ nếu như nguyện ý gia nhập vương quốc như vậy lập tức có thể trở thành một thực quyền bá tước cũng bởi vậy có cái thuyết pháp pháp gia toàn bộ đều là quý tộc nhưng là quý tộc lại không hoàn toàn là pháp gia mỗi một tên vô sư đều là phú hảo cái nghề nghiệp này phi thường đốt tiền đương nhiên hắn kiếm tiền năng lực cũng cực kỳ khoa trương một chương đê giai ma pháp quyền chủ, tùy tiện liền có thể bán đi mấy trăm hơn ngàn kim nạ ẻn còn có vu sư chế tác thuốc chữa thương tể hoặc là cường hóa thân thể dược tể tùy tiện một bình đều là giá cả không ít còn có vu sư cũng là trên thế giới này số ít một chút có thể chế tác siêu phảm vũ khí hoặc là siêu phảm trang bị người hiện tại phát hiện một cái còn không có bị người lục soát qua hư hư thực thực vu sư di tích bên trong giá trị không cần nghĩ cũng biết phi thường cao lại biết đây là người vu sư phòng thí nghiệm về sau sến liền càng thêm cẩn thận vu sư cũng không phải cái gì người hiền lành vì phòng ngừa mình bị q u ấ y dày bọn hắn thế nhưng là sẽ bố trí rất nhiều pháp thuật ai biết tòa này trong phòng thí nghiệm có hay không bố trí cho nên thăm dò vu sư di tích nhất định phải mười hai phần cẩn thận những cái kia xem xét liền đã hư hao đồ vật rèn cũng không tiếp tục đi quản g cẩn thận cầm lấy vật gì khác tiến hành kiểm tra bên cạnh trên bàn đá thả không ít pha lê dụng cụ đã chống không một chút cái bình mặc dù dùng nắp bình phủ lên nhưng là bên trong chất lỏng cũng đã khô cạn chỉ còn lại đáy bình còn lưu lại một chút vết tích cũng có một chút bịt tín hiệu quá tốt bên trong còn chứa một ít đen xì chất lỏng đối với những này hư hư thực thực ma dược đồ vật xem một điểm thưởng thức ý nghĩ đều không nơi này phong bế thời gian cũng không ngắn ai biết những này ma dược có chưa quá hạn lại nói ma dược chủng loại nhiều lắm nếu là không biết hiệu quả tùy tiện phục d ụ n g đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào bị bịt kín ngâm một chút sinh vật tứ chi cũng bởi vì thời gian quá lâu trở nên bành trướng biến thành màu đen trên cơ bản đã mất đi hiệu quả xem tại đem những này bàn đá lật ra mấy lần cũng không có tìm được mấy món vật có không món bàn giá tìm vật trị. mấy đi đá, Rơi sớm ơ n h ư n bên cạnh g ấ y cái tủ t đứng ì một kiếm, không không kia chia làm rất nhiều nơi giữ nhiều giờ đại nếu thuyết. làm Sớm m tủ rất tử, bất trước cất rất thứ, bất tuyệt đứng đều đa đã chứa lớn nhỏ nhỏ như ngờ này hẳn ngăn dông gì bị bây có chỉ ra, là quá ô xảy số đống tựa như rác rưởi vật phẩm bên trong tìm kiếm s ơ n rốt cục phát hiện một cái coi như không tệ bình thủy tinh đưa tay đem bình thủy tinh cầm lên cái này bình thủy tinh bảo tồn cực kỳ tốt bên trong nhạt chất lỏng màu đỏ vẫn như cũ thanh tịnh trong suốt tại cái bình mặt trên còn có một tầng phụ ma hiệu quả đây cũng là một bình tương đối quý giá dự tề chỉ là xen đối vu sư sự tình biết cũng không nhiều cũng không biết cái này là thuốc gì tề đem bình thủy tinh thu lại xen tiếp tục tìm kiếm xuống một cái tủ đứng chỉ là vừa vừa mở ra hắn liền cảm thấy một đạo y ê u ớt ma lực ba động trong nháy mắt khởi động hoàng bét là ma pháp cảm ấy nhanh tản ra phát giác được ma lực ba động sẽ lập tức triệu hồi ra một cái phong thuẫn đề phòng cái khác dã man nhân chiến sĩ cũng trong nháy mắt tảng ra hết sức chăm chú chú ý đến hoàn cảnh chung quanh chỉ là để sren hơi kinh ngạc cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng dịch da xít lôi điện băng xương hoặc là liệt diễm loại hình ngay tại sren đưa khẩu khí thời điểm một đạo pháp thuật linh quang trong phòng sáng lên một giây sau trong phòng xuất hiện một đạo hình bầu dục quang môn hình bầu dục quang môn lóe ra màu đỏ sậm quan mang trong môn là không ngừng xoay tròn vòng xoáy một chút nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy rất không thoải mái mọi người ở đây còn tại hiếu kỳ thời điểm truyền thống đã hoàn thành một cái thân cao chừng ba mét cao lớn thân ảnh xuất hiện tại trong thạch thất cao thân thể cường tráng tứ chi ám vảy màu đỏ xấu xí trên đầu mọc ra sáu con mắt không có cái mũi tại nguyên vốn phải là cái mũi bộ vị là một chút hố đen còn có một trường chiêm cứ một phần hai đầu miệng bên trong mọc đầy sắc bén giữ tận răng cánh tay v à vỡ tại trên cánh tay của nó đều có ba cây tựa như liêm đao đồng dạng hàn quang loẹ loẹ móng u ố t theo nó đến gian phòng bên trong tràn ngập nồng đậm mùi lưu hình mặc dù không có gặp qua loại sinh vật này nhưng là nương tựa theo chiêu bài kia giống như móng u ố t xen một chút liền nhận ra đây là trung giai ác ma một loại lợi chảo ma đinh phát hiện vực sâu siêu phàm quái vật lợi chảo ma lợi chảo ma thâm nguyên ác ma t a m giai lực lượng hai mươi mốt nhanh nhẹn một ư ơ i tám thể chất một ư ơ i chín tinh thần m ộ ư ơ i hai Có được loại pháp theo u thuật, nguyện ậ t tục tốc thủ, ác ma làn da, cứng cỏi, tái năng năng, căn liên công nhảo, Năng làn cứng inh. gia lực, lực kích, đặc ác cỏi, kỹ xé, bay rùa ma da, v.v. hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên x e n trước mắt xuất hiện cái này lợi chảo ma một bộ phận thuộc tính cái này lợi chảo ma thuộc về trung giai ác ma tại thế giới loài người đối ứng liền là tam giai r ư ớ c nghiệp giả kỵ sĩ trưởng cấp bậc nhưng là liền xem như kỵ sĩ trưởng cùng dạng này một đầu ác ma đơn đấu tám chín phần mười cũng là thua ác ma không chỉ nhục thể cường hành hơn nữa còn có được loại pháp thuật năng lực cũng không phải là dễ đối phó như vậy bất quá cái này ác ma mặc dù thực lực không tệ nhưng là gặp được rẻn x u i s ẻ o liền là nó giống vừa mới truyền đưa tới lợi chảo ma khi nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh về sau hưng phấn ngựa mặt lên trời gào to một tiếng khi nhìn rõ ràng chung quanh lại là một ít nhân loại về sau đã không kịp chờ đợi m u ố n ăn no nê tại đứng b ư n g góp chân về sau lợi chảo ma mạnh mẽ lui lại trong nháy mắt phát lực hướng về phía khoảng cách nó gần nhất sen nào h tới nhìn thấy sen một bộ gầy yếu không chịu nổi dáng vẻ hắn đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút nhân loại mùi vị chương sáu mươi mốt giải quyết chương sáu mươi mốt giải quyết cao lớn lợi chảo ma cơ lợi chảo hướng hắn đánh tới mang theo kình p h o n g đánh vào trên mặt có một chút thấy đau sen không có trước tiên giải quyết ác ma này lần thứ nhất nhìn thấy loại này thâm nguyên sinh vật hắn còn rất là hiếu kỳ thân hình loại lên tránh thoát lợi chảo ma công kích ầm ầm nặng nề bàn đá bị hắn một trào đập nát ngay sau đó thân hình loại lên tiếp tục hướng sren đuổi theo chỉ là tốc độ của nó hiển nhiên so sren chậm không ít mỗi lần tại nó sắp đụng phải sren thời điểm sren đều nhẹ nhàng như thường né nhanh qua đi toàn bộ tràng diện nhìn qua mạo hiểm v ạ n phần bên cạnh dã man nhân võ sĩ nhao nhao tiến lên muốn xuất thủ bất quá vừa mới tiến lên liền bị sren ngăn trở nói đùa sáu cái dã man nhân dũng sĩ cùng dã man nhân cự phủ dũng sĩ quần đầu coi như nó là trung giai ác ma cũng sống không qua ba phút Tại phát giác được mình đuổi không kịp mình không được rèn, lợi chảo ma sáu con mắt lóe ra huyết hồng quan mang ngay sau đó một đạo màu đỏ sẫm linh quang hiện lên lợi chảo ma tốc độ đột nhiên tăng tốc nhỏ hẹp thạch thất cũng không có cho ra bọn hắn quá lớn xê dịch không gian mặc dù lợi chảo ma tốc độ vẫn như cũ so ra kém s è nhưng n là đã có thể công kích đến hắn ba mét thân cao để đầu này lợi chảo ma rất có lực các bách trên tay hai cái lợi chảo vô cùng sắc bén bắt được bàn đá tựa như là cắt đ ầ u hũ đồng dạng hai cái móng nuốt tựa như là song cầm vũ khí công kích liên miên bất tuyệt những ngày ác ma tại trong thâm uyên cả ngày chém giết đối với chiến đấu đều nhanh đã trở thành bản năng lợi chảo ma tại vô tận trong thâm uyên chỉ là trung đẳng chết xuống dưới ác ma sinh vật phía trên hắn còn có cao giai ác ma ác ma đốc quân ác ma l i n h chủ vượt sâu ma thần cương đại nhất vượt sâu ma thần nghe nói có thể cùng chư thần sánh vai trải qua qua một đoạn thời gian chiến đấu senn cũng đại khái rõ ràng lợi chảo ma thực lực sau đó không còn tranh né trường thương trong tay mang theo màu lam điện mang quét ngang lợi chảo ma còn không kịp phản ứng liền bị trong nháy mắt đánh t r ú n g nặng đến năm trăm cân thân thể bị trực tiếp quét bay ra ngoài trường thương trên dòng điện cũng tiến vào thân thể của nó cương đại dòng điện tê dại thân thể của nó ngay sau đó sẽ đèn một thương đâm xuyên đầu của nó tên này mới vừa từ vực sâu g á n g lâm ác ma còn chưa tốt hảo cảm thụ một phen chủ vật chất giao diện phong thái liền hồn về minh h ạ chúc mừng túc chủ giết chết thâm viên ác ma lợi chảo ma ngươi thu được một vạn năm ngàn điểm kinh nghiệm ngươi giết chết một con thâm uyên á c ma uy danh của ngươi tại trên cánh đồng hoang truyền bá ngươi thu được á c ma cựu thị chúc mừng túc chủ đẳng cấp của ngươi thu hoạch được tăng lên ngươi thu được hai điểm điểm thuộc tính tự do hai điểm kỹ năng ngươi thu hoạch được một cái hoàng kim bảo dương trong lần chiến đấu này ngươi thu được rèn đúc tâm đắc một bản tiện tay đem hai điểm thuộc tính thêm đến trên lực lượng lúc này hắn thuộc tính lần nữa phát sinh biến hóa thính danh s i n g chủng tộc nhân loại đẳng cấp lv、18. 2.107-18.000 lần ự c lượng,、35. Nhanh nhẹn, Tinh 35 h 29 t 24 Thể chiến ấ t tính, 29 19 Mỹ Kỹ lực, lược, lược Lần đặc c năng, sơ sơ h đấu này ngoại trừ một bản g e n đúc tâm đắc bên ngoài liền là một cái hoàng kim bảo dương g e n đúc tâm đắc là thợ rèn l i n dùng hắn chuẩn bị đi trở về đến tiệm thợ rèn tìm một cái học độ dùng thứ này có thể nhanh chóng tăng lên hắn rèn đúc tiêu chuẩn hoàng kim bảo dương thì là trực tiếp mở ra một trận kim quang đặc hiệu hiện lên hoàng kim bảo dương biến mất thay vào đó là một chùm sáng cầu chúc mừng tốt chủ ngươi đạt được cấm ma kỹ năng cấm ma nghe được hệ thống nhắc nhở sau xét nhịp tim đều ra tốc mấy cái nhịp vội vàng mở ra hệ thống tiến hành xem xét bắt đầu cấm ma hệ thống tại dung hợp thế giới này quy tắc về sau nguyên bản phong v õ tướng kỹ kỹ năng phát sinh biến lý dị hình thành kỹ năng mới cấm ma sơ cấp sử dụng sau có thể ngăn cách một đẳng cấp không cao ngưng người hoặc là sinh vật năng lượng kết nối Chú thích, bị thi pháp đẳng cấp cao chuyển cũng có chút cũng thực lực tác của chuyển cũng cái ngược của thi pháp hơn thi pháp, hiệu. hiệu. Khi nhìn thất không thể sánh hắn mạnh hiệu nhỏ nhiều, hiệu, hắn. trở rất trong bị vị người đối dai người liền lại đối dai lại đoán đẳng năng Này năng ràng năng này Sơn vọng, năng này dụng. Dạng này dụng nó nên này nằm sau, so kỹ kỹ kỳ kỹ kỹ kỳ vô vô về vô quả mà là rõ dự sử rốt cuộc truyền hữu kỳ cấp vu sư đã có thể thoát khỏi ma vong tiến hành thi pháp đối với tiếp xúc đến thế giới quy tắc truyền hữu kỳ cường giả tới nói cấm ma đã không có ý nghĩa mặc dù cái này cấm ma kỹ năng có tính chất hạn chế rất lớn nhưng là đó cũng không phải nói nó liền vô dụng tương phản kỹ năng này cực kỳ cường đại xem đối với thực lực của hắn bây giờ cũng không có một cái rõ ràng nhận biết bất quá hắn tính ra hẳn là tiếp cận truyền kỳ cứ như vậy chuyên kỳ phía dưới tất cả người thi pháp hoặc là có được pháp thuật năng lực người hoặc là sinh vật đụng tới hắn liền trực tiếp câm tốn hao hai điểm kỹ năng đem cấm ma học tập sến lúc này mới bắt đầu xem xét con kia xui xẻo lợi chảo ma lợi chảo ma mặc dù là trung g i a i ác ma nhưng là trên thân vẫn còn có chút đồ vật ác ma làn da mặc kệ là cường độ vẫn là tính bền dẻo cũng không tệ nghe nói những cái kia ác ma l ĩ n h chủ làn da không thể so với cự long kém lợi chảo ma làn da mặc dù không có mạnh như vậy nhưng là cũng coi là không sai dắp ra lợi chảo ma trên thân thứ đáng giá nhất liền là nó kia một đôi móng nuốt cái này đ ô i móng nuốt đồng dạng là siêu phàm vật phẩm nếu có một kỹ thuật không sai vô sư xuất thủ những này lợi chảo liền có thể chế tắc thành có được sắc bén cùng phá giáp hiệu quả siêu phàm vũ khí đem móng nuốt cùng ác ma làn ra lưu lại còn lại thi thể bị ném ở một bên mặc dù ác ma thi thể cũng là ma pháp vật liệu nhưng là thứ này buôn bán bắt đầu không thể xuất thủ sèn cũng không có con đường chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ cũng may lợi chảo ma thi thể giá trị cũng không tính cao không phải hắn còn không đau lòng chết giải quyết lợi chảo ma về sau sến tiếp tục ở thạch thất bên trong tìm kiếm vật có giá trị vừa rồi một phen chiến đấu sến đã xác nhận nơi này không có cái khác bây giờ rất nhanh thạch thất liền bị tìm kiếm một lần không còn phát hiện cái khác vật có giá trị không có thu hoạch về sau sến đem ánh mắt nhìn về phía trong thạch thất một cánh cửa khác làm vu sư phòng thí nghiệm hắn không có khả năng cũng chỉ có gian này thạch thất mà lại vu sư còn thích kiến tạo bà khố dùng để cất giữ hắn bảo tàng hoặc là chế tác ma pháp đạo cụ tên này vu sư cũng giống như thế đi vào cái này phiến đại môn trước sen cẩn thận thôi động cửa lớn cửa lớn trên không có bất kỳ cái gì cơ quan đợi sau khi không có tình huống khác sen lúc này mới d ơ bó đuốc đi vào bên trong bên trong thạch thất là một tòa phòng ngủ trong phòng ngủ ngoại trừ một chút giường chiếu các thứ bên ngoài tại không có phát hiện gì khác lạ có lẽ những này giường chiếu đã từng sử dụng là lông nhung thiên nga cùng tơ lụa chế tác nhưng là trải qua mấy trăm năm Những vật này vật tất c ả đều biến t h à n đụng một cái liền nát h một cái dắp r ư i Đi qua p h ò n g ngủ, tiếp tục hướng những phòng khác đi đến, tiếp tục đi khác s rất m a u t ì m đến n ơ i này p h n huấn luyện sân g bếp, b ã i thư thu thư t chỉ hoạch như chỉ viện, vẫn viện giải cũ rác, có là ì m đ ư ợ c hai q u y ể n không c ó h ư hao thư tịch. Cái n à y quyển hai sáu c h trải q a m ộ t chút đặc thù đặc xử lý m ớ i lấy lại, quyển là quyển bảo tồn một n ma ác hai ậ n r một quyển khác là g ả i phấu học. Chương 62, âm yêu. Chương 62, â mưu sen tùy tiện lật xem một lượt phía trên này lại là ghi chép không ít ác ma thi thể giải đ ạ o nhìn đến ban đầu ở nơi này kiến tạo phòng thí nghiệm v u sư nghiên cứu không ít cấm kỵ tri thức điều này cũng làm cho sèn hiểu rõ vì cái gì tên kia v u sư sẽ đem phòng thí nghiệm xây ở cái địa phương quỷ quái này lục soát xong mấy cái này gian phòng sèn đưa mắt nhìn sang còn dư lại cánh cửa kia căn cứ phòng thí nghiệm này bố cục cuối cùng cánh cửa này rất có thể liền là tên kia v u sư bảo khố l à m tòa này trong phòng thí nghiệm có thể là bảo tàng lớn nhất s ơ n cố ý đem cái này bảo tàng lưu tại cuối cùng đi vào bảo khố ngoài cửa lớn ngoài ý liệu là bảo khố cửa lớn trên cũng không có công trình mà pháp gì c ả b ấy chỉ cần đem nặng nề cửa đá đ ẩ y ra liền tốt đại môn mở ra trong tưởng tượng trồng chất như núi kim nạ ẻn cũng chưa từng xuất hiện trống rông trong bảo khố sạch sẽ tựa như là bị điệu tinh liếm lấy một lần sèn sắc mặt âm trầm nhìn xem trống rông bảo khố làm sao cũng không nghĩ ra nơi này thế mà ngay cả cùng lông đều không có chưa từ bỏ ý định sren phỏng đoán cái này bảo khố có phải hay không chỉ là một cái giả chân chính bảo khố trên thực tế ẩn trốn ở chỗ này bên trong rất nhanh hắn liền phát hiện cái này bảo trong kho xác thực có một ít không giống đồ vật tỉ như bảo khố trên mặt đất những cái kia nhìn như xốc x ế c đường cong còn có trong bảo khố không ít địa phương còn khắc họa một chút ma lực p h ù văn chỉ là sren cũng không phải là vũ sư đối với những vật này là lục khiếu thông ngũ khiếu nhất khiếu bất thông đầu lĩnh nơi này khắc có chữ viết ngay tại s e n suy nghĩ những đường cong này hàm nghĩa thời điểm một dã man nhân võ sĩ chỉ vào tường bảo khố trên vách tường một pho tượng hô chữ gì s e n đứng dậy đi tới không biết tên này dã man nhân võ sĩ lý trực khí c h ẳ n g nói đã sớm gọi các ngươi học tập đến bây giờ còn là không biết chữ s e n một c h á n hát tuyến một tay lấy hắn đẩy ra s e n bắt đầu xem xét pho tượng phía trên khắp minh văn ngoại trừ tử vong ngươi đem không thu hoạch được gì thảo sen khí một bàn tay đập vào pho tượng này bên trên cái này tên đang chết là c ố ý cái này phá phòng thí nghiệm căn bản chính là hắn chủ động từ bỏ sau đó lưu tại nơi này hố người sen rốt cuộc suy nghĩ minh bạch phòng thí nghiệm này vì cái gì bảo tồn như thế hoàn chỉnh đồ vật lại ít đến thương cảm khi nhìn đến hàng chữ này sau biết tên này vu sư rõ ràng liền là để cho ngươi biết ta đang lừa ngươi tựa như ngươi trải qua thiên tân vạn khổ cựu tử nhất sinh rốt cuộc tìm được bảo tàng lập tức liền muốn trở thành phú hào đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong kết quả t r ô n giấu bảo tàng người lại chỉ cấp ngươi lưu lại cái hồng rỗng đoán chừng là người đều sẽ nổ tại thời khắc này s e n hỏa khí không nhịn được vừa đi vừa về bước lên nếu như tòa này phòng thí nghiệm vụ sư nếu là còn sống s e n tuyệt đối sẽ đem hắn đánh cho sinh sống không thể tự lo liệu trên vách đá bị s e n đập qua tôn này pho tượng một đạo mịt mờ ma lực bị khởi động ngay sau đó trong bảo khố trên mặt đất từng đạo linh quang hiện hiện nơi này ma lực ba động rất nhanh đưa tới s e n chú ý lại là triệu hoán pháp trận cái này đáng chết vụ sư liền sẽ không đổi chút ý mới khi nhìn đến ngay tại phi tốc thành hình thứ nguyên cửa sèn hoạt động ra tay cổ tay cái này triệu hoán pháp trận đi vào vừa vặn hắn chính là muốn phát tiết một chút hỏa khí cái này tới một cái đông cát màu đỏ sậm truyền tống quang mang hiện hiện t h ầ n bí vòng xoay xuất hiện tại bảo khố bên trong một giây sau một cái vóc người có lồi có lõm khuôn mặt mỹ lệ nữ tính sinh vật liền xuất hiện ở sèn trước mặt cái này nữ tính sinh vật có một đôi ác ma cánh trên đầu còn rất dài ra một đôi tiểu xảo sừng nhọn khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mị hoặc cảm giác mặc cũng là lớn mật đến cực điểm vậy căn bản không gỡ gọi quần áo so kiếp trước nóng nhất cây bi kini áo tắm còn muốn tiểu hai mảnh mà so tiền su lớn hơn không được bao nhiêu tấm vải ngăn trở yếu hại phía dưới càng là liền cùng mấy cây dây t h ư ờ n g đồng dạng đây chính là một cái dục vọng hóa thân ngươi mong muốn nàng tựa hồ cũng có thể thỏa mãn x e n trong lòng cũng tại thời khắc này dâng lên một đám lửa nóng nhìn về phía cái kia nữ tính sinh vật ánh mắt tràn đầy lửa nóng đây là vật chất vị diện vận khí tốt như vậy một cái tràn ngập rụ hoặc lười biếng giọng nữ vang lên nghe được trong thai sẽ r ầ n cảm thấy phảng phất có một cái tay nhỏ đang không ngừng t r e o chọc tiếng lòng của hắn còn có nhiều như vậy cường tráng giống được các ngươi nguyện ý là ta cống hiến sức lực sao thanh âm tràn đầy sức rụ rỗ lần nữa tại vang lên bên thai cùng lúc đó đáy lòng của hắn cũng xuất hiện một thanh âm không ngừng cổ động mình đáp ứng cố nén đáp ứng xúc động sến trong nháy mắt điều động lên lực lượng trong cơ thể một c ỗ dòng điện dọc theo xương sống bay thẳng mà lên dòng điện trải qua trong nháy mắt sến nguyên bản có chút mơ hồ biểu lộ trong nháy mắt tỉnh táo lại mỹ ma khôi phục thanh tỉnh về sau sến trong nháy mắt nghĩ đến trước mắt sinh vật lai lịch trong truyền thuyết đây là một loại sử dụng nhân loại nữ tính linh hồn đ n s i n h ra ác m a có được nữ tính tất cả ưu điểm có thể nói là nam tính tha thiết ước mơ b ạ n lữ chỉ bất quá đụng phải bọn họ tuyệt đại bộ phận đều trở thành các nàng nô lệ、à. thế mà thoát khỏi là người ta mị lực giảm xuống sao ngay tại senn khôi phục tỉnh táo thời điểm tên này mị ma có chút ngoại ý muốn nói dưới cái nhìn của nàng trong phòng bảy người này loại nam tính cái này dáng người nhất là nhỏ gầy hẳn là yếu nhất không nghĩ đến cái này tối yếu nhân loại thế mà thoát khỏi nàng mị h o ặ c thuật ta cũng không nghĩ tới lần này triệu hoán đi ra lại là một con mị ma kém chút liền lật thuyền trong mương s e n vừa đi vừa về đại lượng cái này mị ma thân thể không thể không thừa nhận c ố này t ú i ra là hắn đi vào thế giới này gặp được xuất sắc nhất một cái đặc biệt là trên người nàng kia cố mê người phong tình để sdn hận không thể cùng nàng đại chiến ba trăm sáu mươi hiệp ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú đem hắn bắt lại cho ta chú ý tới sdn ánh mắt mị ma mỉm cười trong tay roi ra quật những cái kia đã bị khống chế lại dã man nhân võ sĩ tựa như sdn nơi này vào tới đáng chết bọn gia hỏa này ý chí thế mà thấp như vậy sau khi trở về lại cẩn thận thao luyện bọn hắn nhìn thấy sông lên sáu tên dã man nhân võ sĩ sển s ắ c mặt tối đen lần thứ nhất bị thủ hạ trở mặt trong lòng hạ quyết tâm trở về muốn cho những này dã man nhân căng căng chi nhớ trong lòng hạ quyết tâm trên tay cũng không chút nào mập mờ, mờ màu lam đích lôi mang tại trường thương bên trên qua lại nhảy vọt nhìn thấy sông tới sáu tên dã man nhân sển nhanh chóng quật quá khứ kết quả những này dã man nhân so trước đó tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về trên thân c u ố n quanh dòng điện càng đem thân thể của bọn hắn tê liệt xem ra trong chốc lát là động đậy không được nữa đến p h i ê n ngươi giải quyết những cái kia dã man nhân sen đem ánh mắt mị ma khi nhìn đến sen tùy tiện giải quyết những cái kia dã man nhân chiến sĩ mị ma cũng biết mình nhìn lầm trước mắt cái này nhân loại ở đâu là yếu nhất rõ ràng liền là một đầu hình người bạo long đáng chết ta làm sao xui xẻo như vậy thật vất vả trưởng thành lại vận khí tốt đi vào chủ vật chất vị diện làm sao gặp được như thế một cái quái v ậ t mị ma cờ rít trong lòng kêu to không may chương sáu mươi ba anh hùng cờ rít một chương sáu mươi ba anh hùng cờ rít một mị ma vũ lực cũng không cao loại này ác ma cũng không thích chính diện chiến đấu nhưng là cũng không đại biểu bọn họ không biết chiến đấu khi nhìn đến vừa mới mị hoặc thủ hạ toàn bộ chế phục về sau mị ma chỉ có thể tự mình xuất thủ cây kia mọc đầy gai ngược roi ra mang theo phong thanh liền hướng sren rút tới mỗi một cái mị ma đều là dùng roi đại sư hơn nữa còn tinh thông buộc chặt nghệ thuật chỉ là đụng phải sren nàng lần này là đá trúng tiết h bản trường thương trong tay nhẹ nhõm đem mị ma roi đẩy ra sau đó một cái quét ngang kết quả mị ma cánh v ỗ nhanh chóng né tránh chỉ là mặc dù mị ma tránh né rất nhanh nhưng là vẫn như cũng bị trường t h ư ơ n g phía trên mang theo lôi mang cọ đến lôi mang lấp lóe mị ma cánh tay có chút tê dại một chút sau đó khôi phục bình thường ngắn ngủi một nháy mắt tiếp xúc cờ d í t liền biết rõ mình không phải là đối thủ cho nên trong lòng đã có chạy trốn dự định tiện tay hất lên roi liền chuẩn bị pháp t động cao c ấ t luật bị cưỡng ép đánh gãy sẽ tạo thành nghiêm trọng phản vệ mặc dù mị ma pháp thuật nguồn gốc từ tự thân năng lực thiên phú nhưng là pháp thuật phản v ệ vẫn như cũ để nàng đại nào nhoi n h o i nhìn thấy mị ma pháp thuật bị đánh gãy xen tốc độ không giảm trong nháy mắt xuất hiện tại bên người nàng trường thương quét ngang đem nó từ giữa không trung đánh rớt trường thương trên đích lôi mang c u ố n quanh trong nháy mắt để nàng đã mất đi năng lực phản kháng đừng có giết ta ta đầu hàng cờ giết tại bị đánh trúng về sau lập tức liền mở miệng cầu xin tha thứ đồng thời dùng s ở s ở ánh mắt thương hại nhìn về phía xen thân thể cũng bày ra một cái mê người tư thế hiển nhiên mị ma rất biết lợi dụng tự thân ưu thế sơn không có tiếp tục động thủ lúc đầu hắn liền định bắt sống cái này mị ma hắn đối với thâm viên ác ma vẫn là rất giống xâm nhập nghiên cứu một chút hiểu rõ những này ác ma nhược điểm đầu hàng có thể nhưng là ta làm sao xác nhận ngươi sẽ không phản bội phải biết các ngươi ác ma cũng không có gì tín d ự sơn một tay xoa xoa cái cảm một tay vuốt vuốt trường thương trường thương trong tay như có như không tại nàng chung quanh thân thể sẽ qua chủ nhân ta có thể cùng ngài ký kết khế ước chỉ cần ký kết khế ước ngài liền không cần lo lắng phản bội cờ g i ế t m ị tiếu cái này nói nàng đã sớm biết sèn cũng không phải là vu sư muốn ký kết khế ước cũng không dễ dàng ký kết khế ước ca như thế một cái biện pháp không tệ vấn đề là ta không phải vu sư mà lại nơi này tạm thời cũng tìm không thấy vu sư nghe được sèn tạm thời tìm không thấy vu sư cờ g i ế t trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra mị ma thực lực cũng thấp không có gì dùng đã tìm không thấy vu sư vậy vẫn là r ế t được rồi sèn lắc đầu d ơ lên trường thương trong tay làm bộ muôn âm chủ nhân đừng có giết ta ta sẽ trung tâm không hai vĩnh viễn không phản bội ta sẽ khiêu vũ sẽ làm ấm dưỡng van xin ngài cảm giác được hàn khí âm u cờ g i ế t dọa đến vong hồn đại mạo vội vàng cầu xin tha thứ trung tâm không hai sèn trong lòng cười thầm đối với ác ma cam đoan tin tưởng liền là đồn ốc hắn mục đích liền là muốn để m ỹ ma tạm thời cam tâm tình nguyện gia nhập đội ngũ của hắn đinh m ỹ ma cờ g i ế t xin gia nhập đội ngũ của ngươi có đồng ý hay không?、Bên、hai truyền Bên đến rốt cục q u e n thuộc tiếng nhắc nhở. đồng ý Sơn đồng ý về sau tại hắn trong hệ thống nhiều một cái cờ rít ấn mở cờ rít thuộc tính liếc mắt liền thấy được nàng trung thành giá trị chỉ có đáng thương năm mươi lăm thấp như vậy trung thành giá trị nói rõ cờ rít lúc nào cũng có thể phản bội bất quá sren cũng không định cho nàng cơ hội này m ỹ ma cờ rít tội nghiệp nhìn xem sren hoàn toàn không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia yêu diễm mị hoặc cảm giác cờ rít cảm thấy mình quá xui xẻo là một vừa mới thành niên mị ma nguyên bản nàng đang định đi mị hoặc mấy cái chậm hiểu vờ giọc làm thuộc hạ của mình đâu kết quả sau khi ra ngoài đột nhiên cảm nhận được có người dùng triệu hoán pháp thuật triệu hoán ác ma vừa v ậ n đưa nàng triệu hoán đi qua lúc đầu mà đi vào vật chất vị diện cũng không tệ c h ỉ ít so khắp nơi đều là nham tương khí độc còn có các loại chỉ biết phá hư ác ma có ý tứ nhiều lắm kết quả đang lúc nàng hưng phấn đi vào chủ vật chất vị diện thời điểm lại bị một nhân loại hung hăng giáo hấn một trận hiện tại càng là thành tù binh của hán bất quá ta là sẽ không bỏ qua dựa vào mị lực của ta ta nhất định phải làm cho hắn thần phục tại ta tiểu dưới roi ra tại xác định cờ r í t gia nhập về sau s z e n lúc này mới đem trường thương trong tay rời đối với mị ma cờ r í t gia nhập s z e n vẫn là thật cao hứng hôm nay chiến đấu cũng làm cho hắn nhận thức được dã man nhân vô sư nhược điểm hắn chuẩn bị cho những ngày dã man nhân tiến hành chuyên hạ huấn luyện mị ma cờ r í t liền là huấn luyện viên đương nhiên trừ đó ra cờ r í t còn muốn đảm nhiệm lanh chúa đại nhân thiếp thân thị nữ Là m ộ tại có được thực tộc, có có địa lãnh quyền không thân nữ, hiện thể thiếp thị sao t quý cờ ó c dít tốt đã lắm rít ồ i nói là bởi Về vì phần Sến là cờ d d u n gia mạo x n này hắn không h h đẹp. Điểm đối là tuyệt t sẽ ừ nhập n Sến như nông người Đúng, chính như nông người. n Ta, thế ta thế Tại dít sao? gia là là h cả cả cờ ậ đội ngũ về sau xen từ chữ vật cột trung tướng lần trước đánh giết nộ phong ma hổ lấy được tự sáng tạo anh hùng mô bản lấy ra ngoài đây mới là s z n dám không ký kết khế ước liền tiếp nhận mị ma lực lượng chỗ tự sáng tạo anh hùng mô bản có thể để bản phương trong trận doanh một người bình thường trở thành một anh hùng có được chính mình đặc tính cùng kỹ năng loại này đạo cụ đối với nguyên bản anh hùng không có hiệu quả nhưng là nó lại có một cái hiệu quả đó chính là sử dụng tự sáng tạo anh hùng mô bản sau độ trung thành là cưỡng ép khóa chặt 100. n ó i cách khác chỉ cần s z n đem thứ này cho cờ rít sử dụng cờ rít đời này cũng không thể phản bội hắn tự sáng tạo anh hùng mô bản là một cái lớn chừng quả đấm quang cầu quang cầu nhẹ như không có vật gì nhưng là phổ vừa xuất hiện liền đem ánh mắt của những người khác hấp dẫn lấy người qua đây sơn nhìn thoáng qua mị ma nói cờ rít do dự một chút cuối cùng vẫn thành thành thật thật đi tới sơn nhẹ nhàng điểm một cái quang cầu sau đó lựa chọn đối mị ma cờ rít sử dụng chỉ thấy quang cầu đột nhiên phá toái trở thành vô số tinh quang trong nháy mắt đem mị ma cờ rít bao phủ đinh người đ ố i mị ma cờ rít sử dụng tự sáng tạo anh hùng mô bản tự sáng tạo anh hùng khởi động mạnh lựa chọn nhân vật anh hùng đặc tính thiên phú kỹ thuật ám khí ném đao thuật kiếm thuật thương thuật cung thuật mị hoặc dũng mãnh tái sinh tỉnh táo hồi khí sơn không hề nghĩ ngợi trực tiếp lựa chọn mị hoặc mị ma không tuyển chọn thiên phú mị hoặc còn gọi mị ma sao kiểm tra đến mục tiêu có được mị hoặc thuật thiên phú mị hoặc thiên phú dung hợp thăng cấp làm cao cấp mị hoặc nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở x é n âm thầm đưa khẩu khí nhìn đến suy đoán của hắn không sai tiếp xuống lựa chọn kỹ năng kỹ năng lựa chọn đồng dạng không ít sẽ lựa chọn một cái triệu hoàn thuật kiểm tra đến mục tiêu có được triệu hoán loại pháp thuật triệu hoán kỹ năng dung hợp thăng cấp làm cao cấp triệu hoàn thuật vô số tinh quang dung nhập vào cờ dít trong thân thể loại tình huống này một mực qua mấy giây bên trong mới tính kết thúc Linh lộ tiêu hiện quang tán, thân hình ra. dít T.S. cờ chủ o m c n Anh Hùng, cờ giết, 2. Chương g Hùng, 64, 64, Anh h Cờ Cờ c Dít, Dít, 2 2 nhân cờ rít ngọt ngào thanh â m tại vang lên bên hai vẹn vẹn thanh â m cũng là m người ta cảm thấy trong lòng giống như là bị vớt mẹo cào cảm giác thế nào nhìn trước mắt càng thêm xinh đẹp cờ rít sơn cười hỏi cảm tạ chủ nhân ban ân cờ rít cảm thấy giống như là thu được tân sinh cờ rít hướng về phía sèn xoay người hành lễ thân thể tạo thành một cái gợi cả mê m người đường cong nhìn sến nóng mắt không thôi phát giác được sến nóng rực ánh mắt cờ rít không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười sau đó để thân thể điều chỉnh càng thêm mê người khá hơn đi sến đem tâm hỏa đ è xuống sau đó lấy ra một kiện dự bị quần áo cho cờ rít thay đổi tiểu yêu tinh này mọi cử động cực kỳ câu người nếu là lại mặc như thế thanh lương sến lo lắng cho mình sẽ cầm giữ không được mà lại hiện tại nàng thành mình độc chiếm tự nhiên không thể lại mặc như thế thanh lương đương nhiên hai người bọn họ một mình thời điểm ngoại lệ tuân mệnh chủ nhân cờ rít tiếp nhận rèn đưa tới quần áo sau đó mặc lên người tại trở thành anh hùng về sau cờ rít đã chuyển đổi thành nhân loại trạng thái trên đầu sừng nhỏ cùng cánh sau lưng cũng đều biến mất nhìn qua cùng nhân loại hoàn toàn tương tự đem so với trước cờ rít trở nên càng xinh đẹp hơn kia t r ư ơ n g nguyên bản liền mang theo yêu mị khí tức dung nhan tuyệt mỹ yêu mị cảm giác biến mất thay vào đó là một loại dơ tay nhấc chân đều có một loại kỳ lạ phong tình ngũ quan tinh xảo khuôn mặt như vẽ đồng tử là màu đỏ sợm làn da trắng nón mái tóc màu đen một mực rủ xuống tới bên hông chỉ một cái liếc mắt nhìn lại liền có một loại động tâm cảm giác rộng lượng bào phục mặc lên người vẫn như cũ không thể che khuất cờ rít kia có lồi có lom thân hình rộng rãi áo choàng rất dài rộng mặc lên người giống như là cũ kỹ áo ngủ nhưng là cờ rít lại suy nghĩ khác người tìm một cây dây lụa thắt ở bên hông lập tức đem nguyên bản to béo khó coi bào phục trở nên xinh đẹp bắt đầu nguyên bản phía trên kinh người đường cong đã để người n ó n g mắt đến phần eo lại đột nhiên trở nên tinh tế dưới bờ eo mặt kia ngạo nghệ ưỡn lên duyên dáng đường vòng cung hai chân thon dài toàn bộ dáng người bị phát họa phát huy vô cùng tinh tế eo thon chi mang theo một loại kinh người mỹ cảm sèn liếc nhìn lại lập tức liền nghĩ đến một loại sinh vật rắn đây mới thực là thân hình như thủy xả đem bảo phục sau khi mặc tử tế cờ rít đưa cánh tay ngả vào đằng sau đ ộ ngực ngạo nghệ ưỡn lên ra một cái kinh người đường cong sau đó hai tay đồng dạng đem mái tóc đen nhánh tản g ra nhất cử nhất động m ị cốt thiên thành chủ nhân ta tốt cờ g i ế t tìm sợi dây đem tóc của nàng đóng tốt sau đó nghiêng đầu nói vậy sẽ ngươi mị hoặc thuật giải trừ xen lấy lại tinh thần chỉ chỉ vẫn như cũ nằm dưới đất mấy cái dã man nhân võ sĩ giải trừ mị hoặc thuật mấy tên dã man nhân võ sĩ cuối cùng khôi phục lại chỉ là sắc mặt tăng cùng gan heo hiển nhiên cảm thấy bị cờ g i ế t mị hoặc thuật khống chế để cho mình không ngóc đầu lên được đinh chúc mừng túc chủ thành công hàng phục mị ma cờ d í t đồng thời thu hoạch được vị thứ nhất tự sáng tạo anh hùng ban thưởng túc chủ mị lực hai bạch ngân bảo dương một cái s ê n mở ra hệ thống bảng tại mặt của hắn tấm ở trong có một cái anh hùng phía trên bày ra ba cái danh tự cái thứ nhất là johnson thứ hai là cự thạch cái thứ ba liền là cờ d í t ấn mở cờ d í t danh tự thuộc về cờ d í t thanh thuộc tính xuất hiện tại trước mắt của hắn thính danh cờ d í t trưởng thành chủng tộc mị ma thâm nguyên át ma cao g i a át ma cấp độ t i n h anh mị ma lực lượng 16, nhanh nhẹn 21, t i n h thần 25, thể chất 20, m ị lực 28, m ị ma trời sinh có được xinh đẹp bề ngoài đồng thời mị lực của các nàng kinh người không chỉ đối với người khác phái hữu hiệu có được kinh người mị lực có thể tùy tiện thu hoạch được người khác hảo cảm thương lượng năm thống xoái 50. đặc tính thiên phú cao đẳng mị hoặc cứng cỏi yếu ớt giảm tổn thương mười cùng mười trở xuống tổn thương mắt nhìn được trong bóng tối 2 0 m đối độc tố cường toan hàn băng hỏa diễm dị thường trạng thái kháng tính 15, pháp thuật kháng tính 20, tâm linh cảm ứng 3 0 m kỹ năng cao đẳng triệu hoán thuật cao đẳng truyền tống thuật năng lượng hấp thu tinh thông ngôn ngữ trinh sát thuật ám chỉ thuật loại pháp thuật năng lực vũ đạo cấp 14, t h ư ơ n g lượng cấp 12, l ử a gạt cấp 12, dây thừng buộc chặt cấp 8, điều giáo cấp 7. cao đẳng mỹ hoặc sử dụng sau có thể đối đơn nhất hoặc là rất nhiều mục tiêu tiến hành mỹ hoặc nếu như đối phương ý chí phán định thất bại sẽ trở thành nàng nô lệ cao đẳng triệu hoán thuật có thể triệu hoán một cao giai ác ma hoặc là năm cái trung giai ác ma vì chính mình tác chiến vũ khí độ thuần t h ủ kiếm hệ vũ khí 83, roi 178. nhìn thấy cờ rít giao diện thuộc tính sen cũng cực kỳ kinh ngạc hắn cũng không nghĩ tới cờ rít thế mà sẽ nhiều đồ như vậy mà lại ngoại trừ cơ sở kỹ năng bên ngoài sen còn phát hiện một chút vật có ý tứ tỉ như vũ đạo cùng dây thừng từ cờ rít thuộc tính đến xem nàng thuộc về khuynh hướng nhanh nhẹn hình anh hùng lực lượng còn không có dã man nhân dũng sĩ cao nhưng là mị lực lại cao tới 28 điểm có thể nói hoàn toàn đạt đến hại nước hại dân tình trạng lúc đầu cờ rít mị lực mặc dù cao nhưng là tối đa cũng liền 22 điểm nhưng là tại thành công anh hùng về sau nàng tất cả thuộc tính đều có một chút đề cao mị lực là tăng phúc lớn nhất mị lực cao tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm đẹp mà lại thi triển cao đ ẳ n g mị hoặc thuật càng là mọi việc đều thuận lợi hiện tại nếu như lại để cho nàng đối sến sử dụng một lần đoán chừng sến cũng không nhất định có thể đứng vững xem hết cờ dít thuộc tính về sau sến đem vừa rồi ban thưởng bạch ngân bảo dương mở ra một trận linh quang hiện lên sến bên thai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở chúc mừng tốc chủ ngươi thu hoạch được một thất hát tông mã nguyên bản bạch ngân bảo dương giống như là thay vào đó là một cái con dối đồng dạng màu đen con ngựa hát tông mã toa kỵ sử dụng sau có thể triệu hồi ra một thất hát tông mã tốc độ ba không có đem hát tông mã triệu hoán đi ra senn kêu gọi đám người rời đi tòa này phòng thí nghiệm rời đi thời điểm s e n còn phi thường hào tâm đem cửa lớn cùng không có hư hao cơ quan trở lại vị trí cũ một chút có thể chữa trị cơ quan đồng dạng bị xây xong liền ngay cả trên mặt đất một chút vết tích cũng dọn dẹp sạch sẽ dùng hết khả năng đem nơi này khôi phục hình dáng cũ để tòa này di tích t i ê n tĩnh ở chỗ này chờ đợi vị kế tiếp mạo hiểm giả đến hao tốn một chút thời gian xử lý về sau sến lúc này mới mang theo dã man nhân võ sĩ cùng hắn thiếp thân thị nữ rời đi nơi này sến từ tư nhân không gian bên trong lấy r a cái kia hát tông mã sau đó lựa chọn triệu hoán một đạo linh quang hiện lên một nhóm cao lớn thần tuấn màu đen chiến mã xuất hiện ở trước mắt chiến mã tứ chi thon dài trên thân thể cơ bắp hình dáng ưu mỹ trên người da lông giống như là xa tanh đồng dạng bóng loáng ánh mắt cũng cực kỳ linh động vừa nhìn liền biết đây là một thất ngựa tốt dã man nhân võ sĩ đối với đột nhiên xuất hiện con ngựa có chút hiếu kỳ bất quá rất nhanh liền không có hứng thú ngược lại là cờ rít nhìn về phía sẹn con mắt thần thái liên tục gọn gàng mà linh hoạt chở mình lên ngựa sau đó tay vượn mở rộng đem cờ rít cũng ôm vào lưng ngựa cảm giác được trong ngực kinh người c ó giãn sẹn nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh v ỗ trên đường trở về phi thường thuận lợi không tiếp tục gặp được địa tinh hoặc là x à i lang nhân đợi đến sắc trời ảm đạo một đoàn người rốt cục về tới thành trấn chương sáu mươi lăm lãnh địa thường ngày chương sáu mươi lăm lãnh địa thường ngày chủ nhân cái này chính là của ngươi l ã n h đ ị a cờ d í t thân thể co lại trong ngực rèn ngẩng đầu lên nói làm sao vậy chê bé sến nhìn xem tòa này mình tạo dựng lên thành c h ấ n trong lòng có một loại cảm giác tự hào rất tốt cờ d í t tán dương đối với nhìn mặt mà nói chuyện đã sớm lên tới đỉnh cấp mị ma tới nói biết làm như thế nào để lấy lòng chủ nhân chủ nhân ngài trung thành nhất nô b ộ c chào mừng ngài trở về ngay lúc này một điệu tinh chạy tới quỷ xuống hô chính là điệu tinh thêm chó phở lò Chủ nhân, củ cải nhân, h đường ạ trong giống đã toàn đã t bộ ồ n g h à tất. Bà i cải giống giòn cải giống giao ò n lần này đường hắn. Xến đường hắn trồng. Trong đem được đưa để đem bà thu tập hạt hạt cho cho củ củ khoảng thời gian này củ cải đường trồng khu vực vẫn luôn đang k h u y ế t đại có đường trắng rút ra kỹ thuật đây đã là lãnh địa trọng yếu tài nguyên một đêm không có chuyện gì xảy ra nơi đây tỉnh lược một vạn năm ngàn chữ ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm sắc trời đã là giữa trưa đương nhiên cờ giết trưởng thành vẫn là rất nhanh rốt cuộc thiên phú dị bẩm chủ nhân ngươi đã tỉnh sến động tác đánh thức cờ d í t m ị ma thị nữ ghé vào sèn phía sau lưng hai tay ôm cổ hắn mặt trời phơi đến cái mông nên rời giường sến v ô vô cờ d í t trơn bóng như ngọc làn r a cờ d í t tiến vào nhân vật vẫn là rất nhanh phục thị lấy sèn mặc xong quần áo đi vào thế giới này có mười năm sến lần thứ nhất hưởng thụ được quý tộc cao đến thì đưa tay đãi ngộ thậm chí liền ngay cả đánh răng rửa mặt cờ d í t đều giúp hắn làm mà lại lúc rửa mặt thử rửa mặt sữa không thể không nói dùng rửa mặt sữa làn da càng bóng loáng trắng nõn tại cờ rít phục thị hạ mặc quần áo tử tế sau khi đánh răng rửa mặt xong đi vào phòng ăn ăn cơm bữa sáng là mạch cháo trứng gà cùng bánh mì trắng nói là trứng gà trên thực tế là chim nước trứng trong b u ổ i lau sậy chim nước nhiều lắm mỗi ngày đều có không ít chim nước trứng sản xuất bữa sáng là một cái dã man nhân bác gái chuẩn bị nghe nói là toàn bộ lãnh địa chủ nghệ tốt nhất một cái cờ rít mặc dù là mị ma nhưng là cùng cái khác thâm uyên ác ma hoàn toàn khác biệt tại trong thâm uyên m ỹ ma cũng là số ít trí thông minh ưu tú ác ma phổ thông ác ma coi như đạt đến cao dài thậm chí ác ma đốc quân loại này c h u y ể n k ỳ cấp vẫn như cũng là lô mãng xúc động không thích động não chỉ có trở thành ác ma l ĩ n h chủ sau mới có thể đem trí lực đốt đi m ỹ ma là ít có thích vận dụng âm n h ư quỷ kế ác ma điểm này bọn hắn cùng ma quỷ rất giống x ơ n đem lãnh địa rất nhiều chuyện trực tiếp giao cho cờ dít xử lý cao tới một trăm độ trung thành căn bản không cần lo lắng nàng sẽ phản bội cờ rít đối với xử lý l ã n h địa sự vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú sơn hiện tại cũng đúng l ã n h địa mỗi ngày các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cảm thấy phiền c h á n vừa v ậ n đem những này đều giao cho cờ rít đi quản cũng là từ hôm nay trở đi cờ rít thành sơn thiếp thân thị nữ kiêm l ã n h địa nội v ụ quan ăn xong điểm tâm một dã man nhân võ sĩ vội vàng đi tới đầu lĩnh chúng ta thương đội trở về trở về rồi lương thực mang về nhiều ít sến nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng truy vấn có hai mươi cỗ xe ngựa mà lại cùng nhau tới còn có một con thương đội sến xứng sở lập tức đứng dậy đi ra ngoài mang theo lanh chúa vệ đội hướng thành trấn thị trường đi đến đi vào thị trường cách thật xa liền thấy đại lượng địa tình cùng x à i lang nhân nô lệ ngay tại dỡ hàng lương thực nhìn thấy sến đến đang chỉ huy thương đội dỡ hàng j i n lập tức chạy chậm tới thực ra may mắn không làm đục mệnh ta đem lương thực mang về j i n cung kính nói một đường thuận lợi sao coi như thuận lợi đoạn đường này có do n s ơ n đại nhân cùng cự nhân đại nhân tiến hành hộ tống tất cả mâu tặc đều bị bọn hắn giải quyết vậy là tốt rồi lương thực mang về nhiều ít xén hỏi tới vấn đề mấu chốt dựa theo yêu cầu của ngài lần này bán đi châu đáo đồ trang sức toàn bộ đều mua lương thực hết thể có năm vạn cân lương thực tiên sinh lần này ta còn tự tác chủ trương mua về một nhóm nô lệ jin có chút thấp thỏng nói năm vạn cân lương thực đầy đủ dùng về phần nô lệ a liền bổ sung lánh địa nhân khẩu rồi sến cũng không thèm để ý nô lệ vấn đề lãnh địa của hắn đang thiếu nhân khẩu đâu nhóm này nô lệ bên trong có mười tên sẽ cất rượu nô lệ mà lại là tính cả gia thuộc cùng một chỗ mang đến tức ra ngài muốn gặp sao cái này sau này hay nói đối ta hỏi ngươi cùng ngươi cùng đi cái kia thương đội là chuyện gì xảy ra sến hỏi cái kia thương đội là vân tức thương hội thương đội ta lần này mua sắm vật tư liền là từ vân tức thương hội bên trong mua sắm bọn hắn nghe nói tức ra ngài tại hoang dã thành công khai thác lãnh địa cho nên liền theo chúng ta thương đội cùng đi muốn hợp tác với chúng ta jin chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa thương đội giới thiệu nói seng ậ t gật đầu đối với cái này vân tước thương hội hắn nên cũng biết cái này thương hội là dạ c ố t bá tước sản nghiệp dạ c ố t gia tộc huy trương liền là một con vân tước dạ c ố t bá tước tại bắc địa đồng dạng có được đất phong thuộc về thực quyền bá tước nếu là muốn cùng chúng ta làm ăn vậy liền gặp gỡ đi seng gật gật đầu nói rất nhanh jin liền mang một hơn bốn mươi tuổi trung niên đi tới ngày tốt lành xen các hạ tên trung niên nhân này x o n g xen hành l ễ nói n g à y tốt lành ngươi là vân tức thương đội đại biểu sao xen vừa cười vừa nói đúng vậy xen các hạ ta là vân tức thương đội đại biểu d o b ớ t tên này thương nhân cung kính nói ngài chiến sĩ phi thường dũng manh cường đại đương nhiên bọn hắn là tối chiến sĩ ưu tú xen mang theo d o b ớ t đi vào thị trường bên trong trong phòng tiếp khách ngồi xuống một nô b ộ c đưa lên nước t r à các ngươi vân tức thương hội muốn cùng chúng ta làm cái gì x i n h ý ta nghe nói ngài lãnh địa sản xuất tinh thiết vũ khí cho nên ta muốn mua sắm một nhóm đương nhiên nếu như ngài có thứ cần thiết cũng có thể hướng chúng ta đặt hàng chúng ta vân tức thương hội tại toàn bộ phở lò rẽn sở vương quốc đều có thương đứng có thể vì ngài cung cấp các loại hàng hóa la bố đặc cung kính nói muốn mua vũ khí có thể giá cả cùng kiểu dáng một lát nữa sẽ có người cùng các ngươi đàm sen gật đầu đồng ý cùng bọn hắn tiến hành mậu dịch phi thường cảm ơn ngài khoan dung độ lượng chúng ta cố ý chuẩn bị hai xe lương thực làm lễ vật đưa cho ngài còn xin ngài nhận lấy do bất đem tư thái thả rất thấp nhìn đến hẳn là trên đường thấy được john sân cùng dưới tay hắn đám kia dã man nhân võ sĩ thực lực sơn các hạ chúng ta thương đội lần này còn mang theo thương phẩm khác ngài nhìn có hay không ngài cần đem các ngươi thương phẩm liệt ra một cái danh sách sau đó đưa đến ta kia nếu có cần ta sẽ phái người tới mua sơn gật gật đầu nói chương 66, c h ư ấ n bác lâu đài chương 66. trấn bác cũng lâu không do c c h hắn h Tại đường trắng định trắng vị bất ê nên trên n trong nó liền là xa xỉ trang、sức. Đường trắng cùng mối ăn khác biệt, người bình thường coi như không ăn đường cũng không đường bản những chuẩn biệt, tộc coi cho cho Do gì, có lá là mối kia đều xa xỉ sức. khác cơ bị. b quý thương đội lúc này mới mang tới hàng hóa có các loại thường ngày vật dụng ngoại trừ chút ít đồ ăn bên ngoài còn có rượu loại lá trà v v bọn hắn đến giải quyết lãnh địa bên trong không ít nan đề lúc trước dèn tới khai thác lãnh địa thời điểm bởi vì tài chính có hạn chỉ là mua khẩn yếu nhất vật tư cái khác vật tư căn bản là không có mang đơn giản nhất cũng tỉ như quần áo hoa nguyên n g nơi này cũng không sinh quần áo cho nên tại quần áo tổn hại về sau rất nhiều người đều là xuyên áo ra cái đồ chơi này vừa cứng vừa thối mặc không thoải mái mùi cũng khó ngửi do bất trước khi tới nơi này cố ý hướng diên h i ể u rõ một chút dèn lãnh địa tình huống sau đó mới chuẩn bị hàng hóa những hàng hóa này tự nhiên là phi thường được hoan lên tâu nghèo bước luân mấy lần trước mua sắm cũng sớm đã không có tiền muốn mua do bớt hàng hóa chỉ có thể là lấy vật đổi vật tốt trong khoảng thời gian này tiệm thợ rèn đoán tạo không ít khôi giáp vũ khí ra vừa vặn cùng do bớt giao dịch bốn do bớt đối với trấn bắc lâu đài còn rất là hiếu kỳ tòa này khoảng cách hát thạch thành càng ba trăm dặm tiểu thành trấn tại trong ấn tượng của hắn như thế xâm nhập hoa nguyên n g khai thác lánh địa không mấy cái có thể chống nổi ba tháng số ít mấy cái chống nổi ba tháng đồng thời cuối cùng đứng vững gót chân cũng đều là mắc nợ t ư n g đồng hàng năm đều cần đại lượng tài chính đầu nhập rốt cuộc ở trên vùng hoang dã duy trì một con vượt qua ngàn người quân chính quy tốn hao quá cao nhưng là cái này chấn bắc lâu đài lại không giống đến sau này la bố đặc ấn tượng đầu tiên là sạch sẽ ngay ngắn trật tự đối liền là sạch sẽ cùng ngay ngắn trật tự phải biết liền xem như tại p h ở lò rẽn sở vương thành ngoại trừ quý tộc khu cùng khu nhà giàu bên ngoài tùy chỗ đại tiểu tiện cũng là thường cũng có sự tình trong thành đường đi cũng là lầy lội không chịu nổi còn có không biết lúc nào sẽ người từ trên trời hạ xuống thể bài t í ế t vượt cái này thành chấn ngoài ý liệu sạch sẽ đường đi sạch sẽ mà lại đường đi mặt đường sử dụng cục đá trải nghiền ép có nhiều chỗ càng là sử dụng phiến đá xem như mặt đường trên đường phố không nhìn thấy bất luận cái gì rắp rưởi vãng lai người đi đường đều không có vứt bỏ qua rắp rưởi liền ngay cả những cái kia địa tinh nô lệ x à i lang nhân nô lệ cũng giống như thế về sau hắn mới biết được đây là lanh chúa sẻn yêu cầu mà lại trái với quy định còn có nghiêm khắc trừng phạt mang theo gông xiềng tại người khác giám thị hạ quét dọn đường đi cùng nhà vệ sinh còn có tùy chỗ đại tiểu tiện bị bắt lại không chỉ muốn giao nạp tiền phạt cùng lao dịch còn muốn bị tóm lên đến treo lên đánh dạy mai không sửa người sẽ còn bị mất công cụ gây án mỗi một lối đi g ó c rẽ đều sẽ có một ở giữa phòng vệ sinh tất cả mọi người phải đi trong phòng vệ sinh giải quyết ngoại trừ sạch sẽ gọn gàng bên ngoài quy củ của nơi này cũng rất nhiều tỉ như con đường từ giữa đó một phân thành hai tất cả mọi người cần dựa vào phải hành tàu chờ chút toàn bộ thành trấn mặc dù nhìn qua cũng không lớn nhưng lại ngay ngắn trật tự mấy đầu con đường đem thành trấn chia cắt thành mấy phần tất cả phòng ở cũng cơ hồ đều là một loại phong cách mặc dù bề ngoài không dễ nhìn nhưng nhìn đi lên cực kỳ trình tề những phòng ốc này có một bộ phận đã có người vào ở nhưng là càng nhiều vẫn là phòng trống mỗi một t ò a phòng ốc mặc dù diện tích không lớn chỉ có ba cái gian phòng nhưng là bố cục lại cực kỳ hợp lý sắt đường phòng ở toàn bộ đều là hai tầng lầu các những phòng ốc này hẳn là cửa hàng thành trấn hai bên đường còn đào danh thoát nước phòng nội bộ cũng có chuyên môn cống thoát nước thành thị mặt phía nam người ở nhiều một ít địa phương khác thì lộ ra cực kỳ trống trải rất nhiều đất trống xây hàng rào nhìn đến đây giống như là dự lưu vị trí thành trấn bên trong quân doanh phủ cận không cho phép những người khác tới gần l ã n h chúa phủ đệ cũng tương tự cấm chỉ người không có phận sự tới gần bất quá quảng trường bên kia lại có thể tùy ý lui tới cùng cái khác thành c h ấ n so sánh tòa thành này trong c h ấ n chẳng những ở lại nhân số ít mà lại quân đội số lượng cũng ít làm người giận sôi giống như vậy một tòa khai thác thành c h ấ n muốn ở trong vùng hoang dã đặc t r ư n ít nhất cũng phải có tám trăm người quân chính quy nhưng là cái này thành c h ấ n đâu chỉ có không đến một trăm người dã man nhân võ sĩ coi như những này dã man nhân võ sĩ thực lực c ư ờ n g đại nhưng là số người này cũng quá ít một trận đại quy mô chiến đấu xuống tới chiến thuật biển người chìm cũng có thể dìm nó chết nhóm thế nhưng là cho tới bây giờ tòa thành này chấn vẫn như cũ sinh tồn thật tốt cái này không thể không khiến người cảm thấy bọn hắn có bài tời gì bất quá những này g i ã man nhân võ sĩ thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh trên đường tới cái kia tên là john sân g i ã man nhân võ sĩ thực lực rất có thể đạt đến là kỵ sĩ trường cấp thật không nghĩ tới như thế một cái vắng vẻ địa phương nhỏ lại có siêu việt kỵ sĩ đại kỵ sĩ cấp độ kỵ sĩ trưởng tồn tại nếu như hắn nguyện ý hướng tới vương quốc hiệu c h u n g chí ít cũng có thể trở thành một tử tước ngoại trừ những n à y bên ngoài càng làm cho hắn kinh ngạc chính là tòa thành này chấn có được đại lượng nô lệ ngoại trừ những cái kia nông nô bên ngoài còn có số lượng vượt qua một ngàn địa tinh cầu đầu nhân cùng x à i lang nhân nô lệ những n à y nô lệ số lượng đã là thành c h ấ n nhân khẩu mấy lần trở lên thế mà còn không có nô lệ đào tẩu nơi này dân tự do rất ít tuyệt đại đa số đều là lánh chúa nô lệ nhưng là nơi này nô lệ cùng những thành thị khác nô lệ hoàn toàn khác biệt tại địa phương khác nô lệ làm việc tính tích cực đều không cao nhiều khi nhất định phải có giám sát tiến hành quất nhưng là nơi này nô lệ lại công việc cực kỳ tích cực hoàn toàn không cần giám sát dùng roi quật phát hiện loại tình huống này về sau do bất phi thường kinh ngạc tại hỏi thăm một số người sau mới biết được vị này rèn l ã n h chúa thế mà hứa hẹn chỉ cần nghiêm túc là lãnh địa công việc năm năm liền đặc xá tên này nô lệ để hắn trở thành một dân tự do la bố đặc đang nghe tin tức này thời điểm đều sợ ngây người phải biết nô lệ thế nhưng là hắn tài sản riêng để nô lệ cố gắng công việc không phải dựa vào giám sát roi ra là được rồi tại sao muốn đi p h ó n g thích nô lệ hắn là ngại tiền của mình nhiều lắm cách làm này do b ấ t căn bản là không có cách lý giải bọn hắn thậm chí là những ngày nô lệ xây dựng một cái cống hiến chế độ mỗi ngày chăm chỉ làm việc có thể thu hoạch được chút ít điểm tích lũy hoặc là gia nhập quân đội tham gia chiến đấu sau đồng dạng có thể thu hoạch được điểm tích lũy chỉ có điểm tích lũy đạt tới yêu cầu về sau nô lệ mới có thể thu hoạch được tự do trên thực tế x ế n làm như vậy nguyên nhân vẫn là hy vọng gia tăng thành chấn dân tự do số lượng rốt cuộc nếu như lại biết mình mãi mãi cũng chỉ là nô lệ ngươi có thể trông cậy vào tên nô lệ này sẽ cố gắng công việc không thể nào x ế n dùng loại phương thức này thành công điều động những này nô lệ tính tích cực liền xem như đợi đến năm năm về sau những này nô lệ khôi phục thành dân tự do bọn hắn đồng dạng không có gì cả cần tiếp tục là xén công việc sau đó mới có thể thu được lấy thù lao chẳng qua là đem bóc lột đổi một loại bí mật hơn phương thức thôi ngoại trừ những này bên ngoài nhất làm cho do bất hiếu kỳ chính là tòa thành thị này công xưởng ở ngoài thành trên bờ sông có một tòa tiệm thợ rèn nơi này là sản xuất vũ khí trang bị địa phương nhưng là do bất muốn đi vào thời điểm trực tiếp liền bị người ngăn cản chỗ như vậy còn có mấy cái trong đó một cái tại l ã n h chúa tòa thành bên cạnh tác phường đồng dạng có dã man nhân chiến sĩ thủ vệ chương sáu mươi bảy mậu dịch chương sáu mươi bảy mậu dịch do bất không có đi dò xét tòa thành này c h ấ n bí mật có thể đứng ở chỗ này ổn góp chân đồng thời nô dịch đại lượng điệu tinh x à i lang nhân hắn cũng không tin tưởng sẽ là một kẻ đơn giản nếu là bởi vì tò mò phát hiện bí mật của hắn hắn cũng không cảm thấy mình có thể bình an vô sự phải biết hàng năm ở trên vùng hoang dã mất tích thương đội không có mười cái cũng có tám cái bác địa hoa nguyên n g loại địa phương này chết về sau ngay cả hủy thi diện tích đều không cần những cái kia trên hoang dã điệu tinh cầu đầu nhân x à i lang nhân sẽ đem tất cả vết tích đều phá hư không còn một mảnh để do bất ngoại ý muốn chính là quản lý l ã n h địa lại là sẻn thiếp thân thị nữ mà lại tên này thị nữ thế mà dáng rất đẹp như thế do bất thể đây là hắn đời này thấy qua xinh đẹp nhất mấy vị nữ tính một trong còn có liền là hắn thế mà dựa theo giá thấp nhất cùng nàng giao dịch vật tư lúc ấy đàm phán quá trình bên trong mình hoàn toàn bị nắm núi dẫn đi cuối cùng thế mà mơ mơ hồ hồ sẽ đồng ý cuối cùng chờ hắn kịp phản ứng thời điểm liền ngay cả hàng hóa đều đã giao dịch xong Sẽ nằm tại trên tại ghế xích đu. t h ư ở những g t ứ c cờ mặc phục chân của phục cồng cao cao mới vừa từ do bất nơi nào mua sắm đi vào hồng trà, cờ dít mặc một bộ màu nơi đi gái, ngồi quy chân ở bên tay phải rãi gái tại người người tại i vừa vào trang tay trang từ bất trà, rít trắng trên tuyệt do dáng nào rong bộ bên hồng đen Sren. Rộng trang phục hầu gái xuyên tại trên người nàng tuyệt không kền, rỏng hầu quy hầu gầy g ở này liền là cái kia do bất toàn bộ tư liệu s e n khẽ nhấp một miếng hồng trà k h ẽ cười một tiếng nói đúng vậy chủ nhân cái này do bớt đã đem mình giờ sau nhìn lén hàng xóm tỉ tỉ tắm r ử a sự t ì n h đều nói cho ta biết cờ rít ưu nhã kết quả trên trà cho sen nối liền nếu biết lai lịch của hắn vậy liền hắn tốt sen suy nghĩ một chút nói ngoại trừ bán cho do bớt một chút đường trắng bên ngoài lại để cho j i n mang theo thương đội đi một chuyến c ặ t tẻ thành ta cần để cho càng nhiều người biết đường trắng tuân mệnh chủ nhân cờ rít cung kính nói sen có chút hăng hái nhìn xem cờ rít nhìn đến ngươi thích đứng rất không tệ a chủ nhân thích không cờ rít méo một chút đầu trên mặt lộ ra một cái nụ cười quyến rũ cũng không tệ lắm sơn cười cười đúng rồi lần tiếp theo pha trà đường lại chăn trâu sữa cùng đường trắng cờ rít đối với sơn yêu cầu có chút kỳ quái nói thật hồng trà nàng vừa mới bắt đầu ngâm qua hương vị có chút đắng chắc chát, chát vì thế nàng còn hỏi tham do bớt hồng trà là thế nào uống sau đó dựa theo phở l ò r ẹ n sở quý tộc uống trà phương thức cho cái này trong chén trà gia nhập sữa tươi cùng đường để trà trở nên thơ ngọt nồng trượt nhưng nhìn s i e n biểu lộ hắn cũng không thích loại trà này loại kêu mang theo một c ố đăng c h ắ t hương vị hồng trà có cái gì uống ngon cờ d í t cũng làm không rõ ràng nhưng là s i e n lại cực kỳ thích chủ nhân lần này bán cho do b ớ t nhiều ít đường trắng cờ d í t hỏi hiện tại tồn kho hết thệ có bao nhiêu đường trắng rồi hôm qua lúc buổi tối chế đường công xưởng trong kho hàng có đường trắng sáu trăm bao mỗi bao đường trắng hai cân bán cho hắn năm mươi cân đường trắng giá cả dựa theo năm mươi kim nạ ẻn một cân s i e n suy nghĩ một chút nói sau đó đem c h é n trà bông xuống r ộ i lưng một cái lần giao dịch này xong để do bớt lần sau mang đồ dùng hàng ngày đến quần áo chăn mền gối đầu cái gì ngươi nếu là có gì cần cũng có thể phân phó hắn mang đến từ khi đi vào hoang dã hai tháng hắn đều nhanh muốn quên trước kia phủ lên lông nhung thiên nga giường lớn hiện tại có đường trắng mậu dịch đương nhiên sẽ không lại làm đoàn chính mình mà lại có cờ rít làm q u ả n g i a sen cũng cuối cùng từ giường ra tái diễn đơn giản lao động bên trong giải thoát ra nghe song cờ rít báo cáo sơn đi vào lãnh chúa tòa thành trên diễn võ trường nơi này là hắn cố ý kiến tạo một tòa diễn võ trường dùng để tiến hành mỗi ngày huấn luyện thường ngày từ khi đi vào thế giới này lâu như vậy hắn sẽ rất ít gián đoạn mỗi ngày huấn luyện thường ngày huấn luyện thường ngày mặc dù cho điểm kinh nghiệm cũng không nhiều nhưng lại có thể để cao vũ khí độ thuần thục tại trong hệ thống vũ khí độ thuần thục đạt tới trình độ nhất định về sau liền sẽ thu hoạch được một hạng tất sát kỹ những này tất sát kỹ uy lực rất mạnh mà lại không giống kỹ năng đồng dạng cần tiêu hao ma lực chỉ cần tiêu hao một chút thể lực liền có thể sử dụng xen độ thuần thục cao nhất vũ khí là trường thương tiếp theo là trường kiếm vũ khí khác chỉ là thoáng liên quan đến rốt cuộc tinh lực của hắn cùng thời gian đều là có hạn không có khả năng đem tất cả vũ khí độ thuần thục toàn bộ thăng lên không gian nhỏ hẹp hoặc là trong phòng thời điểm hắn quen thuộc dùng trường kiếm đương nhiên hắn am hiểu nhất vẫn là trường thương nam tính trời sinh liền là trường thương hào thủ tự mang thiên phu tăng thêm mà lại t h ư ờ n g pháp luyện được dễ đối phó nữ tính địch nhân hiệu quả gấp b ộ i ngươi nhìn cờ rít hiện tại liền phi thường nhu thuật bốn j i n tiên sinh cờ rít tiểu thư hôm nay tìm ta là có chuyện gì sao do b ấ t kéo lại gin tay một cái tay khác lặng lẽ meo meo đưa qua đi một cái c h i ế u nặng túi tiền j i n s ó c s ó c tiền trong tay túi bên trong truyền đến kim nạ ẻn em thai tiếng va đập trên mặt biểu lộ cũng giống hoa cúc bàn c h à n g ra do b ấ t lão đệ yên tâm đi lần này tuyệt đối là chuyện tốt hơn nữa còn là thật to chuyện tốt đem trĩu nặng túi tiền sau khi bỏ vào trong túi jin lúc này mới dẫn do bất tiến về l ã n h chúa biệt thự trên đường đi do bất đều tại khổ tư sẽ là chỗ tốt gì nhiều lần không nhịn được muốn hỏi jin chỉ là jin chỉ là mỉm cười lắc đầu rất nhanh hai người liền đến đến l ã n h chúa phủ đệ cửa lớn jin hướng trông coi cửa lớn dã man nhân võ sĩ thông báo một tiếng thu hoạch được sau khi cho phép lúc này mới tiến vào l ã n h chúa biệt thự mỹ lệ cờ rít tiểu thư buổi chưa an do bất nghiêm túc hành lê nói hắn hiện tại cũng không dám khinh thường cái này một trận xinh đẹp mỹ nữ trước mấy ngày giao dịch đã liền để hắn lòng còn sợ hãi không cần khách khí do bất tiên sinh mời ngồi đi cờ d í t vừa cười vừa nói trong tay tiểu roi ra quăng cái van g rội roi tiêu sau đó một dã man nhân thiếu nữ đi tới đưa lên hai chén nước t r à tạ ơn do bất làm được trên ghế cũng không có đi uống t r à nước mà là trực tiếp hỏi cờ d í t tiểu thư không biết ngài lần này tới tìm ta là có chuyện gì sao hoàn toàn chính xác có một ít chuyện cờ có người. Người c rít đây, thổi thổi. Một một đây là ư mật ong do bớt nhãn tình sáng lên không đúng mật ong mang theo yếu ớt vị chua cái này chén trả hoàn toàn là ngọt đây là đường trắng do bất tiên sinh chính là đường trắng cờ rít cười khanh khách nói đây chính là chúng ta hôm nay cần nội dung thế nào có hứng thu sao chương 68, m ậ u dịch hai cầu phiếu đề cử cầu cất giữ chương 68, m ậ u dịch hai cầu phiếu đề cử cầu cất giữ các ngươi nơi này có đường trắng do bất kinh ngạc nói đương nhiên cờ rít gật gật đầu vừa rồi ngươi không phải đã u ố n g rồi do bất kinh ngạc nhìn cờ rít tòa này xâm nhập hoang dã khai thác lánh địa thế mà có được đường trắng phải biết tại phở lò rẽn sở vương quốc sản xuất đường đỏ địa phương đều không mấy cái đường trắng càng là ít đến thương cảm hiện tại tòa này nhân khẩu bất quá ngàn tiểu thành trấn thế mà sản xuất đường trắng rất nhanh do bất liền khôi phục tỉnh táo hắn đ ạ o ý thức được mình lần này cần may mắn chỉnh lý tốt tâm tình do bất lúc này mới tiếp tục nói như vậy không biết cờ rít tiểu thư các ngươi chuẩn bị làm sao giao dịch những n à y đường trắng ngươi nói trước đi nói ngươi ý nghĩ cờ rít vuốt v u ố t trong tay tiểu roi ra không ngẩng đầu nói chúng ta nguyện ý đem các ngươi lãnh địa tất cả đường trắng toàn bộ mua xuống đồng thời có thể ký hiệp ước sau này sẽ dẫn các hạ lãnh địa tất cả đường trắng chúng ta đều nguyện ý giá cao mua xuống đồng thời quý lãnh địa cần có các loại vật tư chúng ta đều sẽ cấp cho ngài giảm còn tám mươi phần trăm ưu đãi do bớt nói toàn bộ đường trắng do bớt các ngươi vân tức thương hội lòng ham muốn không nhỏ a cờ rít lắc đầu muốn lũng đoạn đường trắng m ậ dịch sớm làm bỏ ý niệm này đi do bất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ không đem đường trắng toàn bộ giao cho một nhà thương hội tiến hành lũng đoạn sự tình trong lòng vẫn như cũ có chút tiếng đối cái kia có thể bán cho chúng ta nhiều ít đường trắng lần này dùng để giao dịch đường trắng có năm mươi cân mỗi cân giá tiền là một trăm viên kim nạn cờ d í t vừa cười vừa nói năm mươi cân đường trắng do bất trong lòng âm thầm kinh ngạc năm mươi cân mặc dù không nhiều nhưng là cắt t ẹ t thành một năm đường trắng cũng liền sáu bảy mươi cân hiện tại trực tiếp gấp bội không được năm mươi cân quá ít mà lại giá cả cũng cao phải biết tại cắt t ẹ t thành đường trắng giá cả cũng liền tám mươi kim nạ ẻn nếu như dựa theo cái giá tiền này chúng ta căn bản một viên đồng nạ ẻn đều không kiếm được còn muốn bồi thường tiền do bất lắc đầu nói do bất tiên sinh ngươi là cảm thấy ta không biết đường trắng giá thị trường sao cờ rít liếc mắt nhìn hắn sau đó tiếp tục nói tám mươi viên kim nạ ẻn đích thật là giá thị trường nhưng là kia là phân phối đường trắng giá cả phân phối đường trắng số lượng có bao nhiêu người không phải không biết đi một năm ba mươi cân toàn bộ c ả rẽn tở thành quý tộc số lượng chỉ có n g â n ấy cái khác đường trắng là giá bao nhiêu bởi vì đường trắng sản lượng rất thấp cho nên tại phở l ò rẽn sở vương quốc đường trắng sản lượng có một nửa là trực tiếp phân phối cho từng cái quý tộc những này phân phối đường trắng mỗi một tên quý tộc đều là cố định số định mức cam đoan mỗi một vị quý tộc đều sẽ có mà lại làm phân phối đường trắng giá cả cũng là cố định c ả rẽn tờ thành có trên trăm tên quý tộc nhiều như vậy quý tộc chia cắt ba mươi cân đường trắng bình quân xuống tới một người ngay cả nửa cân đều không điểm ấy lượng tự nhiên không đủ dùng à chỉ bất quá muốn càng nhiều đường trắng liền cần đi mua sắm thị trường đường trắng đương nhiên thị trường đường trắng giá cả liền cao nhiều thấp nhất cũng muốn vượt lên gấp đôi mà lại là cùng không đủ cầu mà lại ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ thiếu khuyết hợp tác đ ồ n g bạn sao chỉ cần đem đường trắng tin tức thả ra những thương hội kia tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới cho nên nhận rõ vị trí của mình đường trắng mậu dịch tại trấn bắc lâu đài chính là bắt đầu jin cũng mang theo thương đội tiến về cạ d ẹ n tở thành lãnh địa phát triển cần đại lượng vật tư cùng nhân khẩu xen chuẩn bị dựa vào đường trắng mậu dịch đến thu hoạch được trên thực tế có ổn định mậu dịch về sau mới có thể chân chính kéo theo một cái lãnh địa phát triển cũng tỷ như xen cái này lãnh địa nếu mà có được mậu dịch liền sẽ có càng nhiều thương đội đến đây giao dịch thương đội muốn đến trấn bắc lâu đài cần xuyên qua bốn bể nguy hiểm hoang dã cho nên nhất định phải thuê hộ vệ cứ như vậy một cái thương đội quy mô liền trí ít hơn trăm người những người này đến cũng kéo theo nơi đó tiêu phí không bao lâu các loại lữ điếm i ự u quán liền sẽ tại thành trấn bên trong xuất hiện kinh tế phồn vinh tự nhiên sẽ để càng nhiều người lại tới đây muốn ở chỗ này phát triển tự nhiên sẽ đặt mua s ả n nghiệp s à n trước đó kiến tạo phòng ốc thổ địa cũng sẽ trở thành bánh trái thơm ngon những nhân khẩu này đến cũng sẽ cho l ã n h địa cung cấp đại lượng thu thuế cứ như vậy sành l ã n h địa liền tạo thành một cái tốt tuần hoàn chỉ có dạng này tòa này lãnh địa mới xem như thành công tạo dựng lên vào lúc giữa trưa bận rộn cho tới chưa đám người ngay tại nghỉ ngơi phụ nữ trẻ em nhóm đã chuẩn bị phong phú cơm trưa dã man nhân phụ nữ tay nghề cũng không tính tốt bọn họ am hiểu nhất phương thức liền là loạn hầm đem các loại loại thịt đồ ăn trở phóng tới một ngụm nồi lớn bên trong gia nhập nước cùng mối ăn một mực hầm lấy liền tốt lãnh địa bên trong nhiều nhất đồ ăn liền là khoai tây cũng may mắn là khoai tây không phải liền dã man nhân nhóm đàn bà con gái tay nghề hầm r a đồ vật tuyệt đối là thai nạn khoai tây hầm cá khoai tây hầm thịt trâu khoai tây hầm thịt dê chờ chút dã man nhân các võ sĩ đối với đồ ăn yêu cầu cũng không cao về phần địa tinh cầu đầu nhân cùng x à i lang nhân làm nô lệ có ăn cũng không tệ rồi sơn hiện tại phi thường hoài niệm kiếp trước các món ăn ngon liên tục hai ngày mưa để lánh địa trở nên một mảnh vũng bùn liên tục hai ngày mưa thu mang đến một tia hàn ý tại lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh dưới đám nông nâu ô n g ngay tại nắm chặt thời gian trồng trọt đồng ruộng lãnh chúa đại nhân hứa hẹn khiến cái này đám nông nô lần nữa thấy được hy vọng làm thời đại này dân nghèo yêu cầu của bọn hắn kỳ thật phi thường thấp x i n chỉ là cho bọn họ một cái y ê u ớt hy vọng bọn hắn liền sẽ vì hy vọng cố gắng phấn đấu chỉ cần cố gắng liền có thể ăn cơm no nhà ở mặc dù là mấy người ở một gian nhưng là trong phòng khô giáo ấm áp trời mưa sẽ không mưa rột có một cái che gió che mưa phòng nhỏ mà lại lãnh chúa lao ra hứa hẹn phàm là chăm chỉ làm việc thời gian năm năm bọn hắn liền có thể thu hoạch được tự do tiếp tục công việc xuống dưới liền ngay cả thổ địa cùng phong ốc cũng sẽ co b a n thưởng cái này đối với bọn hắn những n à y một nghèo hai trắng nông nô tới nói quả thực liền là bán ơ n đầu thu liên tục mưa thu qua đi trong không khí khô nóng tiêu tán hơn phân nửa đồng ruộng bên trong trồng khoai tây đã nảy mầm sớm nhất một nhóm kia đã mọc ra xanh mơn mận lá cây những n à y khoai tây là t r ấ n bắc lâu đài qua đông lương thực ngoại trừ những n à y bên ngoài t r ấ n bắc lâu đài trong kho hàng nhiều nhất liền là cá ướp muối làm những này cá ướp muối làm là vì tại mùa đông bổ sung loại thị t chuyên môn chế tác đồng dạng còn có một số chế tác tốt thì khô chỉ là theo mùa thu đến thích hợp phơi cá khô thời tiết cũng sẽ càng ngày càng ít trấn bắc lâu đài lúc này đã bị hắn hệ thống chỗ thừa nhận đồng thời liền ngay cả lãnh địa phụ cận một chút tài nguyên điểm cũng đặt vào hệ thống bên trong tại hệ thống chiến lược trên bản đồ sển phạm vi lãnh địa bị đánh dấu tài nguyên cũng không nhiều theo thứ tự là vật liệu gỗ tài nguyên quạng sắt tài nguyên loài cá tài nguyên c á i k h á c k h ô n g có p h á t hiện u mươi chín g nguy trắng. cơ chương hắc thạch sáu vận q á khứ hoàn h toàn liền là liền t â m hụt tiền mua bán. mua đ ơ ép, lan lộn đầy đất, cầu h i ế u để c ử cầu cắt c giữ. h ư ơ n g 69, nguy cơ Chương 69, nguy cơ. Nguy 69, tiệm thợ rèn mười mấy tên thợ rèn học đầu ngay tại rèn đúc đ ồ sát tiệm thợ rèn hiện tại có hai tên thợ rèn lúc này tiệm thợ rèn đang đánh tạo một nhóm nửa người giáp những này nửa người giáp cũng đem làm vật tư tiến hành bán ra đây cũng là ngoại trừ đường trắng bên ngoài lãnh địa thu nhập cao nhất hàng hóa do bất thương đội liền mang theo hai mươi kiện nửa người giáp cùng bốn mươi c h u i chiến đao c h i ế n phủ đồng dạng lãnh địa bên trong để dành tới g a lông cũng giao cho bọn hàn bán ra những này g a lông bên trong còn có một số đặc thù g a lông x à i lang nhân g a lông thời đại này thương nhân tâm tuyệt đối là bẩn dù sao sài là không tiếp thụ được x à i lang nhân g a lông nhưng là theo robert xài lang nhân da lông là tốt nhất t u ổ i tay loại này da lông tại trên chợ đen phi thường được hăng o lên xài lang nhân hai m hai thân cao khiến cái này da lông rất dễ dàng chế tắc thành áo khoác bằng da đến từ một chủng loại nhân sinh vật ngược lại thành ưu điểm của nó cái này khiến loại này da lông da công càng đơn giản hơn về phần những này da lông là tới từ một chủng loại nhân sinh vật căn bản không ai sẽ để ý xuyên nếu như lòng dạ hiểm độc một điểm đem lúc trước hắn săn giết xài lang nhân da lông lột bỏ đến không kém qua có một hai ngàn kiện sơn mang theo mấy tên dã man nhân võ sĩ tiến về lãnh địa đông bắc phương hướng quảng sát hôm qua lúc chiều sơn nhận được truyền tin nói là tại quảng sát phụ cận phát hiện một chút x à i lang nhân hoạt động quảng sát nơi này chỉ có mười tên dã man nhân võ sĩ thủ vệ bọn hắn rút không ra nhân thủ đến tiêu diệt toàn bộ những cái kia x à i lang nhân mặc dù cự hùng bộ lạc dã man nhân gia nhập để dã man nhân võ sĩ số lượng tăng lên gấp đôi nhưng là theo lãnh địa phát triển lãnh địa bên trong nhân thủ vẫn như cũ có chút quyết yếu thuyền xuôi dòng mà xuống có thuyền vận về sau lãnh địa đến khu mỏ quạng thuận tiện nhiều lắm xén lãnh địa bên trong chiến mã số lượng rất ít không cách nào tổ kiến kỵ binh mà lại những n à y dã man nhân từng cái thân hình cao lớn lại thêm vũ khí trang bị vượt qua hai trăm kg phổ thông chiến mã không cách nào khoảng cách dài phụ trọng buôn tập thuyền trên bạch thủy sông có thứ tự mà xuống nửa giờ hồ một đoàn người tại quạng mỏ trên bến tàu bờ trên bến tàu đã có một tên dã man nhân võ sĩ chờ đơn giản nghỉ dưỡng sức một chút sến mang theo mười tên dã man nhân võ sĩ hướng cái này q u ạ n g mỏ đông bắc phương hướng hoang dã xuất phát hai tên dã man nhân võ sĩ cầm búa mở đường đem trên hoang dã trở ngại hành t ẩ u tươi tốt lùn cây chém đ ứ ớ c còn lại dã man nhân võ sĩ thì là cảnh giác quan sát tình huống chung quanh trên hoang dã cỏ cây tươi tốt rất nhiều nơi cỏ hoang dài đến cao hai ba mét phi thường thích hợp vận tàng dã man nhân võ sĩ đem sến vây vào giữa loại hoàn cảnh này phi thường dễ dàng bị đánh lén cỏ hoang tre cản ánh mắt cách đó không xa truyền đến một chút dã thú bị dọa chạy thanh âm trên hoang dã dã thú rất nhiều bất quá số lượng của ma thú rất ít tuyệt đại bộ phận ma thú đều có địa bàn của mình trên thực tế nhân loại t r ư quốc hiện tại phạm vi hoạt động liền là trước kỷ nguyên tinh linh thanh lý r a thẳng đến về sau các tinh linh trở về tinh linh c h i sâm những n à y thổ địa mới bị từng cái chủng tộc sở chiếm cứ mà nhân loại về sau thì là tại những cái kia nhân loại những anh hùng dẫn đầu hạ đánh bại thú nhân đuổi cự nhân cùng chủng tộc khác cuối cùng mới chiếm cứ mảnh đất này thế giới này nhân loại sớm nhất quý tộc toàn bộ đều là thời kỳ thượng cổ anh hùng đương nhiên bọn hắn đầu tiên là anh hùng sau đó mới là quý tộc thế giới này cơ hồ tất cả huyết thống thuần chính cổ lao quý tộc đều là những cái kia thượng cổ thời đại nhân loại anh hùng hậu duệ đương nhiên từ khi kỷ nguyên thứ hai kết thúc về sau trong nhân loại quý tộc số lượng liền bắt đầu tăng nhiều cũng là từ thời kỳ đó bắt đầu nhân loại xuất hiện vương quốc bốn ở trong vùng hoang dã đi tới ước chừng một cái giờ sau đó tầm mắt trở nên trống trải dưới chân bùn đất cũng thay đổi thành đất cát loại hoàn cảnh này cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng thực vật không có như vậy tươi tốt về sau sơn đột nhiên phát hiện một chỗ sơn cốc đi cái nào sơn cốc nhìn xem mảnh này hoang dã bên trong thích hợp nhất ở lại tốt nhất địa phương liền là sơn cốc nếu như những cái kia xài lang nhân thật ở chỗ này tám chín phần mười liền là tại bên trong tòa thung lũng này sinh hoạt một đoàn người tiếp tục hướng sơn cốc tiến lên ước chừng mười phút sau sơn đột nhiên ngử i thấy một cỗ mùi máu tươi mùi máu tươi nhìn đến chúng ta tìm đúng địa phương nghe được trong không khí mùi máu tươi s ế n ra hiệu đám người dừng bước lại để đám người tản ra đối miệng sơn cốc tiến hành bảo vệ s ế n dự định đem bọn này xài lang nhân một m ẹ hốt gọn nhìn thấy dã man nhân các võ sĩ tản ra về sau s ế n lần nữa làm một cái tiến lên thủ thế sau đó đám người cùng một chỗ hướng về cốc khẩu tiến lên tới gần cốc khẩu về sau s ế n biểu lộ có chút kỳ quái sơn cốc này ngoài ý liệu yên tĩnh một trận gió thổi qua ngoại trừ mang đến một chút mùi máu tươi bên ngoài bên trong một điểm động tĩnh đều không có s ơ n nhũ mày để đám người dừng ở tại chỗ sau đó để một thân thủ nhanh nhẹn dã man nhân võ sĩ thận trọng tới gần cốc khẩu sau đó chui vào đi vào sau một lúc lâu tên k i a dã man nhân võ sĩ đứng ở cốc khẩu hướng mọi người vây vây tay s ơ n lúc này mới dẫn người tiến vào trong sơn cốc một tiến vào sơn cốc bên trong mùi máu tươi nồng đậm mấy lần c a o mày đi vào bên trong rất nhanh sơn liền thấy một mảnh hôn độn hiện trường nơi này thật là một cái xài lang nhân căn cứ nhìn cái này quy mô chí ít có năm trăm n g ư ờ i quy mô chỉ là hiện trong này đã bị toàn bộ phá hủy sơn cốc trung ương có to to nhỏ nhỏ mười cái đống lửa bên cạnh đống lửa tùy ý vứt bỏ lấy đại lượng xài lang nhân hải cốt hải cốt trên huyết nhục đã bị gặm ăn sạch sẽ liền ngay cả cứng rắn xương đầu cũng bị đập nát bên trong óc bị nuốt t r ố n g không sơn c a o mày kiểm tra một hồi nơi này vứt xài lang nhân hải cốt chí ít có mấy chục cỗ nhiều căn cứ bên trong chiến đấu vết tích cũng không nhiều ngoại trừ sài lang nhân thi hài bên ngoài không còn phát hiện cái khác sinh vật thi thể hiển nhiên t r ê n lệch của song phương rất lớn sài lang nhân thậm chí đều không có cho bọn hắn tạo thành thương vong gì đương nhiên cũng có thể là những người tập kích kia tại rời đi thời điểm mang đi đồng bạn thi thể bất quá từ hiện trường vết tích đến xem loại này tỷ lệ rất thấp những kẻ tập kích này lực lượng cường hành những cái kia sài lang nhân hài cốt trên không ít địa phương đều bị đại lực n h ấ n nát loại thương thế này bình thường là cồn khí tạo thành tám chín phần mười liền là lang nham đồng những cái kia x à i lang nhân xương sọ cũng giống như thế lực lượng khổng lồ trực tiếp đem xương sọ đập nát dạng này lực lượng mạnh mẽ không kém cỏi chút nào những cái kia dã man nhân vệ đội những kẻ tập kích này đem x à i lang nhân thi thể ăn hết mặc dù trên hoang dã có ăn thịt người thói quen chủng tộc rất nhiều nhưng là ăn thịt người lại có hoàn toàn nghiền ép x à i lang nhân thực lực chủng tộc lại cũng không nhiều tỷ như nói triều trạch cự nhân xương cự nhân thực nhân ma các loại mặc dù bọn hắn chủng tộc khác biệt nhưng là có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là đều khó đối phó trong đó triều trạch cự nhân cùng xương cự nhân thuộc về cự nhân á t r ù n g bọn hắn là kỷ nguyên thứ nhất trước đó thần thoại thời đại bên trong sinh vật cường đại thực lực cường đại so sánh thần linh bất quá tại thần thoại thời đại kết thúc về sau những cái kia cường đại cự nhân cũng đều biến mất rời đi những người khổng lồ này á t r ù n g phần lớn chỉ là kế thừa bọn hắn mỏng manh huyết mạch mặc dù chỉ là kế thừa mỏng manh huyết mạch nhưng là bọn hắn thực lực vẫn như cũ cường hành Chương 70, t h ự cự nhân Trương phiếu h ma, cầu phiếu đề cử. Cầu cắt giữ. đề c nhân ma, chủng ầ u p i giữ. ế u Cầu phiếu đề cử. Cầu cắt、giữ. Cự c nhân h số lượng có rất nhiều có hải cự nhân sơn khâu cự nhân sương cự nhân triều trạch cự nhân vân cự nhân các loại mấy chục loại nhiều trong đó thực lực mạnh yếu cũng có t r ê n lệch rất lớn nhưng là liền xem như yếu nhất cự nhân thực lực cũng ít nhất là kỵ sĩ trưởng cấp bậc càng nhiều cự nhân chủng đều là phong hào kỵ sĩ cấp so sánh với nhân loại tới nói cự người thân thể tố chất mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm cho nên liền xem như đồng dạng cấp bậc nhân loại cũng không phải cự nhân đối thủ bất quá giống nhau dưới điều kiện nhân loại so cự nhân tiến giai tốc độ phải nhanh nhiều cường đại thân thể cho bọn hắn thực lực cường đại nhưng là cũng hạn chế bọn hắn phát triển xương cự nhân sinh hoạt tại phương bắc rét lạnh dây núi nghe nói tại cực địa sông băng có rất nhiều xương cự nhân bộ lạc chiều trạch cự nhân sinh hoạt tại trong đầm lầy vô tận hoa nguyên n g đã danh xưng ơ vô tận bên trong tự nhiên là có đầm lầy liền là không biết có phải hay không là tại phụ cận ngoại trừ những người khổng lồ này á trùng bên ngoài thực nhân ma cũng là một loại sinh vật hết sức mạnh mẽ một đầu thành niên thực nhân ma cao tới ba mét thân thể cường tráng thể trọng có thể đạt tới ba trăm kg trở lên loại sinh vật này lực lượng phi thường cường đại thực lực cũng không so cự nhân kém mà lại thực nhân ma đồng dạng là lấy bộ lạc làm đơn vị sinh tồn thực nhân ma đồng dạng thuộc về bộ tộc có trí tuệ mặc dù trí tuệ của bọn hắn rất thấp khác biệt thực nhân ma bộ lạc có được riêng phần mình truyền thừa bọn hắn hiểu được rèn đúc vũ khí chế tác khôi giáp hiểu được thuần hóa giá thú đồng dạng sẽ bắt cái khác sinh vật có trí khôn làm nô lệ hoang dã bên trong một cái thực nhân ma bộ lạc bình thường sẽ nô dịch đại lượng địa tinh cầu đầu nhân xài lang nhân trở làm nô lệ để bọn hắn đi đào mỏ rèn đúc các loại vũ khí các loại đồng thời tại thiếu khuyết đồ ăn thời điểm làm dự trữ lương thực mặc dù tuyệt đại đa số thực nhân ma trí thông minh phổ biến hơi thấp nhưng là tại thực nhân ma bộ lạc ở trong thường xuyên sẽ xuất hiện thực nhân ma v ũ sư thực nhân ma v ũ sư trí tuệ cực kỳ cao bọn hắn bình thường đều là thực nhân ma bộ lạc chúa tể mà lại tại thực nhân ma bên trong còn có phi thường thấp s á t suất sẽ sinh ra song đầu thực nhân ma song đầu thực nhân ma thực lực càng thêm c ư ờ n g đại bọn hắn thậm chí trời sinh liền sẽ pháp thuật mỗi một cái trưởng thành song đầu thực nhân ma đều là một cường đại người thi pháp trong sơn quốc t ỉ mị d o xét một lần xen rốt cục tại một cái tới gần mép nước vị trí phát hiện mấy cái coi như rõ ràng dấu chân dấu chân rất lớn là đi chân c h â n lưu lại chân hình dạng cùng nhân loại tương tự là nhân loại gấp hai ba lần tại trong đầu của hắn đã đại khái suy đoán ra được nơi này phát sinh sự tình một cái sinh hoạt ở nơi này x à i lang nhân bộ lạc tại một đêm trên đột nhiên bị một đám cường đại quái vật chỗ tập kích những n à y x à i lang nhân tiến hành phản kháng nhưng là phản kháng tại cực kỳ nhiều thời giờ bên trong liền bị đánh tan tại đối mặt một cái có mấy trăm cái xài lang nhân bộ lạc công kích đến bọn này kẻ tập kích cơ hồ không có bất kỳ cái gì thương vong tại đánh bại những này xài lang nhân về sau kẻ tập kích cũng không hề rời đi mà là trong sơn cốc cử hành một trận xài lang nhân đồ nướng đại hội đem những cái kia chết đi còn có thụ thương xài lang nhân toàn bộ làm thành thịt nướng cũng ăn hết giết chết những này xài lang nhân về sau n h ữ n g kẻ tập kích này cũng không có trong này mọi mòn chờ đợi mà là áp tải đại lượng xài lang nhân tù binh rời đi sơn cốc về phần bọn hắn nghĩ cái hướng kia mà đi s e n tạm thời cũng không biết bất quá dạng này một đám thực lực cường đại kẻ tập kích đối với s e n lãnh địa tới nói là một cái uy hiếp rất lớn tòa sơn cốc này khoảng cách senn lãnh địa cũng không tính quá xa thẳng tắp khoảng cách tối đa cũng liền năm sáu mươi cây số dáng vẻ khoảng cách này thật sự là quá gần